tần nam không chút do dự lập tức lấy điện thoại gọi cho lâm nhã hiên a l o nhã hiên à ông ngoại đây sau khi cuộc gọi kết nối tần nam nói với giọng điệu hòa nhã thân thiết ông ngoại ông có chuyện gì sao đầu bên kia điện thoại giọng điệu của lâm nhã hiên không chút hứng thú là như này nhã hiên à tần nam ra sức dùng giọng điệu khéo léo ông ngoại vừa ngẫm nghĩ một lúc cảm thấy hành động gạch tên cả nhà cháu ra khỏi da phả thực sự quá đáng cảm thấy có lỗi với các cháu vì thế ông ngoại vừa thảo luận với mọi người một lúc quyết định khôi phục lại thân phận của gia đình cháu a lâm nhã hiên cảm thấy bất ngờ thật sao ạ đương nhiên là thật rồi tần nam nói ông ngoại hy vọng cháu đến tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn nhã hiên một chuyến chúng ta thảo luận thêm không có gì để thương lượng hết lúc này mục hàn giành lấy điện thoại của lâm nhã hiên chương hai trăm tám mươi hai nhà họ tần cầu cứu a l o mục hàn phải không tần nam nhận ra giọng của mục hàn ngay lập tức tuy rằng cụ ta xem thường mục hàn đến tận xương tụy nhưng tình thế bây giờ khó xử tần nam cũng chỉ biết xuống nước người sởi l ờ i nói ông ngoại đây ông ngoại đặc biệt gọi đến là vì muốn cho cháu nghe một tin vui nhà họ tần quyết định khôi phục tên cả nhà cháu trong gia phả rồi thế à mục hàn cười khẩy nói nhưng mà ngại quá chúng tôi không có hứng thú nói xong mục hàn tắt ngang điện thoại khiến tần nam sững sờ một lúc lâu đợi đến khi kịp phản ứng lại tần nam mới tức giận nói thằng danh ở rể này dám cúp máy của tôi ư có lý nào lại như vậy chứ quá kiêu căng rồi nô tâm ư u nói thưa bố mẹ trước tiên hai người đừng kích động lúc này trương hạ vội khuyên bảo con người ở trong cảnh khốn khó thì phải cúi đầu bây giờ chúng ta có việc cần nhờ cậu ta nên tạm thời nuất cục tức này xuống đã sau này còn nhiều cơ hội để trừng trị cậu ta nói đúng lắm tần nam gật đầu chuyện nhỏ không nhịn nát thành hoa lớn ông cứ gọi cho nhã hiên một cuộc nữa xem sao tại căn biệt thự hoàng đình số một lâm nhã hiên tức giận nói mục hàn anh sao thế sao dám c ú t máy của ông ngoại đúng rồi lâm lợi cương ngồi cạnh cũng lại nhảy theo ông ngoại cố ý gọi đến muốn khôi phục lại thân phận cho chúng ta đây là cơ hội hiếm có cỡ nào mà lại bị mày phá đám đúng là đồ vô dụng thành công không có mà thất bại thì có thừa bố im lặng đi mục hàn lập tức trừng mắt nhìn lâm lợi cương cười khẩy và nói với vẻ mặt k i n h thường buổi sáng vừa làm nghi thức gạch tên buổi chiều lại van xin chúng ta khôi phục gia phả dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết được chắc chắn có vấn đề gì trong đó trừ phi nhà họ tần cố ý chơi xấu chúng ta chuyện lớn như gạch tên ra khỏi gia phả ảnh hưởng tới thể diện của cả gia tộc sao bố mẹ lại đùa dỡ n đ ư ợ chứ c tần lệ lắc đầu nói thế này còn không phải nữa à mục hàn núi vai nói nếu nhã hiên đồng ý thật sẽ rơi vào bẫy của nhà họ tần vậy tại sao họ phải làm vậy chứ lâm nhã hiên cảm thấy khó hiểu rất đơn giản mục hàn mỉm cười nói bởi vì sau khi bọn họ tiếp quản tập đoàn nhã hiên thì không nuốt được hết cái bánh lớn này không có năng lực quản lý tạo thành một số nguy cơ vậy nên họ bắt buộc phải tìm một người ra làm con dê chịu tội thay họ họ nghĩ đi nghĩ lại con dê chịu tội thay này không ai thích hợp hơn em vậy nên lúc này đây họ mới xuống nước cầu xin chúng ta khôi phục giá phả lâm nhã hiên nghe xong cũng thấy đúng suy cho cùng tập đoàn nhã hiên có giá trị thị trường mấy t ỷ tệ tiếp xúc với các phương diện làm ăn kinh doanh cũng rất rộng lớn đám người nhà họ tần hoàn toàn không có năng lực quản lý đúng lúc này điện thoại lâm nhã hiên đổ chung lần nữa vừa nhìn thấy màn hình h i ể n thị là tần nam lâm nhã hiên trở nên do dự đừng bắt máy mục hàn lập tức mở lời ngăn cản nhã hiên lúc này em tuyệt đối không được nhân tử em càng mềm lòng thì cả nhà chúng ta sẽ có kết thúc càng thảm em suy nghĩ kỹ đi bây giờ họ khôi phục gia phả cho chúng ta đợi đến khi em về tới tập đoàn nhã hiên rồi sắp xếp mọi thứ trở lại bình thường xong xuôi em cũng không còn giá trị lợi dụng nữa thì chuyện gạch tên chúng ta khỏi gia phả như sáng nay liệu có lại tiếp tục xảy ra hay không thôi vậy em nghe anh lâm nhã hiên gật đầu nói lâm nhã hiên cũng nhận ra bộ mặt thật của người nhà họ tần và những gì họ đã làm trong quá khứ chỉ là lâm nhã hiên lương thiện nên không so đo tính toán với họ mà thôi đúng rồi mục hàng ngẫm nghĩ rồi lại nói với lâm lợi cương và tần lệ bố mẹ nhà họ tần không liên lạc được với nhã hiên thì chắc chắn sẽ tìm hai người con sợ hai người sẽ nhất thời mềm lòng và đồng ý với nhà họ tần vậy nên con quyết định tạm thời sẽ cho hai người đi du lịch đừng dính dáng gì đến chuyện này du lịch tần lệ và lâm lợi cương c h ố mắt nhìn nhau đúng vậy mục hàng gật đầu nói nam cương có một thành phố nghỉ dưỡng phong cảnh đẹp đẽ có đặc sắc dân tộc là một nơi rất phù hợp để đi du lịch con rất thân với ông chủ ở đó sau khi hai người đến thì mọi thứ sẽ do ông chủ ở đó sắp xếp hai vợ chồng bố mẹ chắc lâu lắm rồi chưa đi du lịch riêng nhỉ vừa hay nhân cơ hội này cùng nhau ra ngoài chơi hâm nóng tình cảm mục hàn nói vậy làm gương mặt già của tần lệ cũng bắt đầu xấu hổ lâm lợi cương còn mong đợi hơn suy cho cùng từ sau khi kết hôn tình cảm của lâm lợi cương và tần lệ cũng càng lúc càng nhạt đi nếu không phải có con gái lâm nhã hiên để kết nối thì e rằng bọn họ đã ly hôn lâu rồi lâm nhã hiên giơ ngón tay cái lên với mục hàn bày tỏ sự tán thưởng với sự sắp xếp của anh con bé lâm nhã hiên này đúng là xem thường người lớn t ầ n nam không liên lạc được cho lâm nhã hiên nên dẫn đến mức cả bộ d â u của cụ ta cũng rung rung theo càng ngày càng hôn sược dám không coi ông ngoại ra gì ông à, tôi nghĩ đây không phải ý của con nhóc nhã hiên tuy rằng nó có chính kiến nhưng không đến nỗi hôn hào bất hiếu như vậy nhất định là do thằng khốn mục hàn đó nói đều bên t a i nhã hiên nô tâm y ữ u nói nếu đã không liên lạc được với nhã hiên thì chúng ta có thể thông qua tần lệ và lâm lợi cương đúng rồi mau liên lạc với chúng nó Tần nam lại gọi điện thoại. Tắt máy rồi sao? Tần thề, tìm tôi, tìm Tần Tần. Tần lượt xuất phát. lần Nam điện Nam không nhịn Cương nhà Người nhà sao, mau ra đưa hai đứa máy mà Lâm lại Lợi Lệ gọi rồi chửi đi phải rồi họ họ được cho khu và về một lát sau trương hạo quay trở về báo cáo thưa bố mẹ hai vợ chồng tần lệ và lâm lợi cương không biết chúng gió gì mà đi du lịch nam cương ngay lúc quan trọng này mười ngày nửa tháng chắc vẫn chưa về cái gì tần nam nổi nóng nhất định là đang cố ý tránh né tôi nhất định là vậy ngay lúc này lại có người tìm đến cửa chúng tôi là bên đầu tư của dự án vườn sinh thái của các người chúng tôi nhận được thông tin nói rằng một bộ phận lớn nhân viên của tập đoàn nhã hiên đã nghỉ việc tập thể tổng thầu xây dựng cũng bỏ chạy bởi vì tình huống này xảy ra nên phải đánh giá lại từ đầu chúng tôi nhận định rằng độ nguy hiểm của dự án này tăng cao nên theo quy định hợp đồng bây giờ chúng tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng và thu hồi vốn đầu tư người đó nói tiếp chúng tôi hy vọng công ty tần thị có thể trả lại khoản đầu tư cho chúng tôi trong vòng ba ngày đây rõ ràng là hợp đồng do lâm nhã hiên ký với các người tại sao lại đến tìm chúng tôi nô tâm ưu nổi giận đùng đùng không sai người đó lại gật đầu đúng là hợp đồng do lâm nhã hiên ký với chúng tôi nhưng các người đã thu mua lại tập đoàn nhã hiên người chịu trách nhiệm hợp đồng đương nhiên cũng chuyển tiếp đến tay công ty tần thị rồi đương nhiên nếu các người muốn chối bỏ trách nhiệm thì chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa bao nhiêu tiền tần nam hỏi t r ư ơ n g hai trăm tám mươi ba rất thân thiết không nhiều chỉ năm mươi triệu thôi vị khách đưa ra năm ngón tay năm năm mươi triệu hai mắt tần nam t ố i sầm lại lập tức ngất xỉu đám người nhà họ tần hoảng hốt chạy vội lên đỡ cụ ta một lúc lâu sau cuối cùng tần nam cũng tỉnh lại ông cụ ông giả vờ chết cũng không có tác dụng đâu người kia nết mép nói nếu các người không hoàn lại khoản đầu tư năm mươi triệu cho chúng tôi chưa nói đến việc bị chúng tôi kiện chính quyền thành phố cũng sẽ không tha cho các người dù sao dự án này cũng là dự án trọng điểm của chính quyền thành phố một khi xảy ra tranh chấp thì sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền thành phố trong lòng người dân chính quyền sẽ không bao giờ tha thứ nếu có vấn đề xảy ra đừng lấy chính quyền ra hù dọa tôi trương hạo là người trong cơ quan nhà nước ông ta có kiến thức rộng hơn những người còn lại của nhà họ tần vì vậy đương nhiên ông ta không cam tâm để nhà họ tần bỏ ra năm mươi triệu Một khi Tần phiêu thử Tần thì tiền triệu tổn thất khi kế Phiêu nghiệp nhà họ sản này số sẽ gây cục h o n trưởng hoàng của cục kinh tế và công nghệ thông tin hạ nghe thấy thân phận của đối phương trương hạo lập tức túi đầu khắp lưng lộ ra vẻ mặt linh mọt cục trưởng hoàng ông có gì dặn dò ạ thái độ bên phía cục trưởng hoàng rất lạnh nhạt trương hạo tôi nghe nói công ty nhà họ tần tiếp quản tập đoàn nhã hiên là nhà vợ ông tôi nể mặt ông cũng là người trong cơ quan nhà nước nên khuyên ông một câu bảo bọn họ trả lại số tiền đầu tư năm mươi triệu đi nếu dính vào vụ kiện không chỉ nhà họ tần phá sản mà người chịu trách nhiệm cũng phải ngồi tù sự nghiệp của ông cũng bị ảnh hưởng nói vậy thôi tôi không nhiều lời nữa cục trưởng hoàng nói xong liền cúp máy không đợi trương hạo lên tiếng trương hạo lập tức hoảng sợ chuyện này ảnh hưởng đến tương lai của ông ta bởi vì trương hạo đang mở loa ngoài nên đám người nhà họ tần đều nghe thấy hết mặt h ai cũng buồn dầu thôi bỏ đi tần nam bất lực nói tháng ba trích năm mươi triệu từ tài khoản công ty ra trả lại cho nhà đầu tư đi sau khi tiếp quản tập đoàn nhã hiên liên tiếp lỗ năm mươi lăm triệu tệ mà không kiếm được một chút lợi nhuận nào tần nam cảm thấy rất xót xa bất kể hôm nay xảy ra chuyện gì nhất định phải tìm được lâm nhã hiên và mục hàn cho tôi sau khi nhà đầu tư rời đi tần nam nghiến răng nghiến lợi nói tập đoàn nhã hiên là củ khoai lan nóng ai cầm vào thì người đó bỏng tay nếu bọn chúng không về nhận lại tập đoàn thì công ty nhà họ tần sẽ phá sẩn mất đám người nhà họ tần lại náo loạt lên vợ ơi hiếm khi em đến s ở bắc đây là lần đầu tiên rảnh rỗi đừng lo chuyện công ty nữa hay là anh đưa em đến tập đoàn phi long tham quan c h ú t nhé nhân tiện giới thiệu cho em làm quen với anh long luôn tại căn biệt thự hoàng đình số một mục hàn đề nghị với lâm nhã hiên cũng được anh long là nhà đầu tư lớn nhất của tập đoàn nhã hiên lâm nhã hiên cũng rất ngưỡng mộ ông chủ của tập đoàn phi long cô đã muốn gặp anh long từ lâu rồi nhưng anh chỉ là đội trưởng đội bảo vệ anh long sẽ nể mặt anh sao lâm nhã hiên hơi lo lắng sợ mục hàn không đủ tư cách em quên mất anh là nhân viên xuất sắc của tập đoàn phi long rồi sao mục hàn cười nói anh long còn đích thân thưởng cho anh một chiếc mẹ xe deadben et cờ l ạ t em nghĩ xem dựa vào thân phận này anh long có nể mặt anh không nói cũng đúng lâm nhã hiên gật đầu mục hàn lái chiếc mẹ xe deadben et cờ l ạ t đưa lâm nhã hiên đến tập đoàn phi long lâm nhã hiên bất ngờ phát hiện ra rằng quan hệ giữa mục hàn và các đồng nghiệp khác rất tốt thậm chí những nhân viên bảo vệ giỏi như vũ minh vương học bính nhìn thấy lâm nhã hiên còn lịch sự gọi chị dâu điều này khiến lâm nhã hiên cảm thấy rất hãnh diện Bạn tại h Nhã Hiên phó Phi phương khách hàng không khiến Nhã Hiên kinh â Lâm Lâm n tổng đoàn Long viên đang nên này công n của đốc lúc có là giám mặt đi Điều tập gặp ty. g ở c Trúc hơn thật nữa Long đón là t sự ế p cô m ộ tập cách Mục con nhiệt như lời mục Hàn nồng nói. Bố, con điều tra ra rồi. lời điều Tại tra t Bố, ra đoàn nhã hiên sau khi trương hạo quay trở lại lập tức báo cáo với tần nam một tiếng trước mục hàn và lâm nhã hiên đã đến tập đoàn phi long t h ằ n g ngại đó thật biết chọn nơi để trốn nô tâm ư u khỉ mũi nó tưởng rằng trốn ở tập đoàn phi long thì có thể thoát sao thật là ngây thơ đi t ầ n nam nói chúng ta đến tập đoàn phi long tìm bọn nó đám người nhà họ tần hùng hục đến tập đoàn phi long đám người nhà họ tần đến trước cửa tập đoàn phi long thì bị vũ minh vương học bính và những nhân viên bảo vệ khác chặn lại này này này các người làm gì vậy nay cậu bạn phá lệ c h ú t đi trương hạo lấy bao thuốc rồi rút ra hai điếu chia cho vũ minh vương học bính cười tươi nói chúng tôi muốn tìm lâm nhã hiên lâm nhã hiên vũ minh lắc đầu công ty chúng tôi không có người này chồng của nó là mục hàn thôi sĩ kỳ nhanh chóng nhắc nhở đúng đúng đúng trương hạo lập tức phản ứng lại chúng tôi tìm m ụ hàn các người tìm đội trưởng đội bảo vệ của chúng tôi sao vũ minh đánh giá đám người trương hạo mặt nghi ngờ cảnh giác nói các người đông người như vậy không phải là đến gây chuyện đây chứ vũ minh vương học bính vô thức quay chiếc gậy trong tay cậu bạn đừng hiểu lầm trương hạo nói tiếp chúng tôi không phải đến gây sự chúng tôi có chuyện gấp đến đây tìm mục hàn tôi tên trương hạo là bác của mục hàn còn người này là ông ngoại của mục hàn đúng vậy thần nam gật đầu nói tôi là ông ngoại của nó nói như vậy các người là người thân của mục hàn sao vũ minh hỏi đúng vậy trương hạo cười nói chúng tôi đều là họ hàng rất thân được rồi vũ minh gật đầu nói nếu vậy thì tôi sẽ vào trong thông báo các người ở bên ngoài đ ợ i không được tự ý di chuyển lung tung được làm phiền cậu rồi trương hạo lịch sự nói vũ minh đi sang một bên gọi điện cho mục hàn đại ca có một đám người đến nói là người thân của anh à là người rất thân có một người tên là trương hạo nói là bác của anh còn có một ông già không biết tên là gì nói là là ông ngoại của anh có cho bọn họ vào không tôi mới là ông ngoại của anh này câu trả lời của mục hàn rất đơn giản mà thô lỗ tôi không quen bọn họ bảo bọn họ cút khỏi đây đi chương hai trăm tám mươi bốn trêu đùa người nhà họ tần rõ thưa đại ca sau khi cúp điện thoại vũ minh đi tới trước mặt đám người tần nam xua tay nói mấy người đi đi đại ca chúng tôi căn bản không hề quen biết với mấy người còn bảo mấy người mau cúp đi nghe vũ minh nói vậy đám người nhà họ tần trố mắt nhìn nhau quá lao sợ rồi tần nam tức giận d ậ m chân tôi là ông ngoại của cậu đấy hả hả hả nói cái gì thế vũ minh nghe vậy liền cảm thấy không vui bực bội nói tôi mới là ông ngoại của ông đây cậu bạn thật sự xin lỗi tần nam biết vũ minh hiểu nhầm nên vội vàng giải thích tôi không nói cậu nói ai cũng không được vũ minh tỏ thái độ đang làm việc công chỗ này của chúng tôi không hoan nghênh mấy người nếu còn không đi mau thì đừng trách tôi không k h á c h khí vương học bính bên cạnh thậm chí còn làm ra tư thế muốn đánh nhau với đám người nhà họ tần hai cậu tuyệt đối đ ừ n g h i ể u nhầm chúng tôi không phải tới để đánh nhau tần nam suy nghĩ rồi nói với vũ minh cậu bạn là thế này giữa chúng tôi và mục hàn có xảy ra chút chuyện không vui nhưng những hiểu lầm này đều đã được xóa bỏ hết rồi bây giờ chúng tôi đến để đón mục hàn trở về bởi vì mục hàn vẫn còn đang giận chúng tôi nên tạm thời sẽ không nhận điện thoại của chúng tôi vậy nên tôi muốn nhờ cậu gọi điện cho mục hàn thêm lần nữa để tôi đích thân nói chuyện với nó có được không ông già nhà ông cũng coi như h i ể u lễ nghĩa vũ minh gật đầu đáp ứng được tôi giúp ông chuyện này nhưng mà đại ca của chúng tôi có tiếp nhận hay không thì tôi không biết vũ minh lại gọi điện thoại cho mục hàn mục hàn biết đám người nhà họ tần muốn gì nên anh nói với lâm nhã hiên nhã hiên em tới văn phòng tổng giám đốc trước đi anh long vừa nhắn tin cho anh nói có vụ hợp tác kinh doanh cần bàn bạc với em em đã không còn gì nữa mà anh long vẫn tìm em bàn chuyện hợp tác sao lâm nhã hiên hơi nghi ngờ anh long là người tài trí mưu lược anh long đầu tư vào con người em chứ không phải một hai công ty mục hàn giải thích là như thế sao lâm nhã hiên đ ố n g nhiên tỉnh n ộ sau đó đi tới văn phòng tổng giám đốc đợi lâm nhã hiên rời đi mục hàn liền gọi lại cho vũ minh vũ minh anh nói với bọn họ nếu muốn tôi trở về nhà họ tần thì buộc phải công khai quỳ xuống xin lỗi ngay ở chỗ này để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy mục hàn dặn dò được vũ minh gật đầu nói bởi vì vũ minh bật loa ngoài nên đám người nhà họ tần đều nghe thấy yêu cầu của mục hàn không tiếc nó tưởng mình là ai chứ bắt chúng ta quỳ xuống xin lỗi công khai sao vương binh lạnh lùng hư một tiếng đúng là nói chuyện việt vông không quỳ xuống xin lỗi cũng được tôi h lúc này mục hàn vẫn chưa ngắt điện thoại nghe thấy lời vương binh nói thì đáp lại vậy thì mời mấy người về cho tôi cũng không muốn gặp mấy người thêm nữa vừa nghĩ tới chuyện vô duyên vô cớ mất đi năm mươi lăm triệu tần nam đành nghiến răng ra lệnh quỳ xuống hết cho tôi hôm nay buộc phải giải quyết xong sự việc này nếu không hôm nay mất năm mươi lăm triệu ngày mai có người tới đòi nợ lại mất thêm mấy chục triệu dù nhà họ tần có núi vàng núi bạc thì cũng sẽ nhanh chóng chẳng còn lại gì sau khi tần nam ra lệnh dù trong lòng không hề tình nguyện nhưng đám người nhà họ tần vẫn lần lượt quỳ xuống đặc biệt là mấy người trương hạo vương m i n h lưu minh và thôi sĩ kỳ thì càng túi thấp cái đầu cao n g ạ o có chuyện gì thế đây không phải là người nhà họ tần sao người nhà họ tần quỳ tập thể trước cửa chính tập đoàn phi long thật đúng là chuyện mới mẻ nhìn dáng vẻ của bọn họ giống như phạm phải lỗi lầm gì lớn lắm người qua đường thi nhau hóng hớt dùng điện thoại chụp hình lại rồi tung lên mạng cảnh tượng này của người nhà họ tần lập tức trở thành tin tức nóng hổi của sở bắt chỉ trong nháy mắt đối với nhà họ tần mà nói hôm nay là ngày đen tối nhất trong lịch sử đầu tiên là cả nhà tần lệ bị gạch tên khỏi gia phả nhà họ tần vừa tiếp nhận tập đoàn nhã hiên thì mất đi năm mươi lăm triệu ngày mai sẽ lại có chủ nợ tìm tới muốn lâm nhã hiên có thể trở về thì phải ăn nói khép nép tới cầu xin người ta ngay cả chuyện mất hết thể diện như quỳ xuống cũng đã làm cả rồi vẫn còn hai người tại sao bọn họ lại không quỳ giọng nói mục hàn phát ra từ trong điện thoại của vũ minh mục hàn đứng trên tầng cao của tòa nhà văn phòng đương nhiên nhìn thấy rất rõ tình hình trước cửa chính vũ minh lập tức giơ tay chỉ vào tần nam và ngô tâm y nói hai người đều nghe thấy rồi thì còn ngây ra đấy làm gì à tần nam và ngô tâm y ư u c h ố mắt nhìn nhau đều lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc chúng tôi cũng phải quỷ xuống ư chúng tôi là ông bà ngoại mà ông bà ngoại thì sao vũ minh bật cười nói làm sai thì phải tự giác nghiêm phạt cậu tần nam không biết phải nói gì giơ tay chỉ vào vũ minh nhưng lại không có cách vào phản bác thôi bỏ đi ông ngô tâm y ư u khuyên nhủ vì nhà họ tần chúng ta phải nhẫn nhịn tôi h năm đó hàn tín còn phải nhịn lục mà chui qua háng người ta chút lục nhã này của mình có đáng là gì đâu hàn tín danh tướng trăm trận trăm thắng thời xưa của hoa h ạ t ầ n nam và n ô tâm y ư u cùng nhau quỳ xuống mục hàn bây giờ cậu hài lòng rồi chứ s á c mặt tần nam rất khó coi không tệ thái độ vô cùng thành khẩn mấy người rất có thành ý tôi rất hài lòng mục hàn phong thả nói cậu xem chúng tôi đã quỳ rồi cũng xin lỗi rồi có phải nên bảo nhã hiên ra ngoài theo chúng tôi quay về nhà họ tần để trở lại điều hành tập đoàn nhã hiên hay không n ô tâm y ư u nói bà nói nhã hiên sao mục hàn cười nói xin lỗi nhé cô ấy không ở đây nhã hiên đi bàn chuyện hợp tác với anh long rồi cái gì t ầ nam n tức tới mức đứng bật d ậ y phẫn nộ nói mục hàn cậu chơi chúng tôi đấy à chúng tôi xin lỗi rồi cũng quỳ xuống rồi cậu lại không nói cho chúng tôi biết nhã hiên không ở đây ôi ông à tuyệt đối đừng nói những lời như thế mục hàn nói hình như tôi chưa từng nói nếu mấy người quỳ xuống xin lỗi thì sẽ đồng ý với mấy người quay về nhà họ tần hay sao mà nhỉ tần nam nghẹn họng nghĩ kỹ lại một chút thì đúng là mục hàn không hề hứa hẹn gì với bọn họ chỉ là bản thân bọn họ đã quá lo lắng nên mới bị mục hàn lửa chịu đựng nỗi nục lớn như vậy rồi còn bị mục hàn chơi đùa như con khỉ ôi chao thần nam vô cùng não não trong văn phòng tổng giám đốc anh long anh nói thật sao lâm nhã hiên cực kỳ phấn khích đương nhiên là thật rồi chúc long khẽ cười tôi cũng đã nói từ lâu tập đoàn phi long chúng tôi đầu tư vào con người cô lâm chứ không phải một hai công ty lần này tập đoàn tam hưng rút khỏi thị trường sở bắc công ty thiên thành dựa dẫm vào tập đoàn tam hưng sắp sửa phải đóng cửa để trợ giúp kinh tế chính quyền thành phố đặc biệt tổ chức buổi đấu giá tại khu nghỉ dưỡng tổ h ế n tập đoàn phi long chúng tôi cũng sẽ tham gia chương hai trăm tám mươi lăm khu nghỉ dưỡng tổ h ế n chúc long nói tiếp để tuyên dương anh mục hàn biểu hiện rất xuất sắc ở tập đoàn phi long chúng tôi quyết định cử anh ấy làm đại diện của chúng ta tham dự cuộc đấu giá lần này hơn nữa còn có thể dẫn theo người nhà ý của trúc long đã rất rõ ràng chính là mục hàn có thể dẫn lâm nhã hiên đi tham gia cuộc bán đấu giá ở khu nghỉ dưỡng tổ hiến anh long tôi lâm nhã hiên đang định lên tiếng cô lâm cô đừng vội từ chối trúc long ngắt lời cô đây là phần thưởng tập đoàn phi long dành tặng cho nhân viên xuất sắc sau khi cuộc đấu giá kết thúc cô có thể ở lại khu nghỉ dưỡng tổ hiến chơi vài ngày đúng vậy tôi đã phê duyệt rồi ngay lúc này Mục h anh, anh ồ vậy sao mục hàn giả vờ ngạc nhiên nói anh long chuyện này là thật sao tất chưa? nhiên chúc long cười gật đầu tôi đã duyệt rồi mục hàn anh long tốt với anh như vậy anh phải cố gắng làm việc để báo đáp lòng tốt của anh long đấy lúc này lâm nhã hiên nhắc nhở mục hàn phải phải mục hàn cười ha ha cầm bản phê duyệt và tài liệu liên quan đến cuộc bán đấu giá của trúc long mục hàn không ở lại mà chở lâm nhã hiên đến khu nghỉ dưỡng tổ hiến cách sở bắc khoảng năm mươi km nơi đây ba mặt được bao quanh b ở i núi một mặt là nước phong cảnh rất dễ chịu không khí trong lành kết hợp với kết cấu được xây dựng theo phong cách cổ xưa mang đến cho người ta cảm giác như được lạc về thời cổ đại chủ tịch tập đoàn trường thịnh giả lạt đình trong t a i cuộc bán đấu giá sở bắc phong tiêu người kiểm soát thực tế quỹ con voi như vân chủ tịch công ty giải trí thiên hòa hướng hoa sơn sau khi đi vào khu nghỉ dưỡng tổ hiến lâm nhã hiên gặp được những ông lớn trong giới kinh doanh mà bình thường chỉ có thể được thấy trên tv toàn xe sang người nổi tiếng tụ họp lại cuộc đấu giá công ty thiên thành lần này như một bữa tiệc dành cho giới nhà giàu xét cho cùng tập đoàn tam hưng là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của nước đồng họ vội vã rút khỏi sở bắc đã để lại một khoảng trống trên thị trường ai cũng muốn nhân khoảng trống này để bước vào thị trường của sở bắc Thế rất t nhiều ông lớn giới kinh doanh như vậy cũng rất bình h nên lần này ông lớn cũng vậy có giới ư ờ n g một ụ Mục c thích. được nhân viên dẫn vào chính của Hàn Thì Nhã Hiên Hàn Nhã Hiên thư nhân sành khu nghỉ dưỡng Tổ Hiến. là viên dẫn dưỡng giải gật rồi Tổ ra ra Lâm Lâm lấy vậy, và vào mở m đầu. Ờ, một giọng nói vang lên trong đám người phía sau lâm nhã hiên đây chẳng phải là lâm nhã hiên sao lâm nhã hiên quay đầu lại hơi bất ngờ nói chương chính ha ha thật không ngờ em vẫn còn nhớ anh người đến là một người đàn ông khoảng ba mươi mặc bộ đồ vét dày d a nhìn rất cao quý nhã hiên em đến tham gia buổi đấu tàu h lâm nhã hiên nghĩ đến giờ mình đã không còn gì nữa s á t mặt không khỏi trở nên s á m xịt cô lắc đầu nói không chúng tôi đến nghỉ dưỡng chúng tôi chương c h í n h vô thức nhìn sang mục hàn đứng cạnh lâm nhã hiên nhã hiên đây là chồng của em sao phải lâm nhã hiên gật đầu nhã hiên anh đã nghe nói chuyện của em rồi chương c h í n h bèn chuyển đề tài hướng mũi rùi vào mục hàn tên kia tôi nói này anh làm chồng của nhã hiên vào lúc nhã hiên gặp khó khăn anh càng nên tự dắt c á c h xa nhã hiên một chút đi chứ hả Hà, mục hàn khó hiểu nói lúc vợ tôi gặp khó khăn Thân lúc à Này, nhà nhà, chồng chẳng phải nên ở bên cạnh chia sẻ cùng cô ấy sao. Này, anh sai rồi, chương chính phải anh Nhã Hiên họ đuổi ra khỏi rồi, nên bên tần tiếp cả. sai lời, đuổi ở bị sao? ra sẻ ấy mất tất hết l này điều c ầ nhã n ấ t tên tác thể không phải là tên chồng vô dụng như anh ở cạnh, ở cạnh h vô dụng dụng n gì, là làm có có ở ở hiên xây dựng lại l mọi thứ sao? ú cần này Nhã Hiên điều c nhất là sự ủng hộ về kinh tế chẳng hạn như những người có địa vị cấp bậc như tôi mục hàn khẽ cười hỏi vậy cho hỏi anh là người ở cấp bậc nào cấp bậc không cao tôi là tổng giám đốc khu nghỉ dưỡng tổ h ế n phụ trách những công việc hàng ngày tiền lương một năm khoảng hơn một triệu tệ lúc này t r ư ơ n g chính cao ngạo nói mặc dù không thể so với các ông lớn tài chính nhưng vẫn thừa sức để lo cho nhã hiên một cuộc sống đầy đủ này mục hàn g nghiêm túc gật đầu nói cấp bậc quả thật không cao tiền lương một năm cũng chỉ hơn một triệu thực sự là quá thấp anh điều khiến t r ư ơ n g chính tự cho là tự hào lại bị mục hàn khinh thường như vậy hắn nổi giận đùng đùng chất vấn vậy cho hỏi anh ở cấp bậc nào lương một năm bao nhiêu cấp bậc của tôi h à dù sao cũng lớn hơn anh tiền lương cũng tỷ lệ thuận mục hàn g nghĩ một hồi rồi nói còn về chuyện nhiều bao nhiêu ấy mà nhiều đến mức có thể thoải mái mua lại khu nghỉ dưỡng tổ h ế n ha ha, ha. nghe mục hàn nói vậy t r ư ơ n g c h í n h ôm mụ cười thật là buồn cười chết mất nếu anh có bản lĩnh này thì nhã hiên cũng không đến nỗi bị nhà họ tần đuổi ra khỏi nhà mất hết tất cả hơn nữa tôi đã nghe ngóng rồi anh chẳng qua cũng chỉ là một thằng ở r ẻ chỉ có bản lĩnh nói khoác nếu anh không tin tôi có thể mua lại khu nghỉ dưỡng tổ hiến này trong vòng mấy phút dứt lời mục hàn lấy điện thoại ra gọi cho mộ dung phong a đ o tôi muốn mua lại khi nghỉ dưỡng tổ hiến làm ngay cho tôi vâng thưa điện chủ dĩ nhiên mộ dung phong không dám cãi lại lệnh của mục hàn dù sao điện long vương có nhiều tiền như vậy chỉ là một khu nghỉ dưỡng tổ hiến không đáng giá bao nhiêu giả vờ cũng ra rằng đấy thấy mục hàn gọi g điện thoại chương chính càng để lộ ra vẻ mặt trầm biếm nói quả nhiên anh giống hệt lời đồn đại nói khoác không biết ngợm mồm cứ mở miệng ra là mua lại khu nghỉ dưỡng tổ hiến anh có biết khu nghỉ dưỡng tổ hiến này trị giá bao nhiêu tiền không chương chính giơ mười ngón tay ra kiêu ngạo nói một tỷ anh mua nổi sao sau đó chương chính lại nhìn lâm nhã hiên hết lời khuyên bảo nhã hiên anh khuyên em nên sớm cách xa tên n ố c này một chút nếu không cũng mất đi thân phận của em đấy dù bây giờ em đã mất tất cả nhưng dựa vào nhan sắc của em chỉ cần mở miệng là loại đại gia nào mà không bị thu hút chứ lâm nhã hiên vô cùng lúng túng ngượng ngùng chương 286, t r ư ơ i u n g ư đồ của t r ư ơ n g chính lúc trước nói khoác ở nhà họ tần thì đã đành mọi người đều là người thân sẽ không quá so đo với nhau nhưng giờ lại đang ở trước mặt bạn cũ nhất là trong môi trường cao cấp này mục hàn vẫn không giữ được miệng khiến lâm nhã hiên cảm giác chẳng còn chút mặt mũi nào lâm nhã hiên không tin mục hàn có thể mua nổi khu nghỉ dưỡng tổ hiến trị giá một tỷ này nhưng chương chính nói cũng rất khó nghe lâm nhã hiên cực kỳ khó chịu chương Chính, anh đừng nói vớ vẩn, lâm Nhã, nhã trình n Chương Chính, Chính Chính nói, xin mắt tôn trọng vợ chồng tôi. Vợ chính trực trước mặt với vợ Giả chồng Chính anh hãy tôi vợ cái chứ? ư ơ g c í n h thầm khinh thường nhưng bên ngoài lại lập tức thay đổi thái độ anh rất xin lỗi nhã hiên là do anh đường đột quá rồi lâm nhã hiên rất xin h vóc dáng lại đẹp lúc còn là bạn học chương c h í n h đã thèm muốn cô từ đâu nhưng khổ nôi hắn mãi vẫn không có cơ hội thích hợp bây giờ lâm nhã hiên đến đây cộng thêm việc cô vừa bị nhà họ tần đuổi khỏi nhà chương trình nghĩ cơ hội của mình đến rồi dù lâm nhã hiên đã có chồng nhưng với t r ư ơ n g chính chuyện đó chẳng là gì hắn chỉ cần có được lâm nhã hiên là đủ dù sao hắn cũng không cưới lâm nhã hiên nghe t r ư ơ n g chính nói vậy lúc này sắc mặt lâm nhã hiên mới hòa h o a n lại đúng rồi nhã hiên hai người đặt phòng nào rồi anh bảo người mang va l i của hai người lên t r ư ơ n g chính tỏ vẻ vô cùng có trách nhiệm với công việc nói ngoài ra theo sắp xếp của chúng tôi mười hai giờ chưa đến một giờ chiều là thời gian dùng bữa t r ư a mời hai người đến đại sảnh của chúng tôi dùng bữa bữa ăn ở khu nghỉ dưỡng tổ h ế n rất đặc biệt rất độc đáo hai người nhất định phải nếm thử cảm ơn Nhã Hiên g ậ trong đầu nói. t h của chương chính, phục nhân viên phục vụ mang hành hàn hàn hai hàn lúc mục hàn và lâm nhã hiên đang n phòng đã đặt trước. thư giãn thì chương trình đi vào nhà bếp thấy chương trình đến các đầu bếp đều chủ động chào hỏi không có gì đâu tôi đến xem một chút tôi h t r ư ơ n g c h í n h xua tay nói mọi người cứ bận việc của mình đi lần này buổi đấu thầu của công ty thiên thành được tổ chức ở khu nghỉ dưỡng tổ hiến có rất nhiều ông lớn đến nên chúng ta phải đảm bảo an toàn thực phẩm không thể có bất kỳ sai sót nào để các ông lớn có ấn tượng không tốt về khu nghỉ dưỡng tổ hiến chúng ta được các đầu bếp đồng loạt gật đầu tỏ vẻ đồng ý phải nấu các món ngon nhất t r ư ơ n g c h í n h đi đến trước mặt một đầu bếp chỉ vào thức ăn có dán số thứ tự hỏi đây là thức ăn của hai vị khách phòng một nghìn lẻ tám mươi tám phải không vâng đầu bếp gật đầu nói ừ chương trình nói tiếp hai vị khách phòng một nghìn tám mươi tám là bạn của tôi anh phải nấu ngon một chút à hóa ra là bạn của sếp t r ư ơ n g đầu bếp đ ị n h nó nói anh yên tâm đảm bảo sẽ làm anh hài lòng nhân lúc đầu bếp thái nguyên liệu t r ư ơ n g chính nhìn quanh thấy không ai chú ý đến mình bèn lén lấy gói bột màu trắng trong túi gáo ra đổ lên miếng thịt trên cái thớt đá nhanh tay tản ra trông có vẻ như được trải một lớp bột sau đó hắn lập tức vợ như không làm gì cả thấy đầu bếp bỏ miếng thịt lợn kia vào chảo khóe môi t r ư ơ n g chính nết lên nụ cười nhạt thấm đắc ý lâm nhã hiên ơi lâm nhã hiên em làm anh nhớ mong nhiều năm như vậy để anh xem hôm nay em thoát khỏi lòng bàn tay anh bằng cách nào thật ra t r ư ơ n g chính lợi dụng chức vụ của mình thường dùng loại thủ đoạn này để ra tay với các cô gái xinh đẹp đến khu nghỉ dưỡng tổ yến do dược tính khá mạnh nên sau khi bị t r ư ơ n g chính trở dò đ ổ i bại mấy cô gái xinh đẹp kia tỉnh lại sẽ không nhận ra đã xảy ra chuyện gì còn t r ư ơ n g chính lại nhiều lần sử dụng b á n h q u ỏ y này chẳng mấy chốc đã đến thời gian cơm trưa các vị khách lần lượt đi đến nhà hàng vì đặc điểm của khu nghỉ dưỡng tổ yến mỗi phòng sẽ tương ứng với một bữa sáng món ăn của mỗi bữa ăn cũng khác nhau khách ngồi theo số sau khi mục hàn và lâm nhã hiên ngồi vào chỗ lập tức có phục vụ mang món ăn lên sau nhiều món vậy nhìn trên bàn bày ra rất nhiều món ăn lâm nhã hiên hơi ngạc nhiên hỏi chúng tôi không cứ gọi nhiều món như vậy thưa anh chị là thế này người phục vụ giải thích tổng giám đốc trương của chúng tôi đã đặc biệt dặn dò anh chị là bạn của anh ấy nên ngoài những món anh chị gọi ra những món khác đều tặng miễn phí chúc anh chị dùng bữa ngon miệng lâm nhã hiên vô thức nhìn t r ư ơ n g chính đang ở bàn ăn bên cạnh t r ư ơ n g chính mỉm cười gật đầu ăn của người ta thì sao phải nể mặt người ta mục hàn nhìn chương chính anh cứ có cảm giác tên này có mưu đồ xấu không hề có ý tốt sao mình có cảm giác tên này có ý khác nhỉ đôi mắt mục hàn loại sáng lập tức gửi tin nhắn cho mộ dung phong nội dung là lập tức lấy hình ảnh từ video giám sát phía sau khu nghỉ dưỡng tổ yến cho anh là người liên lạc giữa mục hàn và điện long vương chuyện nhỏ nhặt này chẳng đáng là gì với mộ dung phong cả chưa đến ba mươi giây mộ dung phong đã gửi hình video giám sát qua cho mục hàn mục hàn lẳng lặng liếc nhìn quả nhiên thấy được cảnh trương chính động chân động tay ở bếp quả nhiên có vấn đề nhưng bề ngoài mục hàn lại rất bình tĩnh cười ha ha nói vợ à người ta đã có ý tốt vậy mà chúng ta không nhận thì xem thường người ta quá rồi nhỉ mục hàn cầm đũa lên gắp một miếng thịt sau đó cho vào miệng mình dưới cái nhìn chăm chú của chương chính sau đó anh lại gắp một miếng bỏ vào b á t của lâm nhã hiên vợ em cũng nếm thử xem thấy hai người đều ăn miếng thịt mình từng động tay động chân chương chính kích động không thôi như thể đã thấy được cảnh mình đẻ lâm nhã hiên dưới thân chồng à anh xem lúc này lâm nhã hiên lặng lẽ chỉ tay sang bàn khác như thế cũng ghê tởm quá rồi mục hàn nhìn theo hướng cô chị chỉ thấy một bàn ăn cách khá xa có ba người phụ nữ mập mạp có vẻ ngoài thô kệch lúc này đang bao quanh lấy một người đàn ông g ầ y như cây tre đút cho anh ta ăn với vẻ chán ghét mau ăn đi ăn xong rồi về phòng hầu hạ bọn tôi một người phụ nữ mập mạp trong đó hung hăng nhét đồ ăn vào miệng người đàn ông người đàn ông kiềm chế cảm giác buồn nôn gợ ư n g ép nuốt xuống cúc cưng ngoằn ánh mắt ba người phụ nữ mập loại sáng chương hai trăm tám mươi bảy thời khắc đen tối nhất từ khi sinh ra ha ha ha sau khi nhìn thấy vậy mục hàn không nhịn được cười lâm nhã hiên không mấy vui vẻ nói chồng à anh xem người đàn ông này thê thảm như vậy mà anh còn cười người ta t h ê thảm sao mục hàn không đồng ý là hắn ta tự chọn con đường này hắn phải trả giá cho hành động của bản thân lúc mục hàn nói câu này còn cố tình liếc nhìn t r ư ơ n g chính khiến t r ư ơ n g chính cảm thấy toàn thân nổi d a gà đúng rồi mục hàn nói với nhân viên phục vụ làm phiền lấy cho tôi một chai rượu nồng độ cao nhất vâng thưa anh nhân viên phục vụ gật đầu sau khi nhân viên phục vụ cầm rượu ra mục hàn cầm lấy chai rượu đưa tới chỗ chương chính anh meo mắt cười nói xếp chương nhận được sự tiếp đãi hào phóng hai vợ chồng chúng tôi vô cùng cảm kích có chuẩn bị một ly rượu nhạt mong x ế p trương đừng từ chối mục hàn không nói nhiều cầm lấy cái ly rót một ly rượu đầy cho t r ư ơ n g chính sau đó tự mình nâng rượu mời hắn x ế p trương tôi đã uống rồi anh cứ tự nhiên nhé mục hàn mỉm cười nói xong anh uống cạn ly rượu những người khách xung quanh nhìn cảnh tượng này đều sưng sờ t r ư ơ n g chính thấy vậy liền m e o mắt lại trong lòng càng thêm đắc ý anh ngục thật rộng lượng tôi b á i phục nhưng mà tiểu lượng của tôi có hạn không thể uống được nhiều giống anh ngục mong anh thông cảm chương chính nâng ly lên nhẹ nhàng uống một ngụm coi lại như đáp lại mục hàn được mục hàn thấy vậy mặt đ ỏ bừng cả người cứ như đang say đầu góc tròn vắng chồng à anh uống say rồi lúc này lâm nhã hiên bước tới anh không say mục hàn mơ hồ nói anh say rồi chương chính vội vàng nói với lâm nhã hiên nhã hiên em cũng thấy rồi đấy thật sự không phải anh có ý chuốc say chồng của em là anh ta tự uống nhiều như vậy nhưng không sao anh giúp em đưa chồng của em về phòng nghỉ ngơi khuôn mặt lâm nhã hiên mang theo vẻ ấy này nói sếp t r ư ơ n g thật ngại quá làm phiền anh rồi không phiền không phiền Khoe m i ệ ngay c ủ Trương nhét Trong lòng hắn vui mừng sung sướng, dù sao thì một sướng, Chính lên. lòng hắn mừng sung nữa em cũng sẽ ngã n g lúc cúc khẽ thôi. sẽ sao vui em dù a sau đó lâm nhã hiên và t r ư ơ n g chính mỗi người một bên dịu mục hàn về phòng lâm nhã hiên đứng ở cửa lấy chiếc thẻ phòng từ trong túi ra đang định mở cửa thì cảm thấy đầu vóc tròn váng t r ư ơ n g chính biết rằng thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng đợi lâm nhã hiên n g ã xuống t r ư ơ n g chính mỉm cười nói cụ cưng anh sẽ chiều chuộng em ngay đây t r ư ơ n g chính lấy thẻ phòng từ trong túi của lâm nhã hiên mở cửa phòng ra nên ngang bước vào trong lúc chuẩn bị kéo lâm nhã hiên vào đột nhiên hắn cảm thấy trước mặt đen kịt rồi ngất xỉu lúc này mục hàn đứng bật dậy là điện chủ của điện long vương vài ba loại thuốc này của t r ư ơ n g chính đối với mục hàn mà nói căn bản không có tác dụng mục hàn bế lâm nhã hiên đặt lên giường sau đó anh kéo t r ư ơ n g chính như kéo một cái s á t chết đến phòng 1044. vừa nãy mục hàn đặc biệt chú ý đến ba người phụ nữ mập ở phòng 1044. lúc này ba người phụ nữ mập vẫn đang ở phòng ăn dùng nữa không ở trong phòng mặc dù cửa phòng bị khóa nhưng mở loại khóa này không thành vấn đề đối với mục hàn sau khi mở cửa phòng một n n mục hàng liếc mắt nhìn xung quanh có đủ các loại vật dụng hành hạ như roi da nên tầy anh liền không tự chủ mà bật cười ha ha người thành phố rất biết cách chơi có ý đồ với vợ của tôi thì cứ ở đây mà tận hưởng đi thế là anh lột sạch quần áo của t r ư ơ n g chính rồi ném hắn lên giường sau đó rời đi khoảng chừng nửa tiếng sau ba người phụ nữ mập dùng bữa xong xách người đàn ông g ầ y như que tuổi về phòng này chị cả chị xem người phụ nữ mập bước vào đầu tiên chỉ tay lên giường khuôn mặt đầy kinh ngạc nói trên trời lại rơi xuống một miếng bánh to như vậy bên cạnh có g i y g i chú chúng ta qua đó xem thử một người phụ nữ mập k h á c nói quý khách thân mến vì các vị là khách vip nên khu nghỉ dưỡng tổ hiến của chúng tôi đặc biệt ra mắt một sản phẩm phục vụ có một t r ă n h hai do tổng giám đốc của chúng tôi t r ư ơ n g chính phục vụ các vị người phụ nữ mập thứ ba lập tức vui mừng khu nghỉ dưỡng tổ hiến này chăm sóc khách hàng thật chú đáo ngay cả sở thích đặc biệt của bà chị em chúng ta cũng biết đã như vậy thì chúng ta he he he người phụ nữ mập thứ nhất cầm roi ra và nến tẩy lên chẳng mấy chốc trong phòng số một nghìn bốn mươi bốn vang lên âm thanh của cuộc đại chiến chương chính đang đê mê trong cơn ngộng đẹp được ngủ cùng lâm nhã hiên đột được đau đều đây dội giật tỉnh trên cơ thể. Trông thấy cơ thể mình trần trùng và toàn thân đều có vết Trương nhiên mình nhận cơn mình Chính mơ hồ sợ hãi, giấc bị cảm máu, mơ vì cơ cơ có và sợ dữ lúc à đâu? đây? đã cuộc chuyện Tại tôi Rốt lại sao ra ở xảy Cô gì? này ba người phụ nữ mập đều nở nụ cười dâm đãng nheo mắt nhìn t r ư ơ n g chính chằm chằm bộ dạng khó coi đó vừa nôn hết sức vừa nôn t r ư ơ n g c h í n h nhớ tới cảnh tượng trong phong ă n vô thức co rút người lại các người muốn làm gì ha ha ha, ba người phụ nữ mập bật cười ha, ha. đồng thời di chuyển thân người nặng hơn một trăm năm mươi kỳ lọ t g h m đẻ trương chính xuống âm thanh như chấm dứt cuộc sống lại tiếp tục phát ra từ phòng một trăm linh bốn lúc trương chính đi ra ngoài trên dưới khắp người đều là vết thương cả người hắn đ ố n g c h ố c củ rũ suy sụp cứ như thể đã bị hụt cạn sức sống đối với trương chính mà nói hôm nay là thời khắc đen tối nhất kể từ lúc hắn được sinh ra xếp trương có sung sướng không lúc đó một nhân viên bảo vệ đi tuần tra trông thấy vậy lập tức n ở nụ cười em gái đó quả thật rất ngon ngực nợ mông cong khuôn mặt cứ nhìn tóm lại anh thật có phúc nhân viên bảo vệ này là người thân tín của chương chính hắn biết rất rõ những mánh khỏe của chương chính trông thấy chương chính quần áo rách dưới nên lập tức hiểu ra vài phần sau đó lại nhìn thấy dấu vết trên cơ thể bị đánh bằng roi ra càng thêm vẻ thần bí nói này sếp chương thật sự không nhìn ra người phụ nữ này cũng hoang dã quá nhỉ hai người chơi đùa thật thỏa mãn mẹ k i ế p vừa nghĩ tới nỗi nục mà vừa nãy bản thân phải chịu đựng chương chính bông tiến lên một bước đ á vào tên nhân viên bảo vệ cút đi cho ông nhân viên bảo vệ không hiểu gì chửi bới chạy đi ồ đây không phải là sếp chương sao điều khiến t r ư ơ n g chính bực bội là đúng vào lúc này mục hàn và lâm nhã hiên lại bước đến lâm nhã hiên cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn t r ư ơ n g chính từ trên x u ố n g dưới xếp t r ư ơ n g anh bị đánh sao tại sao trên người lại có vết xẻo do lửa đốt đã xảy ra chuyện gì vậy ừ vậy mà em vẫn nhìn không ra sao mục hàn thì thầm bên thai lâm nhã hiên cái gì lâm nhã hiên nhìn t r ư ơ n g chính với ánh mắt g h é t bỏ t r ư ơ n g hai trăm tám mươi tám thực sự đã mua khu nghỉ dưỡng tổ hiến rồi sao nghe thấy lâm nhã hiên nói ra từ này t r ư ơ n g chính cảm thấy vô cùng ngượng ngùng vì dù sao hình tượng giỏi răng mà hắn vẫn luôn thể hiện ra trước mặt lâm nhã hiên đã bị hủy hoại mất rồi giờ còn muốn tiếp cận lâm nhã hiên thì thật là khó chuyện gì đang xảy ra vậy rõ ràng mình đi đến phòng của lâm nhã hiên và mục hàn cơ mà tâm trí chí t r ư ơ n g chính mơ mơ hồ hồ cứ cảm thấy sự việc có gì đó khó hiểu đặc biệt là ánh mắt mục hàn nhìn hắn đầy sự khinh miệt ngay lập tức t r ư ơ n g chính đi đến phòng giám sát và yêu cầu bảo vệ trích xuất đoạn ca mê ra lúc đó hắn lập tức hiểu ra đầu đuôi sự việc quả nhiên là do tên danh này bày ra chương chính nghiến răng nghiến lợi nói dám dở trò với ông ả để xem ông sử mày như thế nào anh em đâu mau đi với tôi tôi phải cho tên luật đó biết mặt thế là t r ư ơ n g chính dẫn đầu bảy tám nhân viên bảo vệ hùng hùng hổ hổ đi tìm mục hàn và lâm nhã hiên thấy bảy tám nhân viên bảo vệ vây lấy mình lâm nhã hiên không vui nói t r ư ơ n g chính anh như này là có ý gì chả có ý gì cả t r ư ơ n g chính chỉ vào mục hàn nói vừa rồi có người khách báo nói rằng người ta đã bị mất một món đồ quý giá anh tô ải đã kiểm tra ca m e ra giám sát và phát hiện ra rằng chồng em là đối tượng tình nghi gây án nghiêm trọng chúng tôi bọn anh phải đưa anh ta về để tiến hành điều tra chương chính nghĩ rằng chỉ cần mục hàn rơi vào tay hắn thì hắn muốn dạy vò anh thế nào thì dạy vò hơn nữa không có mục hàn là nhân tố quái nhiễu hắn vẫn có thể b à y mưu để ngủ với lâm nhạ hiên an h nói vớ vẩn mục hàn c ư ờ i khẩy một người có thể dễ dàng mua được khu nghỉ dưỡng tổ hiến của mấy người mà lại phải đi làm cái chuyện trộm gà cắp cho ấy sao đừng nói đến món đồ quý giá ngay cả một trăm triệu đặt trước mặt tôi còn chẳng thèm liếc nhìn ngó lấy một cái thật đúng là một kẻ buộc phép không biết ngợm m n g chương chính tỏ vẻ khinh thường nói vậy anh chứng minh cho tôi xem anh sẽ mua khu nghỉ dưỡng tổ h ế n kiểu gì đây tôi nhớ khi anh mới đến đã từng nói sẽ mua khu nghỉ dưỡng tổ yến chỉ trong vài phút chương chính nói đến đây thì cố tình chạm vào chiếc đồng hồ rộ lẹt trị giá bảy mươi tám mươi nghìn tệ trên cổ tay mình giờ đã ba tiếng trôi qua tôi vô cùng tò mò mấy phút đó của anh đã thực hiện được chưa ngay khi chương chính vừa dứt lời thì có vài người đàn ông trông giống như giới thượng lưu trong xã hội bước vào từ ngoài cửa hơn nữa trong số những người này còn có cả chủ sở hữu của khu nghỉ dưỡng tổ yến ông ta đi cả nhắc đến trước mặt mục hàn người đàn ông dẫn đầu nói với giọng đầy cung kính thưa cậu mục tôi vô cùng xin lỗi vì muộn như thế này mới tới cậu đã mua lại khu nghỉ dưỡng tổ hiến với giá hai tỷ tệ triệu tệ nên tôi đã mang tài liệu thay đổi cổ phần đến đây chỉ cần cậu ký tên vào bản tài liệu này thì khu nghỉ dưỡng tổ hiến sẽ thuộc về cậu ừ mục hàn gật đầu cầm bút lên và ký tên mình vào bản tài liệu cậu mục tôi là hoàng đại phát ông chủ chức của khu nghỉ dưỡng tổ hiến khuôn mặt hoàng đại phát mặt đầy vẻ hớn hở chen lên trước mặt mục hàn với vẻ lịch b ợ vô cùng cảm ơn cậu đã xem trọng khu nghỉ dưỡng tổ h ế n giờ tôi đã là nhân viên của cậu cậu có yêu cầu gì xin cứ căn dặn ước tính giá của khu nghỉ dưỡng tổ hiến cũng chỉ tầm một chỉ hệ tệ nhưng mục hàn đã chi thẳng tay hai chỉ hệ của t h u ợ n tệ và cái chính là phía mục hàn chuyển tiền với tốc độ cực nhanh khi hợp đồng còn chưa ký thì hai chỉ hệ tệ đã vào tài khoản rồi có thể chuyển một số tiền hai chỉ hệ tệ chỉ trong vài phút nên hoàng đại phát nhận thấy thân phận của loại người này vô cùng cao quý tuyệt đối không phải người mà mình có thể đắc tội được hơn nữa vụ làm ăn này h ơ i như thế hoàng đại phát không có lý do gì không làm ông ta còn có thể nhân cơ hội này làm quen được với ông thần tài ở đẳng cấp như thế này thật đúng là một mũi tên chúng hai đích t r ư ơ n g c h í n h kinh ngạc đến mức tí thì rất cắm xuống đất anh ta anh ta thật sự đã mua lại khu nghỉ dưỡng tổ hiến rồi ư nghĩ đến những gì mình đã làm t r ư ơ n g c h í n h đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát tôi ấy mà cũng không có yêu cầu gì đặc biệt tất cả mọi hoạt động của khu nghỉ dưỡng tổ hiến vẫn cứ diễn ra như cũ do ông tiếp tục phụ trách quản lý kinh doanh vị tổng giám đốc họ trương này dường như không có con mắt nhìn người cho lắm một mực khẳng định có vị khách bị mất món đồ quý giá và tôi là người đã ăn trộm cái gì hoàng đại phát rất thót có chuyện này sao bây giờ mục hàn là ông thần tài của ông ta đó vậy mà lại bị tên khốn kiếp t r ư ơ n g chính này đổ vấy như một tên trộm đây thật rõ là có đồng đội ngu như heo hoàng đại phát lập tức chừng mắt lên với bảy tám người bảo vệ kia ông ta quát chuyện này là thế nào thưa ông chủ hoàng chuyện này không liên quan đến chúng tôi biết được mục hàn giờ đã trở thành ông chủ mới của khu nghỉ dưỡng tổ y ế n đám bảo vệ này sao còn dám đứng bên phía t r ư ơ n g chính nữa họ lần lượt quay lưng lại với t r ư ơ n g chính là tổng giám đốc trương cậu ấy t r ư ơ n g chính nói rồi bảo chúng tôi mượn cớ này bắt ông chủ mục lại sau đó đánh đập một trận nên thân để thỏa mối hất hận trong lòng cậ ấy còn nữa cậu ấy còn nói nhất định phải ngủ được với vợ ông chủ đám bảo vệ này tôi một câu ông một câu kể lại toàn bộ sự việc không sót chữ nào cái gì hoàng đại phát nghe thấy những lời này thì nổi g i ậ n tắt thẳng vào mặt trương chính một cái bà thai cái tên x u ấ t sinh mặt người cầm thú nhà cậu lại dám làm ra một việc bị ổi vô liêm xỉ như vậy tôi tuyên bố từ giờ trở đi cậu bị s a t h ả i cậu không còn là tổng giám đốc của khu nghỉ dưỡng tổ hiến này nữa chỉ là sa thải thôi coi bộ hời cho tên danh này quá rồi m ụ c hàn l ệ n h l ù n nói người mà tên này dòm ngó đến là vợ của tôi ông hoàng nếu như tên này dòm ngó vợ ông thì ông sẽ làm thế nào thưa ông chủ mục cậu nói phải xử lý cậu ta như thế nào hoàng đại phát thận trọng hỏi thế này đi mục hàng cười nói con người tôi ấy mà vô cùng rộng lượng người khác xúc phạm tôi chỉ cần chịu sự trừng phạt thích đáng tôi đều sẽ tha cho họ một con đường tuy rằng ông đã sa thải anh ta nhưng hiện giờ anh ta vẫn đang là giám đốc của khu nghỉ dưỡng tổ hiến chi bằng để anh ta thực hiện nốt nhiệm vụ ngày hôm nay rồi hãy để anh ta đi tôi nhớ là ba người phụ nữ ở phòng một nghìn không trăm bốn mươi b ố vừa mới gọi đích danh muốn t r ư ơ n g chính phục vụ cho họ hai lần hai hay là hoàng đại phát đã quá quen với ba người phụ nữ mập bèo ở phòng 1044. tuy rằng họ xấu đến buồn nôn nhưng cái mà họ làm được lại khiến cho tất cả đàn ông phải kinh sợ cái chính nhất ba người phụ nữ mập b ẹ o này rất giàu họ chi tiền cũng hào phóng hoàng đại phát không có cách nào từ chối những vị khách như vậy tôi hiểu rồi thưa cậu mục hoàng đại phát cười h ỉ hạ gật đầu không lưng tôi sẽ đi làm ngay vừa nghe họ muốn đưa mình đến phòng 1044, chương chính vừa mới ngẩn người ra chợ hoàn hồn trở lại vội vàng hét lớn đừng tôi không muốn đến phòng 1044 nhưng hắn đã bị hai bảo vệ t ú m lấy lôi về phía phòng 1044 g h ì n chồng à phòng 1044 có vấn đề gì sao lâm nhã hiên cảm thấy khó hiểu cô hỏi mục hàn sao t r ư ơ n g chính lại sợ hãi như thế chương 289, t h ậ t rõ là bụng xịn thế là mục hàn ghé thai lâm nhã nhiên thầm thì một hồi lâm nhã hiên nghe xong thì ngay lập tức tỏ vẻ ghét bỏ t ẩ n quá đi thật không ngờ hóa ra t r ư ơ n g chính lại là người như vậy phải đó mục hàn cười h ỉ hả cái đó gọi là biết người biết mặt không biết lòng vợ à sau này em phải chú ý một chút ba người phụ nữ mập kia vui mừng khôn x i ế t khi nhìn thấy t r ư ơ n g chính lại đến phòng mình họ giống như hổ đói vồ mồi lôi tuột t r ư ơ n g chính vào trong rất nhanh sau đó trong phòng một nghìn bốn mươi tư vọng ra tiếng kêu gào thảm thiết như lợn bị t r ọ c tiết vì cuộc bán đấu giá của công ty thiên thành s ắ p bắt đầu nên mục hàn liền đưa lâm nhã hiên đến đó t r ô n g à giờ chỉ có hai chúng ta thôi anh hãy khai báo thành thật với em đi trên đường đi lâm nhã hiên đột nhiên dừng bước trước mắt nói anh lấy đâu ra nhiều tiền mà lại có thể mua được khu nghỉ dưỡng tổ h i n vậy chuyện này mục hàn cảm thấy tạm thời vẫn chưa phải lúc công khai thân phận của mình vậy nên anh không định nói rõ với lâm nhã hiên đúng vào lúc mục hàn còn đang ngập ngừng ấp úng thì tiếng chuông điện thoại của lâm nhã hiên vang lên vừa nhìn thấy là cuộc gọi của cô bạn thân phương viên lâm nhã hiên lập tức nhấc máy a l o phương viên à nhã hiên chúc mừng cậu nhé bên phía phương viên rõ ràng đang vô cùng vui mừng chúc mừng mình cái gì cơ lâm nhã hiên chẳng hiểu gì cả mục hàn không nói gì với cậu sao phương viên bĩu môi nói anh long nhà mình vừa mới mua khu nghỉ dưỡng tổ hiến hơn nữa còn lấy danh nghĩa của mục hàn ký hợp đồng mua bán mình nghe nói hôm qua cậu có đến tập đoàn phi long và trao đổi với anh long mình thiết nghĩ chắc đây là cơ hội anh long dành cho cậu đó cơ hội gì lâm nhã hiên càng chẳng h i ể u đầu cua thay m e o anh long nói với mình là ông chủ đứng phía sau rất yêu thích tài hoa của cậu nên quyết định đầu tư cho cậu một lần nữa phương viên nói đ ỉ n h đạc giống như lần này mua khu nghỉ dưỡng tổ hiến dùng danh nghĩa của mục hàn vậy hơn nữa lần này tham dự cuộc bán đấu giá của công ty thiên thành đã chỉ định mục hàn đại diện tập đoàn phi long tới tham gia còn đặc biệt dẫn theo cậu nữa tín hiệu này không phải quá rõ ràng rồi sao nói như vậy có nghĩa là rất có khả năng ông chủ đứng phía sau của tập đoàn phi long muốn mình tiếp nhận khu nghỉ dưỡng tổ hiến và công ty thiên thành ả lâm nhã hiên nghĩ một chút rồi nói không sai phương viên bên kia điện thoại vô cùng hưng phấn nhã hiên tuy rằng cậu bị nhà họ tần đuổi ra khỏi nhà nhưng hai chị em chúng ta sắp được sắt cánh bên nhau rồi thật là ngóng chờ quá đi vì giọng nói của phương viên rất to nên mục hàn cũng nghe thấy cả cuộc gọi của phương viên đến đúng lúc vừa hay đã giải thích thay cho mục hàn một cách đầy viên mãn thế là mục hàn và lâm nhã hiên lại tiếp tục rào bước đến nơi diễn ra cuộc bán đấu giá cô gái xinh đẹp chào cô lúc này khi đang chuẩn bị bước vào nơi diễn ra cuộc bán đấu giá phía sau lâm nhã hiên chợt vang lên giọng một người đàn ông tôi là triệu huy hoàng là người kế thừa của tập đoàn triệu thị của tỉnh nếu như cô không đệ bụng có thể cho tôi số điện thoại hoặc dữ lộ gì đó không xin lỗi tôi đệ bụng vừa thấy triệu huy hoàng muốn đến gạ gẫm hơn nữa hình như hắn còn không thèm để ý đến người đi cùng lâm nhã hiên đến làm mình đây mục hàn liền từ chối thẳng thừng có điều triệu huy hoàng không hề để tâm đến mục hàn mà vẫn nhìn lâm nhã hiên rõ ràng hắn đang chờ đợi câu trả lời của cô xin lỗi lâm nhã hiên cũng nói tôi không quen anh tôi nghĩ việc này là không cần thiết bây giờ không quen cũng không sao tin rằng chúng ta cũng chuẩn bị quen nhau tôi khoe miệng triệu huy hoàng hơi n ế t lên đầy vẻ ngạo mạn bởi vì tôi sẽ là người chiến thắng cuối cùng trong cuộc đấu giá ngày hôm nay ôi trời ơi cậu triệu đấy sao cậu cũng đến tham gia cuộc bán đấu giá công ty thiên thành sao là cậu triệu của tập đoàn triệu thị ở tỉnh đây sao đương nhiên giá trị thị trường của tập đoàn triệu thị hơn mười tỷ tệ là một trong mười gia tộc giàu có nhất còn cậu triệu càng là một trong các nhân vật nòng cốt trong số những cậu chủ lớn hôm nay cậu triệu đến sở bắc có ai không nể cậu ấy vài phần chứ đúng vào lúc này lại có thêm mấy người đến tham gia cuộc bán đấu giá người này một câu người kêu một câu tâng bốc triệu huy hoàng lên tận mây xanh xin lỗi lâm nhã hiên lắc đầu tôi chỉ là đi cùng chồng tôi đến tham gia cuộc bán đấu giá này tôi không có hứng thú đối với việc ai là người chiến thắng cuối cùng anh triệu anh một mực khẳng định người chiến thắng cuối cùng sẽ là anh coi bộ anh cũng tự tin quá rồi chăng mục hàn cũng c ư ờ i nhạt thấy lâm nhã hiên mềm không được cứng không xong nên trong lòng triệu huy hoàng đã bắt đầu cảm thấy bất bối ở tỉnh chỉ cần hắn nói ra thân phận của mình thì những cô gái gọi là xinh đẹp đều tranh nhau chủ động bâu lấy thế mà người phụ nữ trước mặt đây lại không nghề mặt hắn công ty thiên thành có tập đoàn tam hưng trong lưng những lĩnh vực mà họ bước chân vào bao gồm các ngành nghề như ẩm thực giải trí nhất là lĩnh vực giải trí lại càng là mạnh ký hợp đồng với không ít nghệ sĩ cho dù tài sản của họ chỉ có một trăm triệu nhưng nó cũng đủ để tạo ra giá trị thị trường mỗi năm đều rơi vào khoảng một tỷ nếu không phải lần này do tập đoàn tam hưng âm thầm rút vốn thì tình thế của công ty thiên thành cũng sẽ không thay đổi nhanh chóng phải đi đến vậy chúng ta cứ chờ mà xem triệu huy hoàng cười khẩy rồi hai bên đi vào trong khu vực diễn ra cuộc bán đấu giá rất nhanh sau đó hội bán đấu giá đã chính thức diễn ra sau khi người dẫn chương trình giới thiệu ngắn gọn liền bắt đầu quy trình tuy nói rằng giá trị ước tính của công ty thiên thành khoảng một trăm i triệu nhưng do tập đoàn tam hưng rút vốn nên trong mắt của những người ở đây công ty thiên thành nhiều lắm cũng chỉ đáng giá năm mươi triệu triệu huy hoàng chính là ôn cái tâm tư đó đến đây dựa vào danh tiếng của tập đoàn triệu thị ở tỉnh không có doanh nghiệp nào ở sở bắc dám tranh giành với hắn cuộc bán đầu ra công ty thiên thành bắt đầu giá khởi điểm là năm triệu người dẫn chương trình nói có ai thêm ra không bảy triệu, triệu huy hoàng dơ thẻ bài lên vốn dĩ rất nhiều doanh nghiệp ở sở bắc cũng mang suy nghĩ như triệu huy hoàng nhưng vừa thấy tập đoàn triệu thị ra giá thì không ai dám t r a n h với hắn vậy nên đã xuất hiện sự im lặng ngắn ngủi mười triệu lúc này mục hàn cũng d ơ thẻ bài lên đám đông lần lượt nhìn sang phía mục hàn giá khởi điểm là năm triệu một phát nâng lên hẳn mười triệu nên mọi người đều muốn xem là nhân vật thần thánh vương nào triệu huy hoàng cũng rất ngạc nhiên liếc mục hàn một cái rồi lại d ơ thẻ bài lên mười một triệu thật rõ là bừng xịn mục hàn cười nạo h đây chính là cái gọi là tập đoàn triệu thị một trong mười gia tộc lớn nhất ở tỉnh sao thật là làm cho người ta quá thất vọng mục hàn lắc đầu và cũng g ơ thẻ bài của mình lên chương hai trăm chín mươi đây là nhân vật thần thánh nào năm năm mươi triệu sau khi nhìn thấy con số trên tấm biển của mục hàn ngay cả người dẫn chương trình cũng ngây người ra khoảng cách này lớn quá mà đừng có chơi t i ể u đỏ chứ đám đông không có ai là không hít vào một hơi lạnh ngay cả lâm nhã hiên cũng ghé bên thai mục hàn nói nhỏ mục hàn giờ anh đang đại diện tập đoàn phi long đến tham gia cuộc đầu giá đấy anh đưa giá như thế này liệu có vượt quá yêu cầu họ dự tính không đấy vợ yên tâm đi mục hàn tỏ vẻ chẳng bận tâm thể hiện sự không bận tâm không sao đâu người đại diện là anh đây được quyền hoàn toàn làm chủ trong buổi đấu giá ngày hôm nay triệu huy hoàng cũng cảm thấy da thịt đau nhói vốn dĩ với suy tính của tập đoàn triệu thị nhiều nhất cũng chỉ đưa ra mức giá 10 t r i ệ u là có thể ăn được miếng thịt béo bở là công ty thiên thành này ai ngờ giữa đường lại nhảy đâu ra một tên ngáng đường là mục hàn năm mươi ý m t ư ơ i một triệu triệu huy hoàng nghiến r ă n g là một cậu chủ ở tỉnh hắn không thể để khí thế của mình bị thua đám người ở sở bắc này được có thể tiến bộ lên chút được không nghe thấy triệu huy hoàng tăng thêm giá mục hàn cười khẩy trầm trọng lại chỉ thêm có một triệu sở b á c chúng tôi lại thiếu cái một triệu ấy của anh à lại còn tự xưng là một trong m ộ ư ơ i gia tộc hàng đầu ở tỉnh thật rõ là làm mất mặt họ mà giá tôi đưa ra là một trăm i triệu một trăm i triệu triệu huy hoàng đột nhiên thất thanh anh rõ là điên rồi dựa vào tình hình trước mắt của công ty thiên thành kinh doanh ngày một yếu đi đưa ra cái giá không quá một ư ơ i triệu là hời nhất năm mươi triệu miễn cưỡng lắm cũng có thể chấp nhận còn chi ra một trăm i triệu để mua thì rõ ràng là đang đốt tiền mà tôi không hề điên tôi bình thường lắm mục hàn cười hi hi nói giá tôi đưa ra chính là một trăm triệu tệ không biết là ả n h nhờ triệu đến từ một trong m ộ ư ơ i gia tộc lớn ở tỉnh có theo nữa hay không đây lúc này đám đông lại lũ lượt nhìn sang phía triệu huy hoàng nếu như hắn cứ thua mục hàn như vậy thì quá là mất mặt rồi nhưng nếu chi ra hơn một trăm i triệu để mua công ty thiên thành thì triệu huy hoàng thấy thịt r a mình đau nhói từ trước khi triệu huy hoàng rời khỏi tỉnh gia chủ đã dặn dò kỹ là ngân sách tuyệt đối không được vượt quá một trăm triệu tôi theo tiết chứ nghĩ rồi triệu huy hoàng cảm thấy vẫn là thể hiện của gia tộc quan trọng hơn nên hạ quyết tâm nói một trăm lẻ một triệu triệu huy hoàng nghĩ mục hàn đã đưa ra mức một trăm triệu tệ rồi chắc là trong tay cũng không còn tiền nữa mình chỉ cần đưa ra thêm một triệu nữa là sẽ chấn áp được đối phương một triệu điều khiến triệu huy hoàng không ngờ tới đó là mục hàn lại đ ã kích hắn một lần nữa xem ra tôi nói không sai tí nào mà tập đoàn triệu thị ở tỉnh thật là kỳ bo k ẻ t xỉ đã thét ra đến cả trăm triệu rồi mà chỉ có một triệu còn con thôi anh cũng có thể nói ra miệng được à. anh triệu huy hoàng bị mục hàn châm chọc đến mức không nói được gì hắn tức giận vậy dám hỏi anh anh lại định thêm bao nhiêu đây chắc không phải là hai trăm triệu tệ đấy chứ hơ mục hàn tươi cười hớn hở anh đoán chuẩn thật đấy không sai tôi chính là muốn đưa ra mức giá hai trăm triệu đó toàn bộ đám đông náo động hẳn lên hai trăm triệu đã vượt xa giá trị ước tính của bản thân công ty thiên thành rồi đồ điên đúng là đồ điên triệu huy hoàng r ậ m chân tức tối hắn không định tiếp tục theo nữa dù sao thì khoản ngân sách tập đoàn triệu thị đưa cho hắn cũng chỉ có một trăm triệu mà thôi cho dù cuối cùng hắn đấu giá thành công với số tiền một trăm lẻ một triệu thì số tiền một triệu dư ra kia hắn phải tự móc túi mà chi ra hai trăm triệu lần một có ai ra mức giá cao hơn không hai trăm triệu lần hai có ai ra mức giá cao hơn không hai trăm triệu lần ba ok、Chốt. chúc ố t c h mừng quý anh mục hàn đến từ tập đoàn phi long đã mua đấu giá thành công công ty thiên thành với mức giá cuối cùng là hai trăm triệu tệ người dẫn chương trình trên khán đài cũng tràn đầy hưng phấn tuyên bố kết quả cuối cùng hừ hai trăm triệu không phải là một con số nhỏ tôi xem rốt cuộc anh có thể lợi í mạng ra được hay không triệu huy hoàng hử khẩy một tiếng lúc này một người đàn ông trung niên bụng to dưới sự vây quanh của một đám đông nhân viên bao gồm cả người dẫn chương trình đã đến trước mặt mục hàn chào cậu mục tôi là lưu minh đạt là người khởi phát bên tổ chức cuộc bán đấu giá lần này đầu tiên chúc mừng cậu đã đấu giá thành công công ty thiên thành toàn bộ công nhân viên chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng cậu lưu minh đạt nói rồi đưa tay ra lấy một sấp giấy tờ từ tay trợ lý và cả một chiếc máy tos ờ đưa cho mục hàn nói nếu như cuộc đấu giá đã thành công vậy thì tiếp theo đây chúng tôi cần sự phối hợp của cậu mục để làm thủ tục bàn giao liên quan đợi sau khi cậu mục chuyển tiền thành công sau đó ký tên trên những giấy tờ này thì công ty thiên thành chính thức thuộc về cậu rồi mục hàn nhìn ra ngay dụng ý của lưu minh đạt như thế này rõ ràng là sợ mình không lợi mạng ra được hai trăm triệu đây mà không thành vấn đề mục hàn mỉm cười rồi móc chiếc thẻ của mình ra đưa cho lưu minh đạt rồi nói với vẻ hào phóng quẹt đi h ừ làm bộ làm tịch vẻ mặt triệu huy hoàng đầy khinh bị nói bỏ ra hai trăm triệu tệ để mua lại công ty thiên thành như này không phải bị ngu hay sao tôi cũng muốn xem xem tập đoàn phi long các người liệu có chi ra hai trăm triệu cho anh thật hay không lưu minh đạt đưa tay ra nhận chiếc thẻ của mục hàn mà cảm thấy hơi lạ mắt dù sao thì loại thẻ này của mục hàn trên thế giới không có quá mười người có thể sở hữu nó nhìn thấy số dư từ loại của thẻ hiện ra trong chiếc máy gos lưu minh đạt sợ tới mức toát mồ hôi lạnh bởi vì số dư của chiếc thẻ này giống như số đi vậy không nhìn thấy phần đôi đ â u cả nhiều nhiều tiền như vậy lưu minh đạt n u ố t một ngụm nước bọn sau khi thận trọng quẹt hai trăm triệu thì đưa lại chiếc thẻ cho mục hàn đầy vẻ cung kính ngay sau đó có nhân viên kế toán báo cáo với lưu minh đạt là hai trăm triệu đã và o tài khoản rồi chú a ơi đây là nhân vật thần thánh nào vậy lưu minh đạt thông báo rằng đừng nói là hai trăm triệu ngay cả hai tỷ người ta cũng chưa chắc để tâm cậu mục mời cờ ủ ữ hạnh ký tên mình vào bản tài liệu này lưu minh đạt cố nhẫn nhịn sự kinh ngạc trong lòng chỉ cần cậu ký tên thì cậu chính là đại diện pháp nhân của công ty thiên thành rồi thế à mục hàn suy nghĩ rồi nói với lâm nhã hiên vợ à hay là em ký đi đại diện pháp nhân của công ty thiên thành để em làm đi hả lâm nhã hiên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên cô vội vàng xua tay từ chối sao làm vậy được em yên tâm đi mục hàn cười nói anh long đã dặn rồi công ty thiên thành sau này sẽ do em quản lý em làm đại diện pháp nhân muốn làm nghiệp vụ gì đó cũng tiện hơn thôi được lâm nhã hiên đành phải gật đầu sau khi xây cuộc bán đấu giá kết thúc tập đoàn phi long lập tức rót vốn năm tỷ vào công ty thiên thành khiến cho công ty vốn dĩ đang d y rủa sắp chết bỗng được cứu sống giá trị thị trường cũng đột nhiên tăng lên biên độ tăng lên tới một ư ơ i tỷ điều này trở thành tin tức nóng hởi nhất trong giới kinh doanh sở bắc làm gì có cái lý đó lúc này trong một căn phòng của khu nghỉ dưỡng tổ y ế n triệu huy hoàng tức đến mức ném tách trà xuống dưới sản nổi giận đùng đùng nói miếng ăn đến mồm rồi còn bị cướp mất mình không cam tâm chương hai trăm chín mươi một g i n g có vải ngược triệu huy hoàng vô cùng phất ớt đám đàn em đứng trong phòng không ai dám ho he tiếng nào chúng miêu lần này chúng ta tới sở bắc mảng theo tổng cộng bao nhiêu người sau khi chút giận xong lúc này triệu huy hoàng mới hỏi một người đàn ông trung niên dáng vẻ giống như quản gia đứng bên cạnh mình thưa cậu lần này chúng ta mang cả thảy mười tám người có võ thuật duyệt thủ tốt đến sở bắc c h ú miêu đáp với vẻ đầy cung kính hơn nữa từ khi cậu kế nhiệm vị trí người thừa kế của tập đoàn triệu thị đến nay để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cậu gia chủ đã đặc biệt cử hai cao thủ hàng đầu hắc bạch song s á t âm thầm bảo vệ cậu ngay cả hắc bạch song sắt cũng đến rồi sao mắt triệu huy hoàng trợt sáng r ư ợ lên vậy thì tốt quá rồi dám dở cho ngay phía trên đầu triệu huy hoàng này ạ tôi nhất định sẽ khiến cho hắn phải trả giá thưa cậu chủ cậu định làm thế nào chú miêu hỏi triệu huy hoàng giơ tay ra ngay lập tức chú miêu ghé thai mình lại sau khi chú miêu nghe xong liền hỏi lại với vẻ nghi hoặc cậu chủ có cần thiết phải làm như thế không đối phương vừa mới đấu giá công ty thiên thành thành công mà lại vô duyên vô cớ bị chết như vậy chẳng phải mũi nhọn đều sẽ hướng vào chúng ta hay sao đương nhiên là cần rồi triệu huy hoàng hừ một tiếng rồi nói lần này đến sở bắc tham gia cuộc đấu giá công ty thiên thành là dự án đầu tiên tôi tham gia kể từ khi tôi kế nhiệm vị trí người thừa kế đến nay đối với người nhà họ triệu mà nói dự án này mười phần chắc chín giờ thật rõ là đem cho không người ta mà nếu như tôi quay về nói với mọi người là dự án này đã bán rồi bị người ta cướp mất thì tôi còn mặt mũi nào ở nhà họ triệu n ữ a không chú miêu liền không nói gì nữa bởi vì triệu huy hoàng phân tích rất có lý không những tôi muốn giết chết cái tên mục hàn này mà còn phải bắt hắn phải nhà công ty thiên thành này ra cho tôi triệu huy hoàng đầy vất họ nói còn con ngọc cũng có được. Vâng thưa cậu chủ, chú Miu không lưng gật đầu nói, cứ theo kế hoạch của cậu đàn xinh như như nữa, nhất định Vâng không lưng nói, hoa theo đẹp đầu bà mà làm. kia tôi phải Miu thưa kế gật sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc tuy rằng mục hàn định ở lại vui chơi với lâm nhã hiên vài ngày nhưng lâm nhã hiên không phải là người rảnh rỗi ngồi không được nhất là giờ cô đã trở thành đại diện pháp nhân của công ty thiên thành hơn nữa còn nghe nói tập đoàn phi long đã đầu tư năm tỷ khiến cho lâm nhã hiên càng cảm thấy cấp bách quyết định quay về sở bắc ngay để xử lý công việc của công ty thiên thành lâm nhã hiên bắt buộc phải làm ra được thành tích để báo đáp thân t ỉ n h của ông chủ đứng phía sau tập đoàn phi long mục hàn không có cách nào khác đành phải thu dọn hành lý lái con xe mẹ xe deadben s cờ lạt chở lâm nhã hiên về đoạn đường từ khu nghỉ dưỡng tổ hiến trở về sở bắc khoảng hơn hai trăm km lâm nhã hiên ngồi trong xe liền bắt đầu lật xem tài liệu liên quan đến công ty thiên thành sau khi lái xe được khoảng nửa tiếng mục hàn phát hiện lâm nhã hiên đã ngủ say rồi anh liền cho xe vào ven đường rồi lấy một chiếc áo khoác khoác lên người lâm nhã hiên sau đó lại tiếp tục lên đường khi còn cách đường cao tốc khoảng mười cây thì phía trước đột nhiên xuất hiện bảy tám chiếc xe chặn đường mục hàn triệu huy hoàng ngồi trong chiếc xe trước mặt điểm nhiên hút thuốc mười mấy gạ tên đàn ông lực l ư ợ n g ai nấy đều cầm dao đi về phía mục hàn mục hàn mở cửa xe hét lên với triệu huy hoàng ảnh nhận triệu như thế này là ảnh nhận không chịu thua phải không triệu huy hoàng dập điếu thuốc và cũng xuống xe hắn cùng chú miêu đi về phía mục hàn hắn nhìn mục hàn với thái độ vênh váo bề trên cho mày một con đường sống chuyển lại công ty thiên thành cho tao thì đám anh em này của tao sẽ không gây phiền phức cho mày chú miêu lập tức đưa bản hợp đồng chuyển nhượng đã chuẩn bị s ẵ n cho mục hàn mục hàn liếc một cái rồi c ư ờ i khẩy tôi dùng hai trăm triệu để mua lại công ty thiên thành mà anh lại bảo tôi chuyển nhượng cho anh với giá hai triệu tệ ư anh như này cũng coi như là ăn cướp một cách công khai rồi đấy hôm nay mày đồng ý cũng phải đồng ý không đồng ý cũng phải đồng ý công ty thiên thành tao giành lại chắc rồi chúa cũng không cản được đâu cậy mình có mười tám tên đàn em vạm vỡ võ thuật duy thần thủ tốt và hát bạch song sát triệu huy hoàng vô cùng tự tin còn cả vợ mày nữa tao cũng phải có được nghe thấy những lời này ánh mắt mục hàn đột nhiên nói lên mày ngàn vạn lần không nên có ý đồ với vợ của tao có ý đồ đấy thì đã làm sao nào triệu huy hoàng nắm chặt bàn tay to lớn rồi hét anh em đâu xông lên cho tôi trong nháy mắt mười tám tên thuộc hạ liền xông cả lên những con dao sắt đều nhằm về phía mục hàn nhưng điều khiến triệu huy hoàng không ngờ được đó là mục hàn lại giống như dòng chạy phá vòng vây của mười tám tên thuộc hạ kia xông thẳng về phía hắn động tác của chú miêu vô cùng mau lẹ ông ta nhanh chóng dùng thân mình chắn trước người triệu huy hoàng tốc độ của mục hàn không hề suy giảm anh lao thẳng bẻ cổ chú miêu gay rắc một tiếng sau đó tiện tay ném sang một bên điều đó khiến khuôn mặt triệu huy hoàng mặt cắt không còn giọt máu cần biết rằng tài nghệ võ thật thủ của chú miêu còn ở trên mười tám tên đàn em kia vậy mà lại không đánh nổi một chiêu với mục hàn đã bị anh giết chết rồi h á c bạch song sát triệu huy hoàng hoảng sợ hét lên có điều không có ai đáp lại hắn không phải nói là h á c bạch song sát âm thầm bảo vệ mình hay sao người đ â u rồi lúc này trong lòng triệu huy hoàng vô cùng hoảng sợ h á c bạch song s ạ tở sồng sắt mà mày nói chắc là bọn chúng phải không chính lúc này một giọng nói cứng rắn văng lên triệu huy hoàng bất giác nhìn sang phía phát ra giọng nói vừa rồi và lập tức sợ đến mức mặt mày sáng quét lúc này hai người hắc bạch song sắt được coi là cao thủ hàng đầu làm việc cho tập đoàn triệu thị toàn thân là vết máu đã hoàn toàn không còn dấu hiệu của người còn sống nữa họ bị một người đàn ông nước ngoài ném thẳng xuống đất như vứt rác người nước ngoài này chính là j ê m lính đánh thuê đã bị mục hàn thu phục trên vai j ê m vác khẩu ak bốn phía sau hắn còn có vài người lính đánh thuê nước ngoài mang súng với cơ thể cũng cường tráng khỏe mạnh anh nhờ triệu này giờ anh có còn muốn công ty thiên thành và vợ của tôi nữa hay không mục hàn mỉm、cười. không không muốn nữa triệu huy hoàng đồn ngự có thể không hiểu tình hình trước mắt hắn quỳ thục trước mặt mục hàn đều là kẻ hèn bọn tôi đây có mắt không chồng đã mạo phạm đến anh mong anh đại nhân đại lượng tha cho tôi lần này tha cho anh mục hàn lắc đầu đáng tiếc con người tôi rất nhỏ nhen thù vật cũng phải báo chán triệu huy hoàng toát đầy mồ hôi lạnh hắn lại nói sau này nếu anh có ghé thăm tình lị nhà họ triệu chúng tôi tất sẽ ra khỏi nhà mười dặm để nghĩa nhờ nghệ nhờ đón anh như này là đang lấy nhà họ triệu ở tỉnh ra để uy hiếp tôi đấy à mục hàn thông minh cỡ nào chứ sao có thể nghe không hiểu ẩn ý tứ của triệu huy hoàng anh liền hư một tiếng rồi h í ý c h thẳng vào người triệu huy hoàng chỉ nghe thấy một tiếng rắc tay chân tứ chi của triệu huy hoàng g ã y hết đây chính là kết cục của việc có ý đồ với vợ của tôi mục hàn liếc xéo triệu huy hoàng đã đau đến mức ngất x ỉ u lạnh lùng nói rồng có vảy ngược vợ của tôi chính là chiếc vảy ngược của tôi dêm thu dọn hiện trường đi mục hàn ném lại câu này cho dêm sau đó quay trở lại xe tiếp tục lái về phía sở bắc và lúc này tại nhà họ tần ở sở bắc đã lại ầm ĩ cả lên chương 292, n h à họ tần ăn nói khét nép tin tức lớn đây tin tức lớn đây Khu nhà họ theo ầ n nay Vương n Trước i luôn lúc lướt quan đến tin kinh chính, trong khá tâm tức tế tài x m mạng trên trang t điện h ạ i đã nhìn thấy chương trình thấy phóng á Đám t tin tức trong ngày của khu vực. Đúng lúc thấy tin tức lâm nhã hiên thu mua công ty Thiên Thành.、Ông、ta bất ngờ hét lên. Đám người nhà họ Tần Theo Hiên người lại ngày Đúng Nhã công Ông ngờ lên. nhà nhau nhau của vực. lúc vây mua khu họ h Lâm xem. p viên của đài đưa tin hôm nay ở khu nghỉ dưỡng tổ hiến đã tổ chức buổi đấu thầu công ty thiên thành cô lâm nhã hiên đến từ sở bắc đã thành công thu mua công ty thiên thành với giá hai trăm i triệu trở thành tổng giám đốc mới theo báo cáo lâm nhã hiên làm chủ công ty thiên thành công ty phi long đầu tư năm tỷ khiến cho giá trị thị trường của công ty thiên thành nhanh chóng tắc vọt giá trị thị trường có khuynh hướng tăng có hy vọng trở thành con ngựa đen của giới kinh doanh mà trước đó không lâu lâm nhã hiên vừa chuyển nhượng tập đoàn nhã hiên cho công ty t ầ n thị sau khi xem xong đoạn tin tức này đám người nhà họ tần lập tức trợn mắt há m ộ m tôi nói sao con nhóc này cứ luôn tránh né chúng ta không gặp hóa ra là có bước phát triển mới t ầ n nam lạnh lùng hư một tiếng tức giận nói mọi người nghe thấy hết rồi chứ giá trị thị trường của tập đoàn thiên thành lên đến con số hàng tỷ đấy thảo nào, thảo nào. Nô bố mẹ lúc này trương hạo lên tiếng con danh lâm nhã hiên này mưu kế khó lường con cảm thấy chuyện này hoàn toàn là sắp xếp của lâm nhã hiên muốn từng bước đẩy nhà họ tần chúng ta vào vực sâu đúng là có chuyện như thế thật vương binh vội vàng nua theo nếu không chỉ vì muốn cầu xin chúng ta cứu thẳng ở r ẻ vô dụng như mục hàn một lần mà lâm nhã hiên lại đành lòng cho không tập đoàn nhã hiên có giá trị thị trường mấy trăm triệu sao điều khiến người ta khó hiểu nhất là lâm nhã hiên thu mua công ty thiên thành tập đoàn phi long lại đầu tư năm tỷ đây cũng rộng rãi quá rồi nhỉ trong mắt trương tâm lăng xoay chuyển nói theo cháu nghĩ chắc chắn là con nhỏ lẳng lơn này đã âm thầm ngủ với ông chủ của tập đoàn phi long mới kéo được vốn đầu tư nhiều như vậy không sai chắc chắn là như vậy lưu minh tương cũng gật đầu hai ngày trước không phải lâm nhã hiên đi gặp anh long của tập đoàn phi long sao theo cháu thấy tam phần thì bọn họ đã cấu kết từ lúc đó chỉ tiếc cho thằng ở rể vô dụng mục hàng kia đã bị lâm nhã hiên cắm sừng mà còn không biết đúng vậy chỉ làm mất mặt nhà họ tần đám người nhà họ tần nhao nhao bàn tán ngập tràn lòng c a m phẫn bây giờ nói những cái này thì có tác dụng gì chứ nô tâm h u ngắt lời bàn tán của đám người nhà họ tần quan trọng là những chủ nợ của tập đoàn nhã hiên nhận định chúng ta rồi mà nhà họ tần chúng ta vẫn không cách nào từ chối quan trọng nhất bây giờ là giải quyết nguy cơ nợ nần trước mắt muốn giải quyết nợ nần thì vô cùng đơn giản cứ đi tìm lâm nhã hiên trương tâm lam nói đúng lưu minh tương cũng nhuộm theo dù sao bây giờ lâm nhã hiên đã trở về sở bắc rồi chắc chắc đang ở công ty thiên thành bây giờ chúng ta đến tìm nó nhất định phải bắt nó gánh vác trách nhiệm không sai t ì m lâm nhã hiên đòi tiền thế là đám người nhà họ tần lập tức đến công ty thiên thành do vừa tiếp nhận công ty thiên thành lâm nhã hiên vô cùng bận rộn cho nên lần này đám người nhà họ tần rất may mắn chặn được lâm nhã hiên lâm nhã hiên mày làm tốt quá nhỉ nô tâm yêu bước lên chửi mắng một trận mày ở đây h a n g say làm việc phát triển kế hoạch lớn nhưng lại hại nhà họ tần bọn tao thê thảm mặt lâm nhã hiên đầy vẻ vô tội Bà ngoại, s có, có chuyện này sao lâm nhã hiên mơ hồ khó hiểu tập đoàn nhã hiên vẫn luôn kinh doanh tốt đẹp không tồn tại cái gọi là nguy cơ nợ nần kinh doanh tốt đẹp trương hạo lấy một đồng biên lai、like、chủ đòi nợ ra đưa cho lâm nhã hiên t h ở phi p h ò nói cô tự coi cho kỹ đây là chuyện tốt cô làm đấy hả sau khi lâm nhã hiên xem xong mặt đầy kinh ngạc chuyện gì thế này những thứ này đều là tôi làm lúc này mục h à n bước đến lạnh lùng nói tập đoàn nhã hiên là vợ tôi tay trắng gây dựng cố gắng tạo ra nhà họ tần các người muốn ngồi mát gan b ắ t vàng không lao động mà cướp lấy thành quả nhưng lại không muốn gánh vác chút nguy hiểm nào trên trời có chuyện tốt như miếng bánh rơi xuống vậy sao nếu các người đã tiếp nhận tập đoàn nhã hiên thì phải chấp nhận mọi thứ của cô ấy bao gồm nợn nợ. mày Tần t Nam ứ cậu đến đều rung rung. Hàn, anh mức Mục làm bộ dâu h là t t sao? Lâm Nhã Hiên y vậy cho nhiều cùng bên việc tác tận không phải lam chuyện mà bất i cũng có thể l à đ ư ợ c Cậu làm trương hạo cười nhạt nói với vẻ khinh thường mục hàn à cậu chẳng qua chỉ là một thằng ở rễ vô dụng mà thôi đừng dắt vàng lên mặt mình nữa điều này chắc chắn là âm mưu của lâm nhã hiên hay là chúng ta giúp họ một tay đi dẫu sao cũng là món nợ mấy trăm triệu đấy lâm nhã hiên đề nghị nhìn thấy bây giờ nhà họ tần nôn nóng như kiến trên trào nóng lâm nhã hiên không nhận tâm trơ mắt đứng nhìn giúp bọn họ mục hàn bực bội hừ một tiếng nói em đừng quên bây giờ em đã không còn là người của nhà họ t ầ n nhà họ t ầ n xảy ra bất kỳ chuyện gì thì có liên quan gì tới em chứ hơn nữa cho dù em muốn giúp họ nhưng đó là con số mấy trăm triệu đấy em giúp họ trả hết được cả lâm nhã hiên im lặng không nói gì nữa bởi vì điều mục hàn nói rất có lý nhã hiên bây giờ chỉ có cháu mới có thể giúp nhà họ t ầ n thấy lâm nhã hiên không bị tác động t ầ n nam lập tức đánh lá bài tình cảm nếu cháu bỏ mặc chúng ta thì với món nợ mấy trăm triệu này nhà họ tần hoàn toàn không cách nào tiếp nhận lối đến lúc đó ông ngoại bà ngoại mấy bác và mấy anh chị em họ của cháu đều phải ngồi tù đấy lẽ nào cháu cứ trơ mắt nhìn nhà họ tần nhà tan cửa nát như vậy sao nước mắt nước m ú i tần nam g i à n ruộng lâm nhã hiên lại hơi mềm lòng xin lỗi không đợi lâm nhã hiên tỏ thái độ mục hàn lên tiếng lần nữa tôi đã nói nhiều lần rồi đây là chuyện của nhà họ tần các người không liên quan gì tới chúng tôi ở đây là công ty thiên thành không phải nhà họ tần của các người nếu các người còn không đi thì tôi sẽ gọi bảo vệ đấy Thấy、lâm、Nhã Hiên không Lâm chương ó bất kỳ p ả n ứng gì, gần n gì, h h o hai trăm chín mươi ba thập điện diêm la tần quảng vương nhìn theo bóng đoàn người nhà họ tần rời đi lâm nhã hiên bỗng thấy hơi ấ y náy cô nói với mục hàn mục hàn chúng ta làm thế này có tốt thật không thế nhà họ tần đổi u em đi chỉ vì muốn nuốt trưởng tập đoàn nhã hiên thì tốt từ, mục hàn c ư ờ i khẩy nói nhã hiên em đừng thấy bây giờ bọn họ nhẹ nhàng từ tốn cầu xin chúng ta một cách đáng thương như thế một khi nguy cơ gánh nợ của bọn họ không còn nữa thì chắc chắn sẽ cắn ngược lại em tại sao chúng ta phải làm chuyện tốn sức mà không được lợi gì thế này nhưng nếu thế thì ông bà ngoại sẽ ngồi tú mất lâm nhã hiên hơi lo lắng thế thì liên quan gì tới em mục hàn hỏi ngược lại bây giờ em vẫn là người nhà họ tần ư em quên mất em đã bị đuổi đi thế nào rồi à từ hôm nay trở đi em chỉ cần chuyên tâm những việc của công ty thiên thành còn về phần bọn họ thì cứ giao cho anh xử lý đám người nhà họ tần sau khi rời khỏi công ty thiên thành mà ai cũng ú ám xám xịt tức chết đi được nô tâm h u giận g ữ nói con danh lâm nhã hiên chết tiền này cứ như đàn gậy hai c h â u quan trọng nhất là thằng khốn mục hàng kia nếu không phải là cậu ta phá đám thì nói không chừng con bé đó đồng ý rồi tần nam nói bây giờ con bé đó chỉ nghe lời của thằng ở rễ vô dụng mục hàng thôi không biết nó uống nhầm thuốc gì nữa xem ra nhất thời chúng ta không hy vọng gì ở nó nữa rồi nô tâm ưu thở dài nói nhưng món nó nợ mấy trăm triệu này vừa nhắc đến chuyện này sắc mặt người nhà họ tần lại sám như cho tàn ồ trương hạo con làm việc trong cơ quan nhà nước có cách gì giúp chúng ta không tần nam hỏi trương hạo bồ à chuyện này khó lắm trương hạo lắc đầu vẻ mặt bất lực nói mấy dự án quan trọng của tập đoàn nhã hiên được tiến hành dưới sự giám sát của chính quyền thành phố con rể đây thấp cổ bé họng nên căn bản không giúp được gì đâu ạ lưu minh con thì sao tần nam lại nhìn sang lưu minh con rể diệp trí văn của con ở chiến khu sở bắc thì thế nào nó có thể giúp được gì không À, lưu minh cũng bày ra vẻ khó xử gần đây trí văn bị chiến khu sở bắc phái đi biên giới chấp hành nhiệm vụ tác chiến bí mật bọn con cũng không liên lạc được với nó k h ô n mặt tần nam lập tức đầy thất vọng vương binh và thôi sĩ kỳ không có quan hệ với nhân vật cấp cao nào nên căn bản không nhờ vả gì được chẳng lẽ ông trời muốn đẩy nhà họ tần chúng ta vào đường chết sao tần nam không khỏi t ê u trời một tiếng tài sản nhà họ tần đúng là trị giá mấy trăm triệu nhưng đây đều là tài sản cố định không phải tài sản lưu động nếu chuyển những tài sản cố định này thành tài sản lưu động để trả nợ thì nhà họ tần cũng thành hộ nghèo hơn nữa cho dù có bán hết tài sản cố định của nhà họ tần thì cũng chưa chắc trả hết nợ theo pháp luật của hoa hạ thì đám người tần nam đang đối mặt với nguy cơ ngồi tù mới thử thách chút thôi mà đã khiến các người hoảng hốt tưởng như tận thế tới nơi rồi hả, lúc này cửa nhà họ tần bị đẩy ra một thanh niên tướng mạo nho nhã bước vào trong tay người đó phe phẩy chiếc quạt phong độ n g i ngời ngỡ như thư sinh thời xưa hắn đến trước mặt tần nam và ngô tâm ưu yêu, yêu ngạo nói tần nam ngô tâm ưu hai người cũng già rồi gặp tí chuyện thôi mà đã hốt hoảng thế này đúng là khiến nhà họ tần chúng ta quá mất mặt cậu đây là tần nam và ngô tâm ưu nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu tôi đây bất tài là người thừa kế đứng thứ năm của nhà họ tần ở tỉnh tần vương tần vương nói danh tính của mình hóa ra người của nhà họ tần ở tỉnh tới tần năm nhất thời kinh ngạc thân phận người thừa kế đứng thứ năm của nhà họ tần ở tỉnh của tần vương đủ để đệ bẹp tất cả người nhà họ tần ở đây suy cho cùng nhà họ tần ở sở bắc là một nhánh của nhà họ tần ở tỉnh và trước giờ vẫn luôn chịu sự quản lý của nhà họ tần ở tỉnh chỉ là nhà họ tần ở tỉnh chẳng thèm để tâm đến nhánh nhà họ tần ở sở bắc mãi cho đến khi nhà họ triệu ở tỉnh đến tham gia buổi đấu thầu công ty thiên thành ở khu nghỉ dưỡng tổ hiến sau khi triệu huy hoàng đại diện tập đoàn triệu thị bị người khác phế bỏ trong buổi đấu giá được cho là năm trăm phần thắng này khiến cả giới cậu ấm ở tỉnh nhất thời bị chấn động tần vương tân là anh em thân thiết với triệu huy hoàng đương nhiên sung phong nhận việc chủ động yêu cầu đến sở bắc điều tra một lượn g ngay lúc này nhà họ tần ở sở bắc cũng lọt vào tầm mắt của tần vương sau khi tần vương tìm hiểu đầu đuôi mọi chuyện từ tần nam thì lạnh lùng hư một tiếng rồi nói t h ằ n g ở rể này đúng là gan to bằng trời dáng bày mưu tính kế với nhà họ tần ở sở bắc đúng vậy cậu n a m nhà họ tần ở tỉnh nhất định phải làm chủ giúp chúng tôi tần nam khóc lóc kể lệ yên tâm tần vương gật đầu gáp lần này tôi đến sở bắc là để lót đường trước vài ngày nữa bố cũng sẽ đến sở bắc dẫu sao tập đoàn tam hưng đã rút lui thị trường ở sở bắc chống đi không ít nếu nhà họ tần chúng tôi không đến đây ra mặt nữa thì e rằng đám quê mùa các người sẽ quên mất trên đầu mình còn có nhà họ tần ở tỉnh không dám không dám mặc dù tần nam cung kính nhưng trong lòng đã vui mừng không xiết bố của tần vương cũng là em trai thứ ba của gia chủ nhà họ tần ở tỉnh không ai biết tên thật của ông ta chỉ biết có một biệt hiệu là tần quảng vương tính tình nóng n ả y lòng dạ hung dữ ra tay đập gác người đợi xưng ông ta là thập điện diêm la ba mươi năm trước nhà họ tần ở tỉnh vẫn còn ở sở bắc là sự tồn tại khiến người khác nghe danh thôi cũng sợ mất hồn mất vía tần quảng vương không chỉ có võ thuật vô địch mà dưới trướng còn có hai con quỷ âm dương tựa như vũ khí hủy diệt nhờ vào hai con quỷ âm dương này mà tần quảng vương dành về vô số địa bàn cho nhà họ tần ở tỉnh bây giờ tần quảng vương muốn đến sở bắc nhà họ tần ở sở bắc đương nhiên yên tâm hơn bọn họ không cần phải sợ bất kỳ ai nữa các người còn chưa biết đúng không lúc trước người đến khu nghỉ dưỡng tổ h ế n tham gia đấu thầu của công ty thiên thành là cậu cả nhà họ triệu ở tỉnh triệu huy hoàng cũng là anh em tốt của tôi không những đấu thầu thua lâm nhã hiên mà còn bị người ta phế bỏ luôn tại chỗ theo điều tra của tôi thì chuyện này chắc chắn có liên quan tới tên phế vật mục hàn đó tân vương nói tôi muốn giải quyết thằng ở r ể phế vật này của nhà họ tần các người trước khi bố tôi đến sở bắc cảm ơn cậu nam ra tay giúp đỡ tần nam vội túi đầu không lưng thằng r ể phế vật mục hàn đó ủ ỉ vào việc có tập đoàn phi long chống lưng mà không xem chúng tôi ra gì d ụ d ỗ lâm nhã hiên để con bé rời khỏi nhà họ tần làm chuyện bất hiếu tự thành lập công ty riêng chúng tôi đã gạch tên cả nhà nó ra khỏi ra p h ả nhà họ tần ở sở bắc chuyện này tôi đã biết rồi nhưng có tác dụng gì không tần vương tỏ vẻ khinh thường c ũ n g không thấy ạ người ta vốn không hề quan tâm tôi đã tới đây thì sẽ để các người nhìn rõ thủ đoạn của tôi ra sao tần vương không hề nể mặt tần nam hắn ngồi thẳng vào ghế chủ nhà meo mắt lại chậm dai nói nên ra tay từ đầu trước nhỉ ừ bắt đầu từ lâm nhã hiên trước đi chương hai trăm chín mươi bốn g a pháp nghe tần vương nói vậy cả nhà họ tần đều trở nên vui vẻ có nhà họ tần ở tỉnh ra tay lâm nhã hiên hay mấy chủ nợ gì đó đều không thành vấn đề suy cho cùng nhà họ tần cũng đứng đầu trong m ộ ư ơ i gia tộc giàu có nhất ở tỉnh dù có là nhà họ triệu ở tỉnh cũng phải xếp sau mà tần vương nói là làm lập tức căn dặn đàn em của mình tới công ty thiên thành tìm lâm nhã hiên gọi lâm nhã hiên ra đây mấy tên đàn em của tần vương vừa tới trước cửa công ty thiên thành đã hùng h ổ nói thật sự xin lỗi thưa các anh mặc dù trong lòng nhân viên lễ tân rất sợ hãi nhưng vẫn lệ phép hỏi xin hỏi các anh có hẹn trước không ạ hẹn trước đàn em của tần vương nói với thái độ h u n g h ă n g bớt nói nhảm đi mau gọi lâm nhã hiên ra đây nếu không tao sẽ đập luôn cả cái công ty thiên thành của bọn mày có vài tên đàn em còn sắn tay háo h a m dọa dáng vẻ nóng lòng muốn thử giống như thật sự chuẩn bị đập đồ nhân viên lễ tân thấy vậy thì vội vàng gọi điện thông báo cho lâm nhã hiên ngay sau đó lâm nhã hiên đã xuống dưới nhìn thấy đám người có vẻ ngoài hung á c này cô bất mãn quát lên mấy người là ai chúng tôi là người nhà họ tần ở tỉnh đặc biệt tới để đưa cô về nhà họ tần tiếp nhận ra pháp đám đàn em trả lời không đợi lâm nhã hiên kịp phản ứng hai tên trong số đó lập tức tiến lên trước một trái một phải dẫn lâm nhã hiên đi đến khu nhà của nhà họ tần lâm nhã hiên nhìn thấy tất cả người nhà họ tần đều ở đây mang ngôi ở vị trí chủ nhà lại là một người thanh niên tướng mạo nho nhã cô chính là lâm nhã hiên tần vương đánh giá lâm nhã hiên từ trên xuống dưới một lượn không khỏi gật đầu vẻ ngoài thật là d u y ê n dáng đáng tiếc lại vi phạm gia quy nhà họ tần lại là ai đây lâm nhã hiên hỏi hôn sược lúc này tần nam đập bàn nói đây là cậu nam tần vương người thừa kế thứ năm của nhà họ tần ở tỉnh còn không mau chào hỏi xin lỗi bây giờ cháu đã không còn là người nhà họ tần nữa rồi lâm nhã hiên lạnh nhạt nói mày ngang ngược quá rồi đấy t ầ n nam vô cùng lúng túng cụ ta đang định tắt thẳng vào mặt lâm nhã hiên một cái nhưng nhìn thấy lâm nhã hiên vẫn ngẩng cao đầu cậu thêm ánh mắt quật cường khiến tần nam đột nhiên cảm thấy sợ hãi cậu n a m đúng là khiến cậu chê cười rồi tần nam nói với tần vương bằng vẻ ấ y n ấ y con bé này ngày nào cũng ở cùng thằng ở rễ phế vật chỉ biết ăn bằng kia sợ là tính cách cũng đã bị biến chết sớm đã gần mực mà đen luôn rồi không sao tần vương cười n h ạ t nói tôi không quan tâm bây giờ cô ta có còn là người nhà họ tần nữa hay không nhưng trước đây cô ta tự tiện rời khỏi nhà họ tần tự mình thành lập công ty riêng đã vi phạm lời gian dạy của tổ tiên cô ta là mầm ngống hư hại của gia tộc chúng ta mang đến những ảnh hưởng cực kỳ không tốt vậy nên cô ta buộc phải bị trừng phạt vậy cậu năm cậu định trừng phạt lâm nhã hiên như thế nào đây tần năm hỏi quốc có quốc pháp gia có gia quy không có quy tắc thì không ra t h ể thống gì khoe miệng tần vương khẽ n h ế t lên hỏi người đàn ông trung niên đang đứng bên cạnh chú đạt tự rời khỏi nhà họ tần tự mình thành lập công ty riêng chống đối lại nhà họ tần thì phải xử lý ra sao thưa cậu năm dựa theo gia quy nhà họ tần thì dùng thức đánh năm mươi cái không cần biết sống chết thế nào chú đạt trả lời dùng thước đánh năm mươi cái không cần biết sống chết ra sao nghe thấy những lời này tần nam bỗng cảm thấy sống lưng lớn lạnh là gia chủ nhà họ tần ở sở bắc tần nam hiểu rất rõ sự tàn khốc của gia quy này thước ở đây có độ dài như đ a o lớn quan công nặng hơn năm mươi k ý hơn nữa bề mặt còn có góc nhọn đừng nói là lâm nhã hiên ngay cả một người khỏe mạnh cường trắng mà bị đánh cho một cái cũng lập tức rách ra nát thịt đánh năm mươi cái không cần biết sống chết ra sao tần ý là người bị trừng phạt sau khi chịu năm mươi đòn dù còn sống hay đã chết thì nhà họ tần cũng sẽ không truy cứu nữa tần nam mang thước ra đi thần vương căn dặn tần nam được mặc dù không đành lòng lắm nhưng đây là mệnh lệnh của tần vương tần nam không dám làm trái chỉ đành phải đích thân xuống dưới đi tới nơi thờ cúng tổ tiên để lấy cây thước khi nhìn thấy cây thước nặng gần năm mươi ký được bốn người giúp việc nhà họ tần khiêng ra ngoài đám người nhà họ tần đều kinh hồn b ạ t vía đặc biệt là những góc nhọn trên mặt thước dưới ánh nắng mặt trời càng trở nên vô cùng trói mắt đám người nhà họ tần đặc biệt là mấy người trương hạo đều cảm thấy rất hà hê bọn họ đã không ứa lâm nhã hiên từ lâu nếu như lâm nhã hiên bị đánh tới mức rách da nát thịt thì rất đúng với ý của bọn họ Đối đòi đi. muốn hốt, muốn diện với Hiên hơi thi cười nói với với như muốn đòi mạng này,、lâm、Nhã、hiên、cũng hoàng anh muốn làm gì? Thực thi ra pháp nhà họ Tần, Tần Vương cười khởi, nói với Tần Nam, Tần Nam, ra tay đi. Tần Nam cây thức Thực Lâm khẩy, tay tay. pháp họ làm gì? ra ra sau đó một người đàn ông vạm vỡ cao một m chín liền xuất hiện cánh tay cường tráng giống như b ắ p đ u ổ i đây chính là người thực thi ra pháp nhà họ tần còn lâm nhã hiên bị bốn người giúp việc k h á c trong nhà họ tần lần lượt giữ chặt lấy tay chân cố định trên băng ghế dài người thực thi ra pháp giơ cao cây thức lên đang định đánh mạnh xuống người lâm nhã hiên g i c khi cây thước đầy góc nhọn chuẩn bị đánh lên người lâm nhã hiên đột nhiên có một bóng người lao vào người đó cướp lấy cây thước từ trong tay người thực thi ra pháp trước khi nó kịp giáng xuống người lâm nhã hiên sau đó r ắ c một tiếng thẳng thừng bẻ g ã y luôn cây thước người đó chính là mục hàn muốn thực thi gia quy với vợ tôi nhưng đã hỏi ý kiến tôi hay chưa mục hàn đưa mắt nhìn đám người nhà họ tần một lượn cười n h ạ t nói anh là ai tần vương hỏi với vẻ không vui cậu năm nó chính là thằng ở r ể phế vật mục hàn tần nam vội vàng giới thiệu hóa ra anh chính là mục hàn tần vương gật đầu nói võ thuật không tồi khó trách có thể phế bỏ triệu huy hoàng dưới sự bảo vệ của hai sát thủ h ắ p bạch anh không cần vòng vo với tôi không sai tôi chính là người đã phế bỏ triệu huy hoàng mục hàn thẳng thắn thừa nhận anh đã thừa nhận rồi thì tôi cũng đỡ phải phí sức đi điều tra tần vương liếc mắt nhìn mục hàn nói anh phế bỏ triệu huy hoàng vừa hay món nợ này cũng có thể tính chung vào l u ô n anh muốn tính thế nào mục hàn nhìn đám người tần vương dẫn đến một lượn g lộ ra vẻ mặt khinh thường chỉ dựa vào bọn chúng sao đám đàn em này của tôi đều là cao thủ hàng đầu ở tỉnh dư sức để đối phó với anh tần vương p ấ t tay một cái đám đàn em liền vây xung quanh mục hàn trong nháy mắt hôm nay tôi phế bỏ anh một là để báo thù cho triệu huy hoàng hai là để tặng cho người bố sắp đến sở bắc một món quà lớn muốn phế bỏ tôi ư mục hàn cười nhạt vậy thì phải xem anh có bản lĩnh này hay không chết đến nơi rồi mà vẫn còn già mồm tần vương ra lệnh đám đàn em lập tức xông về phía mục hàn nhưng điều khiến tần vương vô cùng kinh ngạc là đám cao thủ hàng đầu ở tỉnh này lại không đỡ nổi một chiêu của mục hàn toàn bộ đều bị mục hàn phế bỏ chỉ với một chiêu giáp g i tiếng xương đức gãy nối tiếp nhau vang lên chỉ trong vòng chưa đến ba mươi giây toàn bộ cao thủ hàng đầu ở tỉnh đều nằm sấp dưới đất không thể gượng dậy nổi chương 295, n h â n vật giết chết thập điện diêm la tần quảng vương trong n g á y mắt anh anh anh nhìn thấy mười mấy cao thủ hàng đầu ở tỉnh mà mình dẫn theo bị mục hàn giết chết trong n g á y mắt tần vương sợ đến mức nói năng l ấ p áp vẻ mặt kinh hoàng ngay cả đám người nhà họ tần cũng kinh ngạc không thôi bọn họ hoàn toàn không ngờ mục hàn lại có bản lĩnh cao như vậy khi mục hàn nhìn quanh bọn họ hỏi còn ai nữa người nhà họ tần ai nấy đều túi thất đầu không dám nhìn thẳng vào mục hàn dù sao mục hàn có thể giết chết mười mấy cao thủ hàng đầu ở tỉnh chỉ trong một chiêu như vậy người nhà họ tần không ai đánh lại anh cả anh còn muốn thực thi ra pháp với vợ tôi không mục hàn quay sang nhìn tần vương không không vậy nữa tần vương nào còn dám kêu căng vội vàng xua tay nói người anh em chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm nhã hiên là nhân tài xuất chúng trong thế hệ trẻ của nhà họ tần ở sở bắc là thanh niên tài giỏi là tấm gương cho tôi noi theo sao có thể bị trừng trị theo gia pháp được chứ mục hàn cười nhạt bĩu môi nói nhưng hình như vừa rồi anh không nói vậy ấy cái đó tần vương lập tức tỏ ra lung túng hiểu lầm đều là hiểu lầm tần vương cười gược nói tất cả đều là người một nhà nếu hiểu lầm đã giải tỏa chi bằng chúng ta bắt tay giảng hòa ở đây thôi tôi còn có việc xin đi trước một bước tần vương nói xong vội vã muốn rời khỏi khu nhà họ tần khoan đã mục hàn đưa tay ngăn tần vương lại giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ của tần vương không phải anh định quay về tỉnh gọi cứu viện đầy chứ tần vương nghe vậy thoáng chốc giật n ả y mình sau lưng toát mồ hôi lạnh vội vàng lắc đầu như chống đòi không có không hề tuyệt đối không đ ư ờ n g đ ư ờ n g là người thừa kế đứng thứ năm của nhà họ tần ở tỉnh thế mà lại mất hết thể diện bởi một đứa ở rẻ vô dụng như tôi muốn quay về gọi cứu viện cũng không có gì lạ mục hàn thẳng như nói chỉ là tôi muốn nhờ anh chuyển một ít quả về cho nhà họ tần ở tỉnh ví dụ như mục hàn nói đến đây khoe miệng khẽ n h ế t một cánh tay hoặc một cái chân của anh hoặc là một bộ phận nào đó trên cơ thể anh anh chọn đi cái gì thần vương lập tức sợ đến mức mặt t r ắ n g bệnh mục hàn cậu quá ngô cùng lúc này trương hạo lên tiếng cậu đừng ỉ mình có bản lĩnh không tệ mà muốn làm gì thì làm nếu cậu dám làm vậy thật thì sẽ không xong với nhà họ tần ở tỉnh đâu bố của cậu năm là thập điện diêm la tần quảng vương chọc i ậ n ông ấy thì ai cũng đừng mong có đường sống nghe trương hạo nói như vậy thần vương lập tức phụ họa đúng đúng đúng anh vẫn nên thả tôi đi đi thập điện diêm la tần quảng vương sao mục hàn lắc đầu nói chưa nghe qua tôi mặc kệ ông ta là tần quảng vương hay diêm la vương dám động vào vợ tôi thì phải trả giá đắt đương nhiên cảnh tượng tiếp theo có thể rất mó me tôi không tiến hành trước mặt mọi người đâu mục hàn xách thẳng tần vương ra khỏi khu nhà họ tần không ai biết mục hàn làm gì với tần vương nhưng nghe tiếng hét xé ruột xé gan của tần vương thì e là hắn tàn phế rồi sau khi mục hàn dẫn lâm nhã hiên rời đi khu nhà họ tần trở nên im lặng đáng sợ chẳng lâu sau người mà nhà họ tần phái đi thăm dò tin tức đã trở về báo cáo rằng tần vương đã bị mục hàn chặt đứt hai cánh tay còn gửi đi thách thức nhà họ tần ở tỉnh nghe được tin tức này thần nam suýt thì ngất vì tức giận thang ở r ẻ vô dụng này lại còn dám làm thật nô tâm yêu nóng nảy dập chân cậu nam bị tên khốn mục hàn đánh tàn phế E、là thập đ i ệ ngoài ra tôi sẽ không t đích thân tới nhà họ tần ở tỉnh một chuyến thứ nhất là để nhận lỗi thứ hai là đi cùng thập điện diêm la tần quảng vương đến sở bắc không đổi nô tâm hưu gật đầu nói có thập điện diêm la tần quảng vương làm chỗ dựa nhà họ tần ở sở bắt chúng ta áp sẽ quất khởi sau đó tần nam lập tức cầm bút viết một bức thư đồng thời đích thân đến nhà họ tần ở tỉnh con trai tôi nhà họ tần ở tỉnh khi nhìn thấy tần vương đã mất hai cánh tay tần quảng vương vô cùng tức giận đập vỡ chiếc bàn thành m ả n h vụn tần nam đứng một bên nhìn mà khiếp sợ là ai là ai ra tay ác độc như vậy dám đánh con trai tôi tàn p h ế lúc này tần nam n ơ m nớp lo sợ lên tiếng ông ba là mục hẳn thằng cháu ở rể của tôi làm đầu đôi mọi chuyện tôi đã viết ở trong bức thư này t ông ba c thư mình viết run vâng, vâng, vâng. dạy rất phải tần nam không ngừng đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán không có cách nào khí thế của thập điện diêm la tần quảng vương quá mạnh mặc dù tần nam lớn tuổi hơn tần quảng vương rất nhiều nhưng đứng trước mặt tần quảng vương vẫn không dám thở mạnh mong ông ba ra tay để nhánh nhà họ tần tôi lấy lại v a i phong ở sở bắc tần nam cung kính cầu xin ừ tần quảng vương gật đầu nói cũng đến lúc tôi phải về sở bắc một chuyến đến rồi đến tỉnh được hai mươi năm hơn e rằng các người đã quên mất thập điện diêm la tôi rồi nghe tần quảng vương nói vậy thần nam lập tức mừng thầm trong lòng một khi thập điện diêm la ra tay sở bắc chắc chắn sẽ thay đổi lòng trời lở đất đến lúc đó mục hạ thần đường bắc sơn giàu nhất sở bắc hiệp hội kinh doanh sở bắc hay tập đoàn phi long gì đó đều chẳng thành vấn đề chỉ là lúc này tần quảng vương chuyển chủ đề tôi nghe nói vài hôm nữa sẽ có tiệc chào mừng người đó nhậm chức ở sở bắc nếu tôi can thiệp vào lúc này e rằng sẽ khiến người đó chú ý không có lợi cho chúng ta chi bằng để tên ở rể vô dụng đó sống thêm vài ngày đợi đến khi buổi tiệc chào mừng người đó nhậm chức kết thúc tôi sẽ ra quân với khí thế mạnh mẽ giải quyết sở bắc trong một đợt chờ khi mọi chuyện chấm dứt rồi cho dù người đó có ý kiến gì cũng chỉ có thể chấp nhận đại cục đã định thôi mọi chuyện xin nghe theo sự sắp xếp của ông ba t ầ n năm nói tuy rằng cụ ta không thể đợi được nữa nhưng dù sao cũng sắp tới buổi tiệc chào mừng người đó nhậm chức không ai dám lô mãng tần nam trở về sở bắc trước cụ ta quyết định tạm thời gác chuyện của mục hàn và lâm nhã hiên sang một bên nghĩ mọi cách móc nối quan hệ với người đó trong buổi tiệc chào mừng nhậm chức dù sao thì đó cũng là nhân vật có thể giết chết thập điện diêm la tần quảng vương trong nháy g Trưng y mắt. sao bọn họ vào đây rồi? Cuối cùng cũng đến ngày tòa nhà thị chính sở bắc tổ chức tiệc chào mừng n h mắt c h ứ vì vậy đương nhiên là chính quyền thành phố sở bắc vô cùng xem trọng sự kiện lần này tuy quy mô tiệc tối hôm nay chỉ do tòa nhà thị chính sở bắc tổ chức nhưng ngay cả thống đốc thống đốc và tư lệnh chiến khu đều đến hơn nữa lần này trừ quý ngữ gia tam đại chiến thần còn lại dưới trướng ngục hàn là hoàng điệu trúc long và thao tiết h cũng đã đến có thể nói là khí thế cực lớn từ sáng sớm cả nhà đường bắc sơn người giàu nhất sở bắc đã vô cùng bận rộn trước cửa biệt thự đô ba chiếc xe rồn rợt sở phẹn tuẩn đường yên nhiên trang điểm lộng lẫy ông nội ông thấy hôm nay cháu có đẹp không vừa nghĩ tới sắp được gặp anh hùng trong lòng mình đường yên nhiên vô cùng mong chờ ừ đẹp đẹp lắm tâm trạng của đường bắc sơn cũng rất tốt gật đầu cười nói cháu gái của đường bắc sơn c ó ngày nào mà không sinh đẹp chứ ông mà là đại thống soái chắc chắn sẽ thích cháu ngay từ cái nhìn đầu tiên ôi ông nội ông lại chê cờ ư i cháu đường yên nhiên lập tức cảm thấy xấu hổ ông nội không hề chê cờ ư i cháu nhé đường bác sơn nói t i ê n nhiên ông đã liên lạc trước với thống đốc tòa nhà hành chính rồi ở tiệc chào mừng lần này chúng ta sẽ tìm một cơ hội thích hợp để sắp xếp cho cháu và đại thống soái gặp riêng nhau cơ hội lần này rất hiếm có cháu phải nắm thật chất đấy đường bác sơn đã lên kế hoạch xong nhất định phải khiến đại thống soái ngủ với đường yên nhiên ở tiệc chào mừng lần này đến lúc đó gạo nấu thành cơm cho dù đại thống soái không vui cũng phải nhận còn đường bắc sơn khi ấy sẽ là ông nội của đại thống soái đương nhiên địa vị sẽ thăng tiến vượt bậc có mối quan hệ lần này thì đừng nói là sở bắc cho dù là cả tỉnh cũng sẽ là thế giới của đường bắc sơn cháu biết rồi ông nội đường yên nhiên cắn môi giới gật đầu đáp cháu nhất định sẽ không làm ông thất vọng ngoài đường bắc sơn phía bên mục hạo thần cũng đã chuẩn bị từ lâu thậm chí còn cố tình yêu cầu một món quà giá trị cực cao từ nhà họ mục ở thủ đô dự định nhân dịp này tặng cho đại thống soái ông mã xếp quà lên xe rồi chứ mục hạo thần nói với người đàn ông trung niên có vẻ giống quản gia ở bên cạnh t i ệ c chào mừng đại thống xoáy nhậm chức lần này là cơ hội tuyệt nhất để chúng ta leo cao tuyệt đối không được xảy ra sai suất nào một khi chúng ta móc nối được quan hệ với đại thống xoáy đừng nói là sở bắc mà ngay cả nhà họ mục ở thủ đô cũng phải quỳ gối trước mục hạo thần này thậm chí là vị trí người thừa kế của nhà họ mục ở tỉnh bọn họ cũng phải n h ư ờ n g lại bằng hai tay cậu chủ hạo thần cứ yên tâm ông mã cung kính nói tất cả đều đã chuẩn bị xong ngoại trừ nhà giàu có hạng nhất gia những gia tộc nhận được thiệp mời khác ở sở bắc cũng lần lượt sửa soạn đi tới bữa tiệ chẳng hạn như nhà họ tần có được vị trí tham dự tuy khí thế của nhà họ tần không bằng những nhà giàu có hạng nhất như đường bắc sơn và mục hạ thần nhưng họ cũng khởi hành bằng mấy chiếc xe post trở đến đó mặc dù họ vẫn bị nợ ngần c u ố n thân nhưng cái tên thập điện diêm la tần quảng vương vừa xuất hiện các chủ nợ cũng không dám làm gì lỗ mãng nhất là vào thời điểm mở tiệc chào mừng đại thống xoáy nhậm chức thế này giữ cho thiên hạ thái bình là mệnh lệnh do chính quyền thành phố s ở bắt ban bố mục hàn dẫn theo lâm nhã hiên tần lệ và lâm lợi cương đến nơi tổ chức tiệc chào mừng vừa khéo chạm mặt đám người nhà họ tần Ồ, mục cả nhà cậu đến đây tham dự tiệc chào mừng đấy hả tần lượng vừa gặp đã chế nhạo tôi nhớ hình như nhà các người không có thiệp mời kia mà bọn họ ấy à chỉ đến xem cho đỡ g ề n tôi h lúc này tần yến tiếp lời vẻ mặt đắc ý vô cùng dù sao chỉ những người có thiệp mời như chúng ta mới có tư cách vào trong mà hừ chỉ một buổi tiệc chào mừng nho nhỏ mà thôi tôi thích vào thì vào mục hàn thản nhiên nói cậu nghĩ đây là nơi nào là cái chợ sao lại còn thích vào thì vào tần mỹ b i ể u m g ô i nói đúng vậy mục hàn gật đầu đáp hơn nữa không có tôi thì buổi tiệc chào mừng này không tổ chức được đâu ha ha ha nghe mục hàn nói như vậy đám người nhà họ tần cười đến mức đau bụng trương hạo châm t r ọ c mục hàn tôi biết bản lĩnh của cậu không tồi có thể giết chết cao thủ hàng đầu ở tỉnh mà cậu nam dẫn đến trong n g a y mắt nhưng phải chăng cậu là kẻ đầu v ó c n g u si tứ chi phát triển dùng não mà suy nghĩ xem đây là nơi để cậu bà h ò a khoác lát sao cứ như cậu là đại thống soái không bằng không sai tôi chính là đại thống soái mục hàn nghiêm túc nói lần này đám người nhà họ tần lại cười đến con lưng tần lệ đứng một bên đã sầm mặt lại từ đâu không vui nói mục hàn hôm nay mày cố tình dẫn bọn tao đến đây để chịu đục phải không đương nhiên là không mục hàn lắc đầu đáp con dẫn mọi người đến đây để thư giãn buổi tiệc lần này hẳn là có tiêu chuẩn cao nhất trong lịch sử sở bắc mọi người vào trong rồi có thể mở mang kiến thức đủ rồi lâm nhã hiên ngắt lời mục hàn nói mục hàn anh có thể chín chắn hơn một chút không những nơi có tiêu chuẩn cao thế này không phải cho chúng ta đến đâu đúng chỉ có chúng tôi mới đến được tần lượng đưa thiệp mời trong tay ra vẻ mặt đắc ý nói dù sao thì chúng tôi cũng là những người được đại thống xoáy mời thật xin lỗi chúng tôi vào trước đây đương nhiên nếu các người muốn biết tình hình trong đó thì khi nào chúng tôi ra ngoài sẽ kể lại cho các người đám người nhà họ tần ra vẻ với báo nên ngang đi vào hội trường sau khi người gác cổng kiểm tra thiệp mời xong chúng ta cũng vào thôi mục hàn nói nhìn thấy mục hàn đi vào trong thật ba người lâm nhạ hiên tân lệ và lâm lợi cương đưa mắt nhìn nhau cũng chỉ đành đi theo người gác cổng chặn mục hàn lại mục hàn đưa một tờ giấy chứng nhận ra người gác cổng lập tức n ỡ ngàng đang định hành lễ thì bị mục hàn dùng ánh mắt ngăn lại vậy nên người gác cổng cung kính đưa tay ra làm động tác mời thế là vào được rồi lâm nhã hiên tần lệ và lâm lợi cương đều vô cùng ngạc nhiên vậy là sao lâm nhã hiên hỏi là thế này mục hàn tùy tiện bịa ra một lý do đại thống xoáy cũng có gửi cho đạo trưởng cựu dương một thiệp mời nhưng hôm nay đạo trưởng cựu dương không có thời gian đi thế là nhường thiệp mời đó cho anh hóa ra là vậy lâm nhã hiên chợt hiểu ra ồ ngay lúc này tần lượng liếc thấy nhóm mục hàn và lâm nhã hiên kinh ngạc t ố t lên sao bọn họ vào đây rồi, Trưng 297, đại thống sắp đến rồi. chắc chắn là trà trộn vào trương hạo vội và nói ở nơi cao cấp như vậy những người này trà trộn vào thì đúng là sự x ỉ nhục đối với những người được mời như chúng ta không được tôi nhất định phải đi tìm bảo vệ nghe thấy trương hạo nói như vậy lâm n h ã hiên tần lệ và lâm lợi cương lập tức căng thẳng dẫu sao giấy mời mà mục hàn dùng cũng là của đạo trưởng kiểu dương nếu như không được bảo vệ công nhận thì bọn họ sẽ bị đuổi ra ngoài cảnh tượng đó cũng thật sự quá xấu hổ đúng vương binh cũng nhùa vào nói nhất định phải đuổi bọn họ ra ngoài đi đi vẻ mặt của mục hàn thản nhiên bảo vệ đuổi ai ra ngoài còn chưa chắc đâu nói khoác không biết ngợm mồm trương hạo cười khấy tôi đi tố giác ngay đây đúng vào lúc này một đội binh sĩ đi tuần bước tới trong lòng trương hạo thầm vui mừng vội vàng tiến đến gần nói các anh q u a n binh tôi báo cáo có người không có giấy mời trà trộn vào trong hội t r ư ờ n g đội binh sĩ này vừa nghe liền lập tức căng thẳng dẫu sao đây cũng là bữa tiệc chào mừng đại thống xoáy nhậm chức nếu những kẻ có ý đồ xấu trà trộn vào trong thì sẽ vô cùng nguy hiểm ở đâu binh sĩ đứng đầu hỏi trương hạo lập tức dẫn bọn họ đến trước mặt mục hàn chính là bọn họ trương hạo giơ tay ra chỉ vào mục hàn với vẻ mặt đắc ý Như thế đại đại sau khi nhìn thấy giấy chứng nhận binh sĩ đứng đầu lập tức căng thẳng không biết phải làm sao khi đang định giơ tay lên hành lễ lại bị mục hàn ôm lấy vai vô cùng tự nhiên ngăn lại động tác này mọi người đều là người có giấy mời lúc này mục hàn nhìn về phía đám người nhà họ tần bình thản nói nhưng lại có những người luôn muốn làm loạn trong bữa tiệc chào mừng đại thông soái cho dù trong tay có giấy mời nhưng cũng là con sâu làm dầu nổi canh chỉ biết làm loạn bữa tiệc chào mừng tôi hiểu rồi binh sĩ đứng đầu thông minh lập tức hiểu ẩn ý trong lời nói của mục hàn sau đó phất tay hét lên những người này có mưu đồ khó lường muốn làm loạn bữa tiệc chào mừng đại thống xoáy n h ầ m trước đuổi hết ra ngoài cho tôi người nhà họ tần vừa nghe vậy lập tức xứng sở ai nấy đều c h ố mắt nhìn nhau thần nam kêu h o an cậu binh sĩ cậu có nhầm lẫn gì hay không chúng tôi là người có giấy mời mà đúng đúng đúng nô tâm h u cũng vội vàng phụ hoa theo tôi có giấy mời có giấy mời thì sao binh sĩ đứng đầu cười khậy bây giờ các ông đã bị liệt vào đối tượng tình nghi của chúng tôi vì để bảo đảm buổi tiệc được tiến hành thuận lợi chúng tôi quyết định đổi u các người ra ngoài các binh sĩ phía sau tiến lên đẩy hết đám người nhà họ tần ra ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng này lâm lợi cương hô lên đầy sảng khoái thật quá hạ giận rồi ai bảo các người bắt nạt chúng tôi bây giờ thì hay rồi vui qua hóa buồn rồi chứ ha ha ha đám người nhà họ tần đứng bên ngoài hội trường ủ rũ như gà chống bại trận bọn họ vẫn không từ bỏ lại cầm lấy giấy mời muốn vào trong hội trường nhưng bị bảo vệ thẳng thừng từ chối đều tại mục hàn khiến chúng ta mất đi cơ hội tuyệt vời để móc nối quan hệ với đại t h ố n g soái tần nam tức giận đến mức mặt mũi tai mét hét lên với trời mục hàn tao với mày không đội trời chung xe đến núi át sẽ có đường nô tâm ưu cứ nhủ mặc dù không còn cơ hội tốt để móc nối quan hệ với đại t h ố n g soái nhưng chúng ta vẫn còn có thập điện diêm la tần quảng vương mà chờ bữa tiệc chào đón hôm nay kết thúc sẽ là lúc thập điện diêm la tần quảng vương tàn sát sở bắc đến lúc đó chúng ta sẽ trả lại cho mục hàn gấp trăm gấp ngàn lần đúng đúng đã người nhà họ tần lần lựa hiệu theo mười giờ sáng đúng vào thời gian buổi tiệc chào mừng bắt đầu những người được mời lần lượt đi tới hội trường lúc này mục hàn lại gặp phải người quen mục hàn anh làm gì cũng thuận lợi xuân sẻ nhỉ ngay cả bữa tiệc chào mừng đại thống xoáy cũng gặp phải anh đường yên nhiên liếc nhìn mục hàn c ư ờ i k h ở y nói nhưng cho dù có tập đoàn phi long c h ố n g lưng thì nơi cao quý như này cũng không phải nơi anh có thể đến anh đ ấy đứng ở bên ngoài nhìn là được rồi đừng mơ tưởng vào bên trong nữa chỉ là một bữa tiệc nát thôi mà tôi cũng không hứng thú lắm mục hàn thản nhiên nói anh đường yên n ê n vô cùng tức giận tiên nhiên đ ư n g dây dưa với cậu ta nữa tham gia bữa tiệc quan trọng hơn đường bắc sơn đi tới dặn dò đường n h i ê n nhiên ngoài đường bắc sơn mục hạo thần c ũ n g tới hắn chê rễu mục hàn một phen khoe khoang gì chứ mục hàn c ư ờ i khẩy đừng nhìn bây giờ bọn họ đang đắc ý dù sao sau khi bữa tiệc chào mừng này kết thúc nhà giàu số một sở bắc hay tài năng trẻ gì đó cũng sụp đổ hết thôi mục hàn hay là chúng ta ra ngoài đi dạo một lát nhìn thấy nhiều nhân vật đại gia hàng đầu sở bắc đến đây như vậy trong lòng lâm nhã hiên cảm thấy sợ hãi cô nói với mục hàn dù sao bữa tiệc nào cũng vậy em đoán cũng không có gì hay cũng được mục hàn vốn cũng không định đưa cả nhà lâm nhã hiên vào trong dù sao lát nữa anh còn phải xử lý đám người kia vì thế liền gật đầu phong cảnh ở đây rất đẹp em đưa bố mẹ đi ra ngoài dạo đi hội trường nằm trong một sơn trang xung quanh có núi có sông ăn uống vui chơi có đủ cả đều là các dự án cao cấp người có giấy mời có thể vui chơi miễn phí vậy còn anh thì sao lâm nhã h i ê n hỏi anh à bụng anh hơi khó chịu anh đi vào nhà vệ sinh mục hàn tùy tiện tìm một lý do sau đó rời đi đi đến phòng khách ở hậu trường tư lệnh chiến khu sở bắt trương hùng đội trưởng đại đội đặc trùng tư mã thanh vân thống đốc và các quan chức chính trị quân đội đều đang chờ ở đây trúc long hoàng điệu quý n h ư và thao thiết đều mặc quân phục chuẩn bị xong hết rồi chứ mục hàn hỏi thống đốc lập tức gật đầu thưa đại t h ố n g soái đều đã chuẩn bị xong rồi ừ vậy thì bắt đầu đi mục hàn căn dặn lúc này trong s ả n h tiệc tất cả mọi người được mời đều ngồi theo vị trí đã sắp xếp cho dù mấy người đường bắc sơn và mục hạo thần đều thuộc vào giới nhà giàu của sở bắc nhưng trước mặt những nhân vật trong giới chính trị này vẫn không là gì vì vậy được xếp chỗ ngồi tương đối thấp còn đường yên nhiên dưới sự âm thầm sắp xếp của đường bắc sơn thông qua các mối quan hệ được sắp xếp ngồi lên ghế trước có thể tiếp xúc gần với đại thống xoáy hơn điều này khiến đường yên nhiên vô cùng kích động thậm chí cô ta bắt đầu tưởng tượng cảnh mình và đại thống xoáy tổ chức hôn lễ ngay sau đó thống đốc sở bắc người chủ trì của bữa tiệc bước lên sân khấu sau khi phát biểu khai mạc ngắn gọn liền bắt đầu giới thiệu đội hình khách mời mấy người thống đốc tư lệnh chiến khu sở bắc trương hùng tư mã thanh vân xuất hiện lần lượt đứng bên phải lối đi tiếp theo là bốn đại thần dưới trướng của đại thống xoái trúc long hoàng điểu quý n g và thao thiết xuất hiện. mặc quân phục vô cùng ngoài phòng đứng bên trái lối đi đại thống xoáy sắp tới rồi bên dưới khán đài tất cả mọi người đều kích động mong chờ trái tim của đường yên nhiên càng đập mạnh hơn như muốn nhảy ra ngoài hết sức mong đợi khoảnh khắc này chương hai trăm chín mươi tám khiến mọi người thất vọng rồi tôi chính là đại thống xoáy hành lễ lúc này chúc long hô lớn tứ đ ạ i chiến thần đồng thời đứng thẳng người tay trái giơ lên ngay ngắn vẻ mặt nghiêm nghị hành lễ vẻ mặt đám người thống đốc càng thêm căng thẳng dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên đại thống xoáy công khai đến sở bắc dưới sự chú ý của tất cả mọi người mục hàn mặc quân phục bước ra ngoài dáng người cao lớn hiên ngang như thần tiên hạ phàm đường yên nhiên mục hạo thần và các tài năng trẻ khác đều ngồi ở ghế trước nhưng bởi vì khi mục hàn bước vào từ góc độ của bọn họ nhìn tới thì nằm ở mặt nghiêng vì thế bọn họ nhất thời chưa nhận ra mục hàn chỉ cảm thấy đại thống xoáy trông rất quen thuộc cô đường cô có cảm thấy đại thống xoáy trông rất quen không mục hạo thần ngồi cùng bàn với đường yên nhiên không nhịn được mà hỏi anh nói như vậy đúng là hơi trái tim của đường yên nhiên h ơ ngột nhịp bởi vì từ góc độ của đường yên nhiên rõ hơn so với mục hạ o thần đường nét khuôn mặt của đại thống soái lại rất giống với mục hàn không thể nào tuyệt đối không thể nào đường yên nhiên lập tức phủ nhận suy nghĩ của mình mạnh mẽ lắc đầu nếu như anh ta là đại thống soái sao có thể đi ở rể nhà người khác chứ lẽ nào cô đường cũng cảm thấy đại thống soái rất giống với mục hàn sao mục hạ o thần khẽ nói xem ra không chỉ mình tôi có cảm giác này nhưng hai người này quá giống nhau rồi nhỉ hai người giống nhau cũng không có gì lạ đường yên nhiên quả quyết nói trên thế giới còn có người cùng tên cùng tuổi nữa cơ mà cũng phải chỉ là trùng hợp tôi tôi cũng hy vọng là như vậy mục hạo thần nhìn chằm chằm lên trên sân khấu cân nhắc nói nếu như có thể nhìn đại thống soái ở phía chính diện thì tốt đúng vào lúc này mục hàn bước lên sân khấu để lộ gương mặt của mình ngay lập tức đường yên nhiên và mục hạo thần đều nhìn thấy rõ ràng thật thật sự là mục hàn mục hàn lại chính là đại thống soái dưới một người trên mười nghìn người đường yên nhiên xứng sở mục hạo thần cũng xứng sở ai nấy đều ngồi phịch xuống ghế nhất là đường yên nhiên càng nghĩ đến cảnh bản thân từng tắt mục hàn trước mặt mọi người hai chân cô ta càng run rẩy không có sức đứng、vững. cô ta cứ như một chú hề xấu hổ trước mặt mọi người hoàn toàn không quan tâm đến vẻ ngoài xấu xí của bản thân bây giờ đường yên nhiên sợ hãi cũng không kịp nữa đương nhiên mục hạo thần cũng không tốt hơn là bao chơi chuyện gì thế này đường bác sơn ngồi phía sau nhìn thấy cảnh tượng này sắc mặt cũng trở nên khó coi yên nhiên làm gì thế dịp quan trọng thế này mà lại để xảy ra sai sót như vậy thế này thì xong rồi để lại ấn tượng xấu cho đại thống xoáy như vậy kế hoạch của chúng ta công cốc rồi ông nội cháu thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ cậu đường ở một bên n h ữ mày nói yên nhiên phạm sai lầm thì đã đành sao ngay cả thanh niên tuấn kiệt như tổng giám đốc tập đoàn phóng mục mục hạo thần cũng phạm lỗi giống như yên nhiên vậy chứ t r o n g bọn họ cứ như bị dọa sợ rồi á đường bắc sơn nghi ngờ nói không phải là do khí thế của đại thống xoáy quá lớn nên dọa bọn họ sợ rồi chứ rất có khả năng cậu đường ở bên cạnh gật đầu dẫu sao đây cũng là nhân vật dưới một người trên mười nghìn người từng dẫn đầu tứ đại chiến thần đánh bại âm mưu tấn công h ó a hạ của bốn mươi nước liên minh khí thế trên người mạnh mẽ không tàn nổi người bình thường hoàn toàn không chịu được xảy ra sơ xuất như thế cũng khó tránh khỏi nói cũng có lý đường b á c sơn tan thành những lời phân tích của cậu đường lập tức nôn n n g nói cháu trai lấy kính lao của ông ra chỗ này cách sân khấu hơi xa thị lực của ông không tốt lắm không nhìn rõ dáng vẻ của đại thông soái vâng thưa ông nội cậu đường trả lời cháu nghĩ chỉ có người như ông nội mới có thể chịu được khí thế mạnh mẽ của đại thông soái cậu đường định nọt đúng chỗ khiến đường b á c sơn rất hài lòng bởi vì bản thân cậu đường cũng bị cận thị nặng nên cũng nhân lúc này đeo kính lên để có thể nhìn rõ dáng vẻ của đại thông soái hơn cậu đường đã chuẩn bị từ sớm lập tức lấy hộp kính ra sau khi đeo kính xong lập tức cảm thấy thế giới trước mắt vô cùng rõ ràng tiếp theo hắn nhìn lên sân khấu không xem thì không biết vừa xem đã bị dọa sợ sao sao lại là anh ta sau khi cậu đường nhìn thấy dáng vẻ của mục hàn trong đầu giống như vang lên tiếng sét đánh lập tức ngồi phịch xuống ghế giống như hồn bay p h é t lạc khí thế của đại thống xoáy mạnh mẽ vậy sao đường bác sơn nhìn thấy cậu đường bị kích động như vậy trong lòng càng tò mò cười khanh k h á c h nói suy cho cùng người trẻ tuổi vẫn còn non nớt xem ra sau này lại gặp dịp như vậy lại làm ra chuyện khiến ông mất mặt cũng chỉ có ông già này có thể giữ vững được tinh thần đường bắc sơn vừa nghĩ vừa đeo kính lên sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu đây đây đây sao lại là cậu ta sau khi nhìn rõ gương mặt của mục hàn cụ ta bị dọa đến mức mặt cắt không còn dọa máu cho dù trong lòng không muốn thừa nhận nhưng mục hàn thực sự đang đứng trên sân khấu đúng lúc này mục hàn nhìn xung quanh một lượn ánh mắt sắc bén quét qua người đường bắc sơn chỉ dừng lại một giây nhưng vẫn khiến cho trái tim đường bắc sơn đập thình thịch thất ngại quá mọi người lúc này mục hàn lên tiếng để mọi người thất vọng rồi tôi chính là đại thông soái nghe thấy lời này đường bắc sơn cũng ngã khỏi chỗ ngồi nhớ đến các sự việc trước đó đường bắc sơn cảm thấy bản thân giống như một trò đùa tất cả mọi người nhà họ tần đều nghĩ rằng mục hàn muốn mượn việc cứu đường bắc sơn một lần cố ý tống tiền nhà họ đường mấy tỷ không ngờ rằng với thân phận của mục hàn đừng nói mấy tỷ cho dù mấy chục tỷ cũng không là gì với anh thật ngược cười đường bắc sơn còn mạnh miệng nói rằng sẽ dạy cho mục hàn một bài học đường đ ư ờ n g là đại thống xoáy của hoa h ạ dưới một người trên mười nghìn người còn cần nhà giàu nhất ở sở bắt như cụ ta dạy dỗ sao điều càng khiến tâm trạng của đường bắc sơn suy sụp là cháu gái đường yên nhiên của cụ ta ba lần bậy lượt xỉ nục mục hàn trước mặt mọi người thậm chí còn ra tay đối phó với anh đường bắc sơn đột nhiên nhớ tới cảnh tượng ở sân bay quốc tế sở bắc trước đó khi đi đón đạo trưởng t i ể u dương mục hàn muốn trên dưới nhà họ đường quỷ xuống xin lỗi thử hỏi nếu như không phải mục hàn có thân phận này thì ai dám nói lời này với nhà giàu nhất sở bắc chứ mà nhà họ đường đã làm gì với mục hàn vừa nghĩ tới đây sống lưng đường bắc sơn đổ mồ hôi hột cảm thấy như đang ở gần bờ vực sâu thẳm thanh toán món nợ với nhà họ đường đương nhiên mục hàn cũng nhìn thấy phản ứng của đám người nhà họ đường và mục hạo thần chỉ có điều mục hàn vẫn cứ tình mơ dù sao sau khi công khai thân phận đại t h ố n g soái anh vẫn cần thực hiện các bước theo trình tự do chính quyền sở b ắ t sắp xếp mặc dù đám người nhà họ đường và mục hạo thần thất lễ khiến buổi tiệc chào mừng xuất hiện khiếm q u y ế t trong lòng thống đốc rất không vui nhưng với tình cảnh buổi tiệc chính thức công khai như thế này ông ta cũng không tiện chỉ trích trước đám đông chỉ có thể coi như chưa có gì xảy ra tiếp tục chủ trì buổi tiệc chào mừng các vị khách quý tôi tin rằng uy danh của đại thống x o á i giống như sét đánh ngang thai tất cả mọi người dù sao cậu ấy cũng như cột trụ chống trời của toàn thể hoa hạ chúng ta nếu không có đại thống x o á i thì e rằng bây giờ hoa hạ đã bị trà đạp thê thảm dưới gót sắt của hơn bốn mươi nước muôn dân lầm than vô cùng thế thảm vậy nên hôm nay các vị có thể ngồi tại đây để tụ họp với nhau là nhờ công lao rất lớn của đại thống x o á i thống đốc vừa dứt lời cả hội trường đều vô tay không n ứ t thống đốc giơ tay ra hiệu đợi tiếng vô tay ngừng lại mới tiếp tục nói bây giờ quốc thái dân an đại thống xoáy tuân theo lệnh trời đến sở bắt chúng ta tạm giữ chức vụ phó đứng vào hàng ngũ lãnh đạo sở bắc thực sự là niềm tự hào của sở bắc chúng ta tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của đại thống soái sở bắc nhất định sẽ ngày một đi lên mục hàn đến sở bắc chỉ tạm giữ chức phó m à t h ô i trên thực tế sẽ không tham gia vào bất cứ vấn đề chính trị gì của sở bắc nhưng thống đốc lại vô cùng coi trọng tổ chức nghi lễ trang trọng giống như tiếp đón đại thần khâm sai từ triều đình hết cách rồi với thân phận đại thống soái của mục hàn dù mục hàn không làm gì cả thì tất cả tầng lớp lãnh đạo sở bắc cũng sẽ tuyệt đối cung phụ mục hàn hoan n g ê n đại thống soái bên giới lại vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt sau khi kết t mục, mục hàn h bày tỏ thái độ dù là tổng đốc hay là thống đốc cũng đều thở phào một hơi nhưng nếu trong giới chính trị sở bắc xuất hiện hành vi phạm pháp hạ nước hại dân thì tôi tuyệt đối sẽ không thờ ơ bỏ qua mục hàn lại nói thêm một câu đó là lẽ đương nhiên thống đốc vội vàng nói hùa theo tham quan ỗ lại bất cứ ai cũng phải bị trừng phạt buổi tiệc ngày hôm nay mặc dù tổ chức để chào đón tôi nhưng mọi người cũng không cần quá thận trọng không cần vì sự có mặt của tôi mà lo lắng cứ coi như một buổi liên hoan bạn bè là được mục hàn cười nói nhưng trước khi tổ chức buổi tiệc chào mừng tôi vẫn còn một vài chuyện riêng tư cần phải xử lý tổng đốc thống đốc đều lộ ra vẻ hoài nghi không biết vị đại thống xoái này muốn làm gì còn sát mặt mấy người đường bắc sơn mục hạo thần đã sám như cho tàn trong lòng bọn họ biết rõ thời khắc thanh toán các món nợ đã đến rồi quả nhiên đúng vào lúc này mục hàn bắt đầu lên tiếng hôm nay mấy người đường bắc sơn cậu đường đường yên nhiên mục hạo thần đã tới hết cả chưa câu nói này của mục hàn giống như thanh em từ địa ngục khiến cho những người được gọi tên đều đờ đẫn cả ra hả thấy không ai trong số mấy người đường bắc sơn lên tiếng mục hàn lại nói từ trước đến nay vấn đề gì tôi cũng chỉ hỏi một lần người nào đến rồi thì đi hết lên trên sân khấu lớn này đứng đến đến rồi đường bắc sơn vẫn là người phản ứng nhanh nhất vô cùng khó khăn bỏ lên từ trên mặt đất bước chân l o ạ n t r ọ n g đi lên sân khấu lớn tiếp theo là cậu đường và đường yên nhiên bởi vì quá lo lắng thậm chí còn tạo trò trò chí hề cho thiên hạ. còn lúc đường Vào đường ra mất mất đường bắc sơn đường yên nhiên cậu đường người nhà họ đường đều đông đủ cả rồi mục hàn bước đến trước mặt đường yên nhiên đầu tiên khoe miệng khẽ nhét lên đường yên nhiên ngày đó tôi cứu ông nội cô một mạng tôi đã nói rất rõ ràng rằng không cần nhà họ đường mấy người trả ơn nhưng cô cứ năm lần bảy lượt khiêu khích tôi thậm chí còn tát tôi trước mặt nhiều người ở sân bay quốc tế sở bắc đây coi như là l ờ i hoàn trả ơn những lời này của mục hàn lập tức khiến cả hội trường trở nên xôn xao người phụ nữ này điên rồi hay sao vậy mà lại dám tát đại thống x o á i trước mặt nhiều người gương mặt xinh đẹp của đường yên nhiên liền tái nhuận vừa nghĩ đến chuyện bản thân đã hủy hoại hết tiền đồ tương lai không còn khả năng gả cho đại thống x o á i thì hai chân đều mềm nhún cả ra cô ta quỳ xuống văn mải đại thống x o á i tôi sai rồi nói xong còn dập đầu lệ mục hàn ngay cả chán cũng ứa máu tiếp theo mục hàn lại bước đến trước mặt c ộ n đường đại thống soái xin tham mạng vừa nghĩ tới những chuyện mình đã làm không đợi mục hàn mở miệng cậu đường cũng quỷ xuống luôn tôi cũng chỉ vô ý xúc phạm đại thống soái mà thôi nếu như sớm biết thân phận của đại thống soái thì có cho tôi một trăm lá gan tôi cũng không dám động tới đại thống soái theo như cách anh nói nếu hôm nay tôi không phải là đại thống soái mà chỉ là một người bình thường chọc giận hai người bạn nước ngoài hống hách phách lối kia của anh thì kết cục sẽ rất là thê thảm à mục hàn cười nhạt lắc đầu nói vậy nên anh vẫn chưa ý thức được cái sai của mình à dù sao cậu đường cũng là cháu trai của đường bắc sơn đầu góc rất nháy nhạy vội vàng dập đầu nói đại thống soái tôi thật sự sai rồi tôi đã hiểu rồi trên lãnh thổ hoa hạ của chúng ta chỉ có người dân hoa hạ mới là những người đứng ở tầng lớp cao nhất ở lãnh thổ hoa hạ mấy người nước ngoài không được phép hưởng thụ bất kỳ sự đãi ngộ nào cao hơn nhân dân hoa hạ tôi sẽ không xính ngoại nữa đâu coi như anh tức thời mục hàn gật đầu sau đó mục hàn lại bước tới trước mặt đường bắc sơn đường bắc sơn đang cầm một chiếc khăn tay không ngừng lau mồ hôi trên trán đại thống soái đường bắc sơn đã từng n à y tuổi nhưng đây mới là lần đầu tiên trong lòng cảm thấy bất an như vậy đường bắc sơn tôi cứu ông một mạng ông lại đối xử với tôi như thế hay sao mục hàn lạnh nhạt nói tôi tôi tôi vừa nghĩ tới những chuyện mà mình đã làm với mục hàn đường bắc sơn liền xoắn hết cả lưới lại hoàn toàn không còn lại chút gì khí thế thường ngày của người giàu nhất sở bắc thân là người giàu có nhất sở bắc nhưng lại không biết suy nghĩ xem làm sao để mưu cầu phúc lợi cho nhân dân sở bắc ngược lại còn lợi dụng nguồn lực kinh tế của bản thân ác ý chen ép đối thủ cạnh tranh tạo nên cạnh tranh ác tính hành vi của nhà họ đường mấy người đã cấu thành tội nhũng loạn kinh tế thị trường mục hàn liếc nhìn đường bắc sơn gan g ọ n nói tôi cảm thấy nhà họ đường mấy người không cần phải tranh giành ở sở bắc thêm nữa ông muốn ngoan ngoãn tự mình e m thầm rút lui hay là muốn tôi dùng biện pháp cưỡng chế đưa ông về nhà những lời này của mục hàn ngược lại khiến cho đường bắc sơn thầm thở phào một hơi ít nhất tính mạng của cả nhà họ đường cũng coi như giữ lại được đường bắc sơn giống như c h ú t bỏ được gánh nặng cung kính nói thưa đại thống soái kể từ ngày hôm nay nhà họ đường sẽ rút khỏi giới kinh doanh sở bắc được mục hàn gật đầu bước về phía mục hạ thần chương ba trăm anh có phải là đại thống soái không mục hạ thần cũng ôm tâm trạng như ngồi tàu lượt trước đây để có được sự coi trọng của nhà họ mục ở thủ đô và vị trí người thừa kế của nhà họ mục ở tỉnh vốn dĩ mục hạo thần không có quan hệ xấu với mục hàn giờ lại cho cùng rất dậu lựa chọn ra tay với mục hàn vu oan hãm hại điều động sát thủ dùng bất cứ thủ đoạn nham hiểm nào vừa nghĩ đến hành động mà mình làm mục hạo thần nở nụ cười đau khổ với thân phận đại thống xoáy của mục hàn người kế thừa nhà họ mục ở tỉnh có tính là gì nhà họ mục ở thủ đô có là cái thá gì ở trước mặt mục hàn chẳng qua cũng chỉ là con kiến hạt bụi mà thôi đại thống xoáy mục hàn quỳ sụp trước mặt mục hàn sắc mặt thú ám dầu dĩ thở dài sớm biết anh là đại thống soái thì tôi cần gì phải hao tổn tâm huyết như vậy nhằm vào anh ở khắp nơi ngay cả nhà họ mục ở thủ đô cũng không ngờ được bọn họ cho rằng anh vẫn đang ngấp nghẽ vị trí người thừa kế ngờ đâu với thân phận của anh thì một nhà họ mục ở thủ đô nhỏ bé có là cái gì chứ mục hạo thần cuối cùng anh cũng hiểu ra rồi mục hàng cười nhạt nói chỉ có điều anh hiểu ra quá muộn đại thống soái tôi tự hỏi đã làm nhiều chuyện có lỗi với anh như vậy với năng lực của anh muốn tôi chết cũng chỉ là chuyện phúc chốc mục hạo thần nói một cách sâu xa đại thống soái anh là người ở trên vị trí cao nếu đích thân ra tay chỉ sợ làm bẩn tay anh cho nên tôi quyết định tự sát ngay trước mặt mọi người coi như cho đại thống soái anh một câu trả lời nói xong mục hạo thần nhìn xung quanh cuối cùng tìm được một cây cột đứng ở bên cạnh hắn dốc toàn sức chuẩn bị đập đầu tự tử khoan đã có điều hắn lại bị mục hàn chặn lại hôm nay là tiệc chào mừng do chính quyền sở bắc tổ chức cho tôi anh đổ máu tại chỗ là đang định khiến tôi chịu tiếng xấu máu tanh tản khóc sao đại thống soái tôi mục hạo thần nhất thời nghẹn họng hôm nay là tiệc chào mừng tôi không muốn thấy máu để tránh làm mọi người mất hứng dọc mục hàn bình tĩnh nói tiếp tôi vừa đến sở bắc tạm giữ chức phó hôm này coi như là một đặc xá của tôi anh cũng rút lui như nhà họ đường đi nghe thấy mục hàn lại đặc xá cho mình mục hạo thần cảm thấy vô cùng bất ngờ vui mừng con xiết vội vàng dập đầu với mục hàn cảm ơn đại thống x o á i đã tha mạng cảm ơn ân đức của đại thống x o á i bắt đầu từ hôm nay mục hạo thần tôi tuyên bố rút khỏi giới kinh doanh sở bắc trên giới tập đoàn phóng mục cũng để cho đại thống xoáy toàn quyền xử lý mục hạo thần và cả nhà đường bắc sơn cùng nhau rời khỏi buổi tiệc vì lý do bảo mật mọi người tham gia ở đây đều được yêu cầu không thể tiết lộ chuyện xảy ra ở buổi tiệc chào mừng nhưng tin tức nhà họ đường giàu nhất sở bắc và mục hạo thần của tập đoàn phóng mục cùng lúc tuyên bố rút khỏi giới kinh doanh đã lan truyền ra ngoài gây ra sự chấn động lớn ở sở bắc suy cho cùng một người là ông t r ù m giới kinh doanh nổi tiếng từ xưa nhà giàu nhất sở bắc một người là nhân tài kiệt xuất thanh niên giới kinh doanh của sở bắc lúc cả nhà họ đường sở bắc và mục hạo thần ra khỏi cổng sân trang đám người nhà họ thần vẫn đang đợi bên ngoài tuy nói bị tước đoạt tư cách tham gia tiệc chào mừng nhưng đám người nhà họ tần vẫn không muốn từ bỏ bất cứ cơ hội tiếp xúc với đại t h ố n g soái nếu đã không được gặp đại t h ố n g soái vậy thì chờ ở cổng thông qua cầu nối trung gian của những ông lớn tham gia b u ổ i tiệc nói không chừng có thể kết nối mối quan hệ với đại t h ố n g soái ông đường mọi người ra rồi hả nhìn thấy đám người đường bắc sơn đi ra tần nam lập tức bước lên trước khuôn mặt tươi c ư ờ i hỏi tiệc chào mừng kết thúc rồi sao ông đường gặp được đại t h ố n g soái rồi chứ đường bắc sơn liếc nhìn tần nam sâu xa nói với vẻ đầy ẩn ý nhà họ tần các người có rồng rồi đấy nói xong cụ ta thẳng thừng dắt cậu đường và đường yên nhiên rời đi ông đường nói nhà họ tần chúng ta có rồng là có ý gì sắc mặt ngô tâm hưu ở bên cạnh lộ ra vẻ nghi ngờ trừ phi tiệc chào mừng của đại t h ố n g soái lần này có mối quan hệ cực lớn với nhà họ tần của chúng ta con nghĩ là con đã hiểu ra rồi lúc này tần yến cất lời ông đường nói nhà họ tần có rồng chắc chắn là chỉ diệp trí văn mọi người suy nghĩ ký đi diệp trí văn là binh lính thân cận của đại t h ố n g soái ở chiến khu sở bắc tiệc chào mừng đại t h ố n g soái lần này chắc chắn nó sẽ bảo vệ bên cạnh đại t h ố n g soái đúng đúng lưu minh h i ệ theo có thể ngày ngày nhìn thấy đại thông soái đây phải là vinh hạnh lớn nhường nào cho nên nhất định là ông đường đã nhìn thấy diệp trí văn lúc này mới nói ra câu nhà họ đường có r ộ n g diệp trí văn sắp kết hôn với lưu minh tương nhà chúng ta rồi cũng coi như là một phần của nhà họ tần dựa vào mối quan hệ này sở bắc có ai không nhìn nhà họ tần chúng ta với con mắt k h á c chứ lưu minh tương ở bên cạnh càng thêm kiêu ngạo cảm giác n ở mày n ở mặt quả thật là như vậy tần nam gật đầu nói nếu lâm nhã hiên đã tự lập công ty riêng vị trí phó tổng giám đốc của công ty tần thị cũng không tôi thấy cứ để con bé minh tương này thay thế đi ông này cái gọi là chuyện tốt thành đôi chi bằng cũng đổi chức vụ của tần yến và lưu minh đi nô tâm y ê u đề nghị đề nghị hay tần nam đồng ý tần yến thăng chức làm trưởng phòng tài vụ lưu minh thăng chức làm trưởng phòng nhân sự ba người tần yến lưu minh và lưu minh tương vui mừng hớn hở phó tổng giám đốc trưởng phòng tài vụ trưởng phòng nhân sự ba chức vụ quan trọng đều do cả nhà bọn họ đ ả m nhận điều này rõ ràng là muốn những người nhà họ tần khác biết huyết mạch này của bọn họ mới là người thừa kế sản nghiệp tương lai của nhà họ tần sau khi tiệc chào mừng kết thúc mục hàn đi tìm mấy người lâm nhã hiên lúc này ba người lâm nhã hiên trời đất lâm nhã hiên đang cầm điện thoại xem tin tức đột nhiên hô lên tiếng ngạc nhiên đường bắc sơn người giàu nhất sở bắc tổng giám đốc tập đoàn phóng mục mục hạ thần một mươi phút trước đã cùng lúc tuyên bố ra bên ngoài muốn rửa tay gắt kiếm rút lui từ đây không lo chuyện trong giới kinh doanh nữa vì tin tức này xảy ra đột ngột mấy kênh truyền thông ho sở bắc liên tiếp đưa tin cho nên lâm nhã hiên cũng không hề nghi ngờ tính chân thực của tin tức này đột nhiên lâm nhã hiên đặt điện thoại xuống nhìn sang mục hàn mục hàn anh thành thật khai báo rốt cuộc anh có thân phận gì tại sao anh có thể biết trước đường bắc sơn và mục hạo thần sắp tiêu đ ờ i ngay cả tân lệ và lâm lợi cương cũng vô cùng tò mò muốn biết đáp án suy cho cùng trước đây khi gặp đám người đường bắc sơn và mục hạo thần mục hàn đã từng nói đừng thấy bây giờ bọn họ có tương lai rộng mở sau khi tiệc chào mừng kết thúc chắc chắn bọn họ sẽ tiêu đời bây giờ chỉ có một khả năng mới có thể giải thích chuyện này lâm nhã hiên hỏi với vẻ đầy nghiêm túc mục hàn anh có phải là đại thống x o á i không chương ba trăm linh một bị vạch trần r ồ i nhỉ nhìn thấy ba người lâm nhã hiên tân lệ và lâm lợi cương đều nhìn chằm chằm vào mình mong chờ công bố đáp án mục hàn bất lực nhún vai nói xem ra đã đến lúc ngả bài rồi đúng vậy con chính là đại thống x o á i trên vạn người dưới một người là con ra lệnh khiến người giàu có nhất là đường bắc sơn và mục hạo thần của tập đoàn phóng mục biến mất thật ư lâm nhã hiên có cảm giác điều mà mục hàn nói là thật dù sao những lời mà mục hàn nói trước kia luôn có thể thực hiện được một cách tình cờ nếu một lần thì còn nói là trùng hợp nhưng lần nào cũng trùng hợp thì khéo quá rồi nhỉ có điều nếu mục hàn là đại thống xoáy thật vậy tại sao anh lại chịu làm tên ở rể nhà họ lâm chứ lâm nhã hiên nghĩ mãi không ra chém gió tần lệ đứng bên nữ môi bà ta nói ra những suy nghĩ trong lòng lâm nhã hiên mục hàn mỉm cười nói chẳng phải là vì con yêu nhã hiên ư để có thể cưới được nhã hiên làm vợ dù con có phải làm tên ở rể cũng chẳng sao mục hàn nói vậy khiến mặt lâm nhã hiên đ n g đỏ lòng cô tràn đầy vui sướng có phải vậy không tân lệ vẫn giữ thái độ nghi ngờ đúng đó ngay cả lâm lợi cương cũng tỏ vẻ ngờ vực nếu mày mà là đại thống x o á i thì bọn tao còn cần phải nhìn sắc mặt nhà họ t h n chắc vì con khiêm tốn m à mục hàn cười ha ha nói về cơ bản mục hàn có thể trả lời mọi câu hỏi của tân lệ và lâm lợi cương một cách chặt chẽ khiến cho tân lệ và lâm lợi cương nảy sinh một loại h à o giác chẳng lẽ mục hàn là đại thống x o á i thật sao cả nhà họ nói xong thì cũng đã ra tới cổng biệt thự vời hay mọi người trong nhà họ tần vẫn chưa đi ồ các người vẫn chưa đi h Lâm Lợi Cương đã hư o toàn tin mục hàng chính là đại thống Xoái, à hàng là n tin chính Thống ông ta bỗng n ta Đại mục h tìm trong thần, trở vút, Thống mọi muốn được cơ hội để điệu Đại đợi đi. người cơ công kích cả cũng cao hội nhà họ hư, giọng Xoái kiếp ngay nên gặp sau đi. Ừ, lâm lợi cương chú đắc ý cái gì trưng hạo khí mũi vẻ mặt coi thường dù mấy người có vào trong thì đã sao chứ chú tưởng dựa vào thân phận của mấy người mà có thể gặp được đại thống xoái c h ắ c đương nhiên tôi có thể gặp đại t h ố n g xoái lâm lợi cương đầy kiêu ngạo hơn nữa ngày nào tôi cũng gặp được cơ hả mọi người trong nhà họ tần đều không tin bọn họ ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau tôi nói này chú năm từ khi nào mà một người chồng như chú lại thích ăn nói mạnh miệng giống thằng con ở rể của chú vậy nhà tần lượng vừa được tần nam và ngô tâm hữu xác nhận l à người thừa kế của nhà họ tần nên đương nhiên bọn họ cũng dương dương tự đắc chế rêu nói đúng là gần mực thì đen gần đèn thì dạng quả nhiên lời của người xưa chẳng sai bao giờ tôi không ăn nói mạnh mồm lúc này lâm lợi cương đẩy mục hàn ra không giấu gì mọi người mục hàn nhà chúng tôi chính là đại thống xoái được muôn người kính trọng trên vạn người dưới một người chú nói nó là đại thống xoái ư mọi người trong nhà họ tần bỗng thấy lực cười ai nấy đều cười nghiêng cười ngã b u ồ n cười vậy sao lâm lợi cương bất man nói chắc hẳn mọi người đã nghe nói rằng đường bắc sơn người giàu có nhất sở bắc và mục hạo thần tổng giám đốc tập đoàn phóng mục đã biến mất rồi chuyện này là chỉ thị của mục hàn nhà chúng tôi đó bớt bớt lại đi nghe lâm lợi cương nói vậy trương hạo lập tức lấy điện thoại ra lướt thấy tin tức gợi ý trong app là thật thì ông ta cười khẩy một tiếng rõ ràng đường bắc sơn và mục hạo thần đều bị t r a ra là làm chuyện bất hợp pháp mà chính quyền thành phố sở bắc đã tận dụng cơ hội này để đại thống xoáy gây dựng uy tín và danh vọng ở diễn đàn chính trị sở bắc chú nhìn cho ký bảo trong bài tin tức có viết rõ ràng đó hay cho chú vẫn y như cạnh ốc thằng con ở rể ăn nói ba hoa nói bậy nói bạ thế mà chú cũng tin là thật lâm lợi cương vội vàng rút điện thoại ra nhìn tin tức gợi ý thì thấy đúng là như vậy ngay lập tức ông ta giận dữ nhìn mục hàn tao còn tưởng mình bám được chỗ dựa ai ngờ mày vẫn mạnh mổn chém gió linh tinh tân lệ cũng oan trách nói chỉ biết làm xấu mặt bọn tao lâm nhã hiên thì ngượng ngùng mặt lộ ra vẻ thất vọng nào ngờ tất cả các sắp xếp trong bản tin gợi ý đều là do mục hàn yêu cầu chính quyền thành phố sở bắt làm thế bị vạch trần rồi nhỉ thấy ba người nhà tần lệ có biểu cảm như vậy tần yến lại v ớ i mặt d a vẻ đầy trí tượng tuy nhiên nhà họ tần chúng tôi thì khác tuy chúng tôi không vào buổi tiệc cũng không nhìn thấy đại t h ố n g soái nhưng diệp trí văn nhà chúng tôi lại đóng vai trò quan trọng trong buổi tiệc chiêu đãi lần này ngay cả đường bắc sơn và mục hạo thần đều khen hết lời phải đó lưu minh cũng gật đầu nói thằng con ở rể nhà cô chút thì làm sao đọ được với diệp trí văn nhà chúng tôi diệp trí văn đóng vai trò quan trọng mục hàn bỗng ngạc nhiên hỏi sao cháu không biết nhỉ buổi tiệc chào đón lần này vốn chẳng liên quan gì tới diệp trí văn cả coi g ọ n đ i ệ mày kìa cứ l đúng là c h rất quan trọng xoáy Đã mục hàn bống thoải mái và không khỏi bật cười tuy diệp chí văn đang đi nghĩa vụ quân sự ở chiến khu sở bắc nhưng hắn chẳng phải quân nhân thân cận bên cạnh mục hàn mà chỉ là một người lính tầm thường lực cười thay khi mọi người trong nhà họ tần đều tự thêm thắt ý nghĩ vào đầu Như t â nghe bước i mục hàn nói vậy mọi người trong nhà họ tần bông cuống cuồng buổi tiệc chiêu đãi đại thống xoáy giữ chức vụ phó chủ tịch chính quyền thành phố sở bắc kết thúc thì cũng đồng nghĩa với việc nhà họ tần không còn cớ để khất nợ nữa chẳng mấy chốc những chủ nợ xe ồ ạt kéo tới nhà đòi nợ phải làm sao đây vừa được xác nhận là người thừa kế của nhà họ tần cả nhà tần yến bỗng lo lắng như kiến bỏ trên chảo nóng mau gọi điện cho trí văn lưu minh lập tức thúc giục lưu minh tương ngay tức khắc lưu minh tương lôi điện thoại ra kết quả vẫn là đoạn lời n h ắ n kia minh tương anh đang ở biên cương chấp hành nhiệm vụ tác chiến đợi anh trở về anh sẽ nhắn lại cho em chuyện này mọi người trong nhà họ tần đều ngờ vực nhìn nhau mọi người cứ từ từ gọi chúng cháu đi trước đây mục hàng cười hi hi rồi dẫn theo ba người tần lệ lâm lợi cương và lâm nhã hiên rời khỏi biệt thự chuyện là sao thế đợi nhóm mục hàn đi khỏi tần nam sụ mặt hỏi chẳng phải bảo là d i ệ p trí văn là quân nhân thân cận bên cạnh đại thống xoáy sao sao lại ở biên cương chấp hành nhiệm vụ tác chiến gì cơ chứ con cũng không biết nữa vẻ mặt lưu minh tương cũng đầy lo lắng chuyện trong quân đội của anh ấy đều liên quan tới chuyện cơ mật người nhà như chúng ta đâu hiểu rõ như vậy được chương ba trăm linh hai hai con quỷ âm dương lưu minh tương vừa nói xong sắc mặt đám người nhà họ tần lại trở nên ú u ám ông đừng sốt u ruột lúc này ngô tâm lưu lên tiếng không phải chúng ta vẫn còn nhà họ tần ở tỉnh đó ạ đúng chúng ta vẫn còn nhà họ tần ở tỉnh nữa nghe ngô tâm ưu nói vậy hai mắt tần nam lập tức tỏa sáng phấn chấn trở lại gật đầu nói trước kia tần quảng vương đã nói sẽ đến sở bắc lấy lại vai phong cho nhà họ tần chúng ta nhưng vì tránh né buổi tiệc chào mừng đại thống xoáy nên vẫn lần lữa chưa tới giờ đây tiệc chào mừng đại thống xoáy đã kết thúc người đó có lẽ sẽ không để ý đến chuyện ở sở bắc mà chỉ là một người đứng ngoài chỉ cần chúng ta không đắc tội người đó có tần quảng vương chống lưng cho chúng ta thì chúng ta cần gì phải sợ đám chủ nợ kia chứ không sai ngô tâm ưu cũng nói ba mươi năm trước thập điện diêm la tần quảng vương đã mở ra một màn mưa máu gió tanh ở sở bắc trở chiều ngày hôm sau tần quảng vương đúng hẹn đến sở bắc đi đường dài tới được khu nhà họ tần tần quảng vương mặc áo thời đường dáng vẻ dày dặn kinh nghiệm thỉnh thoảng xoay hai quả cầu sắt trong tay người giúp việc khoảng sáu mươi tuổi tên tần phi dương theo sát phía sau tần quảng vương không rời nửa bước tần quảng vương ngồi ở vị trí chủ nhà trong khu nhà họ tần vừa xoay quả cầu sát vừa dặn dò tần nam tần nam đi chuẩn bị một căn phòng tối nho nhỏ căn phòng đó ngoại trừ cửa chính thì đóng đinh hết tất cả cửa sổ lại cho tôi hơn nữa cửa chính không được quá to tốt nhất là kín kẽ không l ọ t gió hả tần nam lộ vẻ nghi ngờ hỏi ông ba ông đi tần quảng vương hừ một tiếng tần nam không dám lên tiếng nữa ông ba yên tâm tôi sẽ đi sắp xếp ngay tần nam quay sang dặn dò lư minh lư minh con đi chuẩn bị đi vâng thưa bố trong lòng lưu minh chỉ mong như vậy vừa khéo mượn cơ hội này thể hiện một chút trước mặt tần quảng vương con cố tình gọi con gái lưu minh tương đi theo đợi sau khi sắp xếp xong căn phòng tối tần phi dương sai người đẩy một chiếc lồng sắt vào bên ngoài lồng sắt được che phủ bởi một tấm vải đen mặc dù không thấy rõ bên trong lồng sắt chứa thứ gì nhưng thỉnh thoảng nó lại phát ra tiếng rít gạo vô cùng trói thai tựa như d ạ thú vậy khiến hai bố con lưu minh và lưu minh tương cảm thấy khiếp sợ bố con lưu minh và lưu minh tương vô cùng tò mò không biết trong lồng sắt che vải đen ấy có thứ gì tôi khuyên các người tốt nhất nên tránh xa hai thứ này ra bởi vì bọn chúng khá nguy hiểm như nhìn thấu được suy nghĩ của bố con lưu minh và lưu minh tương t ầ n phi dương hử một tiếng nói nếu các người tự chuốc hổ chọc vào hai thứ này thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nghe t ầ n phi dương cảnh cáo như vậy bố con lưu minh và lưu minh tương lại vô thức lùi ra xa chiếc lồng sắt hơn một chút lúc này chiếc lồng sắt đã được đẩy tới trước cửa phòng tối cửa lồng sắt và cửa phòng tối đồng thời được mở ra gạo tiếng gầm giống như của hổ g ữ lại vang lên lần nữa t ầ n phi dương nhẹ nhàng vén một góc vải đen lên trong chốc lát bố con lưu minh và lưu minh tương liếc thấy hai thứ bị nhốt bên trong lồng sắt đồng thời đều bị dọa đến mức mặt trắng bệnh đó là hai gã đàn ông cường tráng cao khoảng một m chín toàn thân lông lá dày đặc tựa như người rừng chưa tiến hóa vậy cả người trừ chiếc quần bằng sắt thì không còn thứ nào che thân ngón chân và ngón tay vô cùng bén nhọn hệt như dao găm đôi mắt của chúng trông vô cùng hung ác nhìn vào cứ như ác quỷ vậy điều khác biệt duy nhất của hai người rừng đó là một người thì trắng cả người người kêu lại đen cả người dưới sự xua đổi của tần phi dương hai người rừng đi vào trong phòng tối ngay sau đó tần phi dương khóa cửa phòng tối lại các người không cần kinh ngạc bọn chúng chính là hai con quỷ âm dương khiến người khác nghe tiếng là sợ mất mật trên giang hồ tần phi dương giải thích từ khi đi theo tần quảng vương đến nay chúng chưa từng thất bại có thể gọi là vô địch thiên hạ tần quảng vương có thể tung hoành mấy chục năm ở tỉnh không thể không kể đến công của hai con quỷ âm dương hóa ra bọn họ chính là hai con quỷ âm dương trong lời đồn lưu minh nghiêm nghị nói hai vị này là cánh tay đắc lực bên cạnh tần quảng vương lần này đến sở bắc chúng tôi nhất định sẽ thiết đai món ngon vật lạ không cần đâu tần phi dương lắc đầu hai con quỷ âm dương không ăn cơm không ăn thức ăn bọn chúng chỉ uống máu ăn thịt sống chỉ uống máu ăn thịt sống sao tim lưu minh đập thình thịch mỹ mắt không khỏi giật giật không phải bọn họ thích uống máu người ăn thịt người đấy chứ xin chúc mừng ông đoán đúng rồi tần phi dương cười ha h a gật đầu nói hai con quỷ âm dương đã không ăn uống trong bảy ngày lần này đến sở bắt chắc chắn phải ă n thỏa thích một phen tần phi dương vừa nói xong trong phòng tối lại vang lên tiếng gào thét lần nữa hơn nữa còn dữ dội hơn lần trước thậm chí cả căn phòng tối cũng dung chuyển lưu minh và lưu minh tương thật sự sợ hai con quỷ âm dương sẽ làm căn phòng tối sụp đổ hai con quỷ âm dương bọn mày bình tĩnh lại đ ừ n g nóng n ả y tần phi dương hét vào trong căn phòng tối bọn mày tạm thời nhẫn nhịn một đêm đợi ngày mai ông ba ra tay chắc chắn sẽ cho bọn mày thưởng thức món ngon vật lạ ở sở bắc hai con quỷ âm dương nghe tần phi dương nói lập tức trở nên đ i ê n lặng lưu minh và lưu minh tương run lẩy bẩy vô thức lùi ra xa khỏi căn phòng hơn nữa nếu hai con quỷ âm dương đói không chịu nổi phá cửa sông ra ngoài phòng tối thì bọn họ sẽ trở thành thức ăn trên đĩa mất chuyện gì vậy tiếng hai con quỷ âm dương rung lắc căn phòng tối cũng đã vang ra tận đại sảnh đám người nhà họ tần đều cảm nhận được mặt đất tần n a m n g h i ngờ hỏi đừng nói là xảy ra động đất chứ không phải động đất tần quảng vương lại bày ra vẻ mặt thản nhiên t h ô n g thả nếm t r à là hai con quỷ âm dương đói bụng rồi hai con quỷ âm dương trong lời đồn cũng đến đây sao tần nam trợn sáng mắt nếu vậy tôi sẽ bảo phòng bếp chuẩn bị c ơ m nước không thể tiếp đón khách quý chậm chế được tần quảng vương cười nói hai con quỷ âm dương chỉ ăn thịt người uống máu người nhà họ tần ở sở bắc các người có không hả tần nam giật mình cái cái đó người nhà họ tần đều kinh hãi để hai thứ như vậy ở trong khu nhà họ tần đúng là quá đáng sợ tần nam, việc không thể chậm chế, chiêu ậ m mau trễ, cụ g ử thiệp m đại i cho t mời cả n n giới tài thuộc giỏi i g kinh doanh sở bắc do thập điện diêm la tần quảng vương tổ chức ở khu nhà họ tần thiệp mời nhanh chóng được giao đến tay các nhân vật thai to mặt lớn trong giới kinh doanh sở bắc thông qua đám người tần nam ngoại trừ ba vị hội trưởng bắc giáp vọng thương t r ă n và sở nhân vương của hiệp hội kinh doanh sở bắc h i ệ n nhiên nằm trong danh sách khách mời ngay cả người giàu nhất sở bắc đường bắc sơn vừa lui về ở hận chưa được mấy ngày và cả tổng giám đốc mục hạo thần của tập đoàn phóng mục đều nhận được t h i ệ mời trong phút chốc cả giới kinh doanh sở bắc đều bàng hoàng cái gọi là người có tên cây có bóng là đây ba mươi năm trước thập điện diêm la tần quảng vương hô mưa gọi gió ở sở bắc đã để lại nỗi ám ảnh trong lòng những người thuộc thế hệ đi trước ngay đến thế hệ trẻ cũng chưa từng nghe những bậc đi trước kể lại quá khứ của thập điện diêm la tần quảng vương khi còn ở sở bắc ba mươi năm trôi qua thập điện diêm la tần quảng vương quay lại sở bắc khiến những nhà giàu có trong giới kinh doanh đều đưa ra phán đoán phải chăng nhân vật từng làm dung chuyển một cõi này lại định chinh phục giới kinh doanh sở bắc một lần nữa ngay lúc này vẫn có người không biết suy nghĩ tìm tới đòi nợ chẳng hạn như một trong số chủ nợ của tập đoàn nhã hiên phó tổng giám đốc công ty đòi nợ phi vũ lưu phi vũ ồ、oh, hôm nay khu nhà họ tần náo nhiệt thật đấy lưu phi vũ ỉ vào người đông thế mạnh không hề khách sáo với tần nam mà đi thẳng tới ngồi xuống đối diện tần quảng vương nói số tiền công ty tần thị các người nợ chúng tôi nên giải quyết đi thôi tần nam đang định lên tiếng thì lại bị tần quảng vương dùng ánh mắt ngăn lại tần quảng vương vẫn nhàn nhã thưởng thức t r à như trước ung dung hỏi công ty tần thị nợ cậu bao nhiêu tiền năm triệu tệ đấy lưu phi vũ xuề năm ngón tay ra cười ha h a sao ông định trả thay cho nhà họ tần à? khốn nạn tần nam giận dữ quát lần trước cậu đến đòi rõ ràng chỉ có một triệu tệ tôi nói này ông già chúng tôi cho tập đoàn nhã hiên vay nặng lãi các người thu mua tập đoàn nhã hiên lại lần l ữ a lâu như vậy vẫn chưa trả tiền đương nhiên là lãi sinh lãi rồi lưu phi vũ cười nhạo tôi nói cho ông biết hôm nay nếu ông còn không trả tiền lần sau tôi quay trở lại sẽ là mười triệu đấy thứ vô lại thần nam tức giận mắng không phải chỉ có năm triệu tệ nhỏ nhoi thôi sao cần gì phải nổi giận thế chứ tần quảng vương vẫn mang vẻ mặt bình thản như trước cười kha khá nói tôi cứ tưởng chuyện gì lớn lắm những vấn đề mà tiền có thể giải quyết thì đều không thành vấn đề năm triệu tệ này tôi sẽ trả thay cho nhà họ tần nói xong tần quảng vương hất hàm nói với tần phi dương quản g ra dẫn cậu ta đi lấy tiền vâng thưa ông ba tần phi dương cung kính trả lời sau đó nói với lưu phi vũ đi theo tôi nào sớm làm như vậy thì không phải là xong chuyện rồi sao lưu phi vũ đắc ý nói nhìn lưu phi vũ đi theo tần phi dương vào sân sau của nhà họ tần tần nam hơi hoang mang thế này không giống với tính cách sát phạt quyết đoán của thập điện diêm la tần quảng vương chút nào ông ba thật ra ông không cần phải chiều theo ý bọn họ tần nam bối rối một hồi quyết định vẫn khuyên nhủ tần quảng vương nhưng mới nói được nửa câu thì nghe thấy tiếng la thảm thiết xé ruột xé gan từ sân sau của nhà họ tần vọc lại sau đó là tiếng cắn xé vô cùng rõ ràng của g i á thú vừa nghĩ tới hai con quỷ âm dương bị nhốt trong phòng tối ở sân sau nhà họ tần tần nam đ ô n g thấy tim đập loạn nhịp thốt lên lẽ nào chưa tới ba phút sau tần phi dương đã đi ra ngoài một mình chứng thực suy đoán trong lòng tần nam tần quảng vương thản nhiên hỏi quản gia đã xử lý xong hết rồi chứ thưa ông ba đã xử lý xong cả tần phi dương trả lời nhưng dù gì hai con quỷ âm dương cũng nhịn đói tròn bảy ngày rồi chỉ có chút đỉnh như vậy hoàn toàn không đủ nhét kẽ răng của chúng nghe tần phi dương nói đám người nhà họ tần lập tức cảm thấy kinh hãi sợ tần quảng vương sẽ lấy bọn họ làm thức ăn cho hai con quỷ âm dương xem bộ dạng không có tiền đồ của mấy người kia thảo nào lăn lộn ở sở b ắ c chỉ được đến thế này tần quảng vương lạnh lùng lướt mắt qua đám người nhà họ tần trên mặt lộ vẻ chế dễ ước yên tâm các người đều là người nhà họ tần tôi sẽ không xuống tay với các người đâu đám người nhà họ tần lập tức thở phào nhẹ nhõm tần quảng vương đổi chủ đề nói thế nhưng nếu trong các người có ai mang hài lòng làm ra chuyện tổn hại đến nhà họ tần thì đừng trách tôi để hai con quỷ âm dương hỏi thăm các người không dám không dám tần nam sợ đến mức toát mồ hôi lạnh đầy chán nói cả nhà họ tần ở sở bắt chúng tôi một lòng nghe theo hiệu lệnh của ông ba ừ thế thì tốt tần quảng vương gật đầu sau đó lại hỏi đúng rồi không phải tôi đã bảo cụ thông báo cho thằng ở rể mục hàng kia bảo cậu ta lăn ra đây giải thích rõ mọi chuyện với tôi sao sắp hết ngày rồi mà cậu ta đâu t ầ n nam không lẽ cụ không thông báo cho cậu ta ông ba hiểu lầm rồi mệnh lệnh của ông tôi nào dám làm trái tần nam phát hoảng vội vàng giải thích tôi đã chuyển lời thông báo của ông cho thằng cháu ở rể đó rồi nhưng mà thằng cháu ở rể đó ỉ vào võ nghệ cao cường đằng sau còn có tập đoàn phi long c h ố n g lưng nên không hề coi ông ba đây ra gì hừ đúng là ngang ngược tần quảng vương vô nát một góc b à n nói thảo nào thằng nhóc đó gan to bằng trời dám đánh tần vương con trai tôi đến tàn phế thu này không báo thì tôi không xứng làm bố phải phải phải t ầ n nam vội vàng gật đầu trương hạo nhân cơ hội chen l ờ i vào cả nhà thằng mục hàn này đang ở tại căn hoàng đ ỉ n h số một trong khu biệt thự sông sở tần quảng vương nhìn sang trương hạo thật lâu khiến trương hạo thấp thỏm không yên nghĩ rằng mình nói sai điều gì ông bất sử dụng chiêu mượn đao giết người trước mặt tôi đi Tần Quảng vâng ư nhưng trước ơ hơn, n lên tiếng, thằng đáng chuyện quan trọng hơn, đó là phải nắm gọn giới kinh doanh sở bắc trong tay. Đợi chuyện bên này xong xuôi rồi tính sổ với thằng ở đó cũng không mượn. g ghét, giới bực bắt cực dọc mặc có dù dẻ là mắt tay. phải Đợi xuôi rồi với hãy ở sở ở đó đó đó kỳ sổ v vâng vâng thần nam lại định bợ gật đầu ông ban ó i chí phải trương hạo sợ đến nỗi mặt sáng ngắt cảm giác như đang đi trên phiến băng mỏng đúng sáu giờ tối thiệp chiêu đãi bắt đầu vì danh hiệu thập điện diêm la của tần quảng vương những nhân vật to lớn của giới kinh doanh sở bắc đều có mặt đông đủ trong phút chốc trước cửa khu nhà của nhà họ tần đố đẩy những chiếc xe xa hoa vô cùng náo nhiệt nhà họ dương là nhà giàu có hạng nhất đã đến ba vị hội trưởng bắc g i a vọng thương t r â n và sở nhân vương của hiệp hội kinh doanh sở bắc đã đến người giàu nhất sở bắc đường bắc sơn đã đến tổng giám đốc tập đoàn phóng mục mục hạo thần đã đến ông c h ù m thế giới ngầm sở bắc đạo môn láo cựu đã đến và một vài nhân vật có tiếng nói khác trong giới kinh doanh sở bắc cũng đã đến tân quảng vương nhìn quanh những người ở đây một lượn có những gương mặt có thể xem là quen còn có vài gương mặt thì khá xa lạ dù sao cũng đã ba mươi năm ông ta không đến sở bắc rồi tân quảng vương hỏi người của tập đoàn phi long đến chưa xung quanh lập tức trở nên yên lặng chốc lát sau tần nam cười rêu nói người của tập đoàn phi long e là không dám tới rồi chương ba trăm linh bốn cút khỏi sở bắc ai ngờ tần nam vừa dứt lời cửa khu nhà họ tần truyền đến giọng nói vang dội ai nói tập đoàn phi long không dám đến chứ mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cửa khu nhà họ tần chỉ thấy một người đàn ông mặc bộ đồ bảo vệ dẫn theo hai bảo vệ xuất hiện trước mặt mọi người nhất là hai bảo vệ phía sau còn cầm theo một tấm bảng được che lại bằng vải lụa màu đen bảo vệ đi đầu chính là vũ minh đội phó đội bảo vệ của tập đoàn phi long đến rồi thì tốt nếu tập đoàn phi long chỉ là con chuột nhát gan thì trái lại tôi sẽ xem thường tần quảng vương gật đầu nói thấy cách gan mặc này của cậu chắc không phải là anh long đâu nhỉ tần quảng vương thật có mắt nhìn vũ minh cười ha ha nói tôi quả thật không phải anh long nếu cậu không phải là anh long lẽ nào cậu là ông chủ bí ẩn đằng sau của tập đoàn phi long tần quảng vương h ừ một tiếng muốn bảo ông chủ đứng sau tập đoàn của chúng tôi đích thân đến đây e là tần quảng vương ông vẫn không có tư cách vũ minh lắc đầu lại nói tôi là vũ minh là đội phó đội bảo vệ của tập đoàn phi long dầm vũ minh vừa dứt lời tần quảng vương giơ tay đập mạnh lên bàn cái bàn nước ra ngay tức khắc thấy vậy mọi người đều rất kinh ngạc e rằng võ công mà tần quảng vương tu luyện đã đạt đến mức hoàn mỹ tập đoàn phi long ước hiếp người quá đáng thế mà lại chỉ sai một tên bảo vệ nhỏ bé đến tham gia buổi tiệc chiêu đãi chứng tỏ không hề xem trọng thập điện diêm la tần quảng vương tần nam lập tức nói người đâu bắt ba tên này lại cho tôi khoan đã vũ minh không nóng vội xua tay nói tôi nghĩ đường đường là đội phó đội bảo vệ tập đoàn phi long có thế nào cũng là quản lý cấp cao sao vào miệng ông lại thành một bảo vệ nhỏ nhoi nhỉ đừng tự dắt vàng lên mặt mình nữa tần nam k i n h thường nói dù cậu có nói thế nào thì cậu cũng chỉ là một tên bảo vệ còn con thôi có muốn trách thì cậu nên trách ông chủ các cậu đã bảo cậu đến tìm đến cái chết tìm đến cái chết ừ vũ minh không khỏi bật cười gia chủ nhà họ tần nói vậy thì bữa tiệc chiêu đãi ngày hôm nay chính là một cái bậy à thật tiếc quá ông chủ đứng sau tập đoàn của chúng tôi còn cố ý dặn dò tôi nhất định phải tự tay giao món quà anh ấy đã dày công chuẩn bị cho tần quảng vương bây giờ nhìn thái độ của các người tôi nghĩ không cần nữa rồi ông chủ đứng sau của các cậu còn chuẩn bị quà cho tôi à lúc này tần quảng vương lên tiếng hỏi đúng vậy vũ minh gật đầu hắn vươn tay ra tấm bảng được che bằng vải đen đằng sau chính là cái này nếu tần quảng vương muốn bây giờ tôi sẽ lấy tấm vải đen này ra được tần quảng vương đáp tôi muốn xem ông chủ đằng sau của các cậu tặng tôi cái gì vũ minh đi đến gần tấm bảng chậm rãi mở tấm vải đen ra cút khỏi s ở bắc khi tấm vải đen được kéo xuống chữ trên tấm bảng dần hiện ra mọi người đều biến sắc cút khỏi s ở bắc sắc mặt tần quảng vương càng trở nên ư ú ám tức giận nói tập đoàn phi long tặng quà lớn thật tần quảng vương lại dấm chân một cái đ ó n g chốc nền xi măng bị lún xuống gần một cm ông ba ông chủ bí ẩn của tập đoàn phi long đã tặng một món quà lớn như vậy thì nên bảo đàn em thay mặt ông ba tặng cho cậu ta một món quà thật lớn lúc này tần phi dương nói ừ t ầ n quảng vương gật đầu thân hình tần phi dương trợt xoẹt qua nhanh như t i a chớp lúc ông ta đang định đánh vỡ tấm bảng một bảo vệ đang cầm tấm bảng đ ó n g chốc xuất hiện ngay trước mặt tần phi dương với tốc độ cực nhanh như bóng ma không thua gì tần phi dương hơn nữa hắn còn dễ dàng tiếp được đòn này của tần phi dương bảo vệ này chính là cựu binh vương vương học bính thực lực của tần phi dương và vương học bính ngang nhau không thể tiến thêm b ư ớ c nữa ông ta cảm thấy khá ngạc nhiên ông ta chạm bậc t h ê m rồi bật ngược về sau nhưng lại lặng lẽ thu tay phải ra sau lưng ông ta không khỏi run r ẩ y dù sao cựu binh vương có giải ngũ đi chăng nữa thực lực vẫn không hề giảm sút cả người tần phi dương đông cảm thấy tê dại không ngờ tập đoàn phi long lại có nhiều nhân tài như vậy một tên bảo vệ nhỏ bé mà lại có thực lực lớn mạnh đến mức này tần phi dương thẳng từng nói còn tần quảng vương ngồi đó quan sát hết mọi biểu hiện của tần phi dương ông ta là cấp dưới người thân cận của tần quảng vương nên tần quảng vương biết rõ thực lực của tần phi dương ngay cả tần phi dương cũng bất lực thì chứng tỏ thực lực của bảo vệ này không hề tầm thường thế nên muốn dựa vào việc đối phó với ba tên bảo vệ để dọa nạt tập đoàn phi long e là không được được rồi hôm nay là tiệc chiêu đãi mọi người hà tất phải động chân động tay chứ tần quảng vương ngược lại rất biết cách tự tìm bậc thềm cho mình đi xuống ông ta xua tay nói quay về nói với ông chủ đứng sau tập đoàn của các cậu rằng tần quảng vương tôi đã nhận phần quà lớn này đợi sau khi bữa tiệc kết thúc tôi sẽ tự mình đến chào hỏi cậu ta nếu đã như vậy thì chúng tôi đi luôn đây vũ minh đắc ý nói nhìn vũ minh dẫn vương học bính và một bảo vệ khác nên ngang ra khỏi khu nhà họ tần trong mắt tần quảng vương đ ố n g nổi lên ý định giết người không ngờ tập đoàn phi long lại mạnh như vậy thảo nào dám cao ngạo xem thường thập điện diêm là tôi đến mức đó tần quảng vương h ừ một tiếng lạnh lùng nói xem ra ba mươi năm tôi không về sở bắc nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ đã không còn biết cái tên thập điện diêm là tôi rồi dứt lời tần quảng vương nhìn xung quanh lạnh lùng nói tôi biết suy đoán của các vị nếu các vị nghĩ tần quảng vương tôi không có cách nào đối phó với tập đoàn phi long thì các vị sai rồi tập đoàn phi long nhiều nhân tại nhưng thập điện diêm là tôi cũng không phải rảnh rỗi cả đời đúng vậy tần nam lập tức x u n định ngoài quản gia tần có võ công tuyệt đỉnh ra còn có hai con quỷ âm dương nữa có lẽ nghe đến thanh danh lừng lẫy của hai con quỷ âm dương các vị đều như x é t đánh ngang t hai nhỉ cái gì hai con quỷ âm dương cũng đến à tần nam vừa dứt lời mọi người đều hết sức kinh ngạc mặc dù người trẻ tuổi không có ấn tượng gì với tên này nhưng mấy người lão làng như đường bắc sơn thương trăn bác giả vọng và sở nhân vương rất quen thuộc với hai con quỷ âm dương bề ngoài rất giống dã t ú Chỉ ăn thịt người uống máu người bọn chúng đã từng gây ra vô số trận đấm máu ở sở bắc nhắc đến bọn chúng ai ai cũng biến sắc trốn còn không kịp gừ đúng lúc này tiếng gầm gừ của hai con quỷ âm dương vang lên từ phía sân sau nhà họ tần hệt như mánh hổ xuống núi tìm thức ăn mọi người nghe thấy đều vô cùng kinh hãi các vị lần này tôi đến sở bắc là để gây dựng lại địa vị tuyệt đối của nhà họ tần ở sở bắc tần quảng vương nói tiếp tôi cũng biết tập đoàn phi long rất có thực lực nhưng có thập điện diêm là tôi ở đây tập đoàn phi long sẽ bị xóa sổ ở sở bắc ngay thôi chương ba trăm linh năm xếp thành hàng nghe tần quảng vương nói vậy người nhà họ tần đều tỏ ra kiêu ngạo mặc dù tập đoàn phi long vừa ra vai phủ đầu với tần quảng vương nhưng tiếng xấu của hai con quỷ âm dương lan ra ngoài nếu ai không có năng lực tuyệt đối thì sẽ không dám chọc vào tần quảng vương là một người luyện võ nghe nói ông ta vẫn chưa tìm được ai là đối thủ của mình ở sở bắc ba mươi năm trước nhà họ tần tỉnh từ sở bắc chuyển vào tỉnh trở thành một trong m ộ ư ơ i nhà giàu nhất ở tỉnh không phải dựa vào s u nịnh mà là thực lực của mình còn những người khác đều thầm tính toán tần quảng vương nói vậy rốt cuộc là có dụng ý gì tôi tin các vị ngồi ở đây có không ít người qua lại làm ăn với tập đoàn phi long thậm chí có quan hệ không tệ tần quảng vương nhìn lướt mọi người nói nhưng từ hôm nay các vị phải lựa chọn đứng về phía nào vì tần quảng vương tôi muốn đối phó với tập đoàn phi long nếu các vị đứng về sai phía đi theo sai người thì chắc chắn hậu quả sẽ rất khó lường tần quảng vương nói vậy mọi người đều biến sắc quả thật tần quảng vương nói không sai nhiều người có mặt ở đây đều có quan hệ hợp tác với tập đoàn phi long nhờ sự nhạy bén về kinh tế xuất sắc của m ụ hàn về cơ bản cả hai bên hợp tác có thể tạo thành cục diện hai bên đều cùng có lợi đây cũng là một nguyên nhân quan trọng nói rõ việc tại sao một tập đoàn thần bí mới đến như tập đoàn phi long lại có thể nhanh chóng hòa nhập vào giới kinh doanh sở bắc trong thời gian ngắn như vậy thêm vào đó là bối cảnh bí ẩn đằng sau tập đoàn phi long thế nên được gọi là tập đoàn lớn ở sở bắc cũng là điều dễ hiểu rất nhiều công ty còn chủ động tìm đến để làm ăn với tập đoàn phi long tần quảng vương nhấp một h ớ p trà rồi nhàn nhã nói tôi biết rất khó để đưa ra lựa chọn cho rất nhiều người trong các vị nhưng không sao hôm nay tôi sẽ giúp các vị đưa ra lựa chọn đúng đắn người đứng về phía tôi thì hãy đứng sang bên tay trái của tôi dù tần quảng vương có vẻ như đang nói về chuyện bình thường nhưng mọi người đều vô cùng khó xử thấy mọi người đều đang do dự tần quảng vương lại nói tôi chỉ cho các vị ba phút để suy nghĩ sau ba phút vị nào vẫn chưa đưa ra lựa chọn tôi sẽ mặc định người đó là kẻ thù của nhà họ tần có thể đứng ở phía trung lập không lúc này có người hỏi ông là ai tần quảng vương hỏi người kia người này đáp tôi là lâm nhất biu ê tổng giám đốc tập đoàn q u ò n đại lâm nhất biu ê phải không ý kiến của ông cũng không tệ nếu không muốn đắc tội với nhà họ tần lại vừa có thể hợp tác với tập đoàn phi long đúng là một lập trường có lợi t ầ ngay q u n Vương g sau đó ông ta đi đến sân sau nhà họ tần với tần phi dương thấy lâm nhất biu thế mà có thể không cần ở đứng về phía ai lại không ảnh hưởng đến việc kinh doanh thế là mọi người đều muốn đưa ra ý nghĩ này với tần quảng vương nhưng một phút sau tiếng hét thảm thiết như xé gan xé phổi ở sân sau nhà họ tần lập tức đánh bay ý nghĩ này của mọi người sau đó tiếng sương kêu răng rắc của hai con quỷ âm dương cứ vang lên không ngừng càng khiến mọi người g i ậ n t ó c gáy mọi người đều sợ run l y bẫy tần quảng vương bình tĩnh hỏi còn ai muốn đứng ở thế trung lập nữa không lần này những người vốn dĩ có ý nghĩ này đều cúi đầu thậm chí không dám nhìn tần quảng vương t ố t tần quảng vương khẽ cười nói nếu đã không có ai đứng trung lập nữa thì chúng ta bắt đầu xem ai đứng về phía tôi bắt đầu đếm ngược tần quảng vương giơ cánh tay lên liếc nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ rộ lẹt trị giá hàng trăm nghìn tệ của mình tần quảng vương vừa dứt lời đã có một người đứng về bên tay trái của ông ta có người dẫn đầu dĩ nhiên mọi người sẽ đứng theo chẳng mấy chốc chỉ còn lại đường bắc sơn tổng giám đốc tập đoàn phóng mục mục hạ o thần ba hội trưởng hiệp hội kinh doanh sở bắc là bắc giả vọng sở nhân vương và thường trăn và ông trùm thế giới ngầm sở bắc đạo môn lão cựu không đưa ra lựa chọn còn một phút nữa tần quảng vương nhìn mấy người này nói sao vậy có vẻ các vị vẫn còn rất dối dám nhỉ dù sao mấy người này đều là những người chủ chốt trong giới kinh doanh sở bắc họ không ngã về phía tần quảng vương ngay khiến ông ta thấy rất bất ngờ ba mươi năm trước lúc tần quảng vương tung hoành cả sở bắc ngoài mục hạo thần còn trẻ thì mấy người khác đều vân vân dạ dạ với tần quảng vương ông ba ông đừng đợi nữa đường b ắ c sơn nói lựa chọn của tôi là không đứng cùng phía với nhà họ thần chúng tôi cũng giống ông đường sau đó ba hội trưởng hiệp hội kinh doanh sở bắc cũng tỏ thái độ còn tôi nữa tôi cũng không đứng về phía nhà họ thần mục hạo thần nói dĩ nhiên tôi sẽ theo lựa chọn của ba vị hội trưởng hiệp hội kinh doanh sở bắc đạo môn lão cựu cũng đưa ra lựa chọn Có phải t ông i lại chưa Bắc quay suốt Sở ă m nên n các ư ờ i quên ta ô i rồi h y k hừ ô tôi Ông n Năm đoạn như thế nào nhỉ? Những người nói gì vâng nấy này đều muốn đứng về phe đối lập với mình khiến Tần Quảng Vương g gì đó đều đối khó thủ thế rất ta phe chịu. h của với về lập một tiếng lạnh lùng nói hay là nói các người muốn nếm thử thủ đoạn của thập điện diêm la đường bắc sơn dường dưng nói ông ba ba mươi năm trước quả thật cái tên thập điện diêm la bất khả chiến bại ở sở bắc hai con quỷ âm dương khiến người khác biến sắc hoảng sợ nhưng bây giờ thời đại đã khác sở bắc không còn là sở bắc ngày trước nữa nơi này có những người ông không chọc vào nổi tôi thành thật khuyên ông nên sớm dừng tay lại đi người tôi không chọc vào nổi ư nghe vậy tần quảng vương bật cười đường bắc sơn tôi thấy cụ ngày càng hèn nhát rồi đấy chỉ là một nơi bé xíu sở bắc này có người nào mà thập điện diêm là tôi không chọc vào nổi chứ đúng là được cười mấy người có phải đang nghĩ ba mươi năm trôi qua thực lực của thập điện diêm là tôi không bằng ngày trước nữa hay không nếu đã như vậy tôi sẽ để các người mở to mắt ra mà nhìn lần nữa ánh mắt tần quảng vương hiện lên vẻ nham hiểm lạnh lùng nói dù sao đa số đều đã đứng về phía nhà họ tần tôi cũng không thiếu gì mấy người các người nhưng kể từ lúc này chúng ta chính là kẻ thù tôi nghĩ chúng tôi không cần phải ở lại nữa ông ba tạm biệt mấy người đường bắc sơn chắp tay nói với tần quảng vương thấy đám người đường bắc sơn đi khỏi khu nhà họ tần tần nam hỏi ông ba cứ thế mà b u ô n g thà cho chúng sao chương ba trăm linh sáu hai con quỷ âm dương đáng sợ tất nhiên không phải vậy tần quảng vương cười khẩy giọng nói lạnh như băng dám xem thường thập điện diêm là tôi sẽ không bỏ qua cho chúng đâu đạo môn lão cửu đường bắc sơn mục hạ tần h bác g i á vọng sở nhân vương thương trăn tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai chúng ta cứ bắt đầu diện sạch từ thế giới năm trước vẻ mặt tần nam hơi thay đổi hỏi ông ba ông định thế nào hai con quỷ âm dương đã bị nhốt trong phòng tối lâu quá rồi đã đến lúc nên để chúng ra ngoài hoạt động một chút tần quảng vương dặn dò t ầ n phi dương quản gia tần mau đi thả hai con quỷ âm dương ra đi mục tiêu đầu tiên là đạo môn lão cửu vâng thưa ông ba t ầ n phi dương đi về phía sân sau nhà họ tần m ư ờ i hai giờ rơi đêm ca ra ok hồng cửu nơi này là địa bàn của đạo môn lão cửu sau khi từ khu nhà họ tần trở về đạo môn lão c ử u cảm thấy hơi xui xẻo khi nhớ đến tiếng động ăn thịt lâm nhất biu ê của hai con quỷ âm dương nên hắn quyết định tìm mấy cô gái đến để đổi xui nhưng đạo môn lão c ử u không biết bên ngoài ca r a o、okay、kê hồng c ử u có hai gã đàn ông lực lưỡng hệ như dã thú xuất hiện cả n g ư ờ i lầy lông một đen một trắng bóng người đổ dài dưới ánh trăng chúng chính là hai con quỷ âm dương hai con quỷ âm dương đi vào ca r a o、okay、kê hồng c ử u lễ tân vừa định lên tiếng hỏi vừa thấy bộ dạng của hai người này cô ta lăn ra ngất xịu hai con quỷ âm dương không tiếng động đi dọc theo hành lang tiến vào bên trong sau khi mở cửa phòng v i p ra bọn chúng đã đập phá mọi thứ không chút rẻ chừng vừa lúc có nhân viên phục vụ đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi bị do sợ anh k i ử u không ổn rồi có nhân viên phục vụ nhanh chí lập tức đi tìm đạo môn lão k i ử u vừa bước vào h o à n g hốt nói có có quái vật xông vào nói xong cậu ta còn sợ hãi thở hổn hển hoàng cái gì bị quái dày chuyện tốt đạo môn lão k i ử u cực kỳ không vui tức giận nói quái vật gì cậu nói vớ vẩn gì đấy thật mà phục vụ hoàng sợ nói có vài vị khách ở phòng vip đã bị hai con quái vật đó nuốt x ố n g rồi cậu nói là hai con quái vật đạo môn lão c ử u đ ỗ n g trở nên kinh sợ phải phải phục vụ ra sức gật đầu còn kể lại bộ dạng của chúng trông giống dã thú hỏng rồi đạo môn lão c ử u ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề ngay hai con quỷ âm dương đến rồi mau thông báo cho tất cả mọi người rời khỏi ca r a ok cửu hồng dầm đúng lúc này cửa phòng vip bị nổ tung tiếp đó là tiếng gầm gừ của hai con quỷ âm dương hai hai con quỷ âm dương nhìn thấy hai con quỷ âm dương sau lưng đạo môn lão c ử u toát cả mồ hôi lạnh mấy cô gái ở cùng đạo môn lão c ử u chưa từng nhìn thấy người có khuôn mặt đáng sợ như hai con quỷ âm dương cũng khiếp sợ hét lên thất thanh ai cũng có do lại một góc tường phản ứng của mấy cô gái lập tức thu hút ánh mắt đối thủ của hai con quỷ âm dương hai con quỷ âm dương đi đến trước mặt mấy cô gái xách từng người lên bằng một tay sau đó làm chuyện man d ợ nguyên thủy nhất của sinh vật trước mặt đạo môn lão c ử u động tác thô bạo khiến mấy cô gái có cảm giác như đi vào địa ngục sau khi d i à y vào các cô gái đến mức không còn là hình dáng như một con người nữa hai con quỷ âm dương mới đi về phía đạo môn lão cựu các, các người muốn làm gì đạo môn lão cựu cũng hoảng sợ mặc dù võ công của đạo môn lão cựu rất tốt nhưng hắn không chắc có thể đánh thắng được hai gã man dợ này hai con quỷ âm dương cũng không nói gì chúng giơ tay ra bắt lấy đạo môn lão cựu đạo môn lão cựu né tránh lúc đang mừng thầm tránh được quỷ dương thì quỷ âm lại như ma quỷ xuất hiện trước mặt đạo môn lão cựu hắn vung móng luớt ngay lập tức cổ của đạo môn lão cựu bị đứt động mạch máu chảy ra ở ạt như suối hai con quỷ âm dương càng t à n nhẫn cắt vào đầu đạo môn lão cựu sau đó nuốt chừng cả người đạo môn lão cựu cuối cùng bọn chúng xách đầu đạo môn lão cựu lên lắc l cảnh tượng này khiến nhân viên phục vụ trốn thoát được cũng không chịu được nữa ngồi sổm một bên nôn thốc nôn tháo khi hai con quỷ âm dương cầm đầu của đạo môn lão c ử u về khu nhà họ tần mọi người đều run l y bẫy thậm chí có người sức chịu đựng về tâm lý kém ngất xịu ngay tại chỗ các người thấy rồi đấy đây là cái giá khi dám đối đầu với nhà họ tần tần quảng vương đắc ý nói tiếp theo nên đến lượt hai đây tần quảng vương meo mắt nói tôi nghĩ là đường bắc sơn nhỉ người này là người giàu nhất ở sở bắc nếu giết ông ta hiệu quả gian đe sẽ tốt hơn tần nam nhữ mày nói nhưng đường bắc sơn là người giàu nhất sở bắc địa vị cũng cao tương tự nếu giết ông ta e là sẽ dẫn đến sự chú ý của chính quyền thành phố sở bắc như vậy không có lợi cho chúng ta cụ nói cũng phải tân quảng vương gật đầu nói đạo môn lão cựu là ông t r ù m thế giới ngầm sở bắc nếu hắn chết có thể quy về giết vì có thủ hoặc tranh chấp giang hồ nhưng nếu người có thân phận và địa vị như đường bắc sơn chết không rõ nguyên nhân chắc chắn chính quyền sở bắc sẽ tra rõ ngọn ngành một khi có dính dáng đến chính quyền thành phố mọi chuyện sẽ không còn dễ xử lý nữa ông ba tôi có ý này không biết có nên nói không lúc này trương hạo nói nói đi tân quảng vương nói trương hạo nói ông ba đường bắc sơn có một cháu gái tên là đường yên nhiên sinh như ngọc nữ như chim sa cá lặn đường bắc sơn rất yêu thương cô cháu gái này nếu chúng ta bắt đường yên nhiên đến tên này rất thông minh ánh mắt tần quảng vương đông l o a sáng ông ta cười ha h à nói vừa khéo ngoài học cách ăn thịt người già hai con quỷ âm dương thích nhất là chơi đùa với phụ nữ nếu có phụ nữ c ự c phẩm như vậy tất nhiên phải để hai con quỷ âm dương hưởng thụ một chút chứ tần quảng vương lập tức nói với trương hạo ông dẫn quản gia tần đi mời đường yên nhiên đến đây cho tôi hả tôi sao lần đầu tiên được tần quảng vương chỉ đích danh làm việc t lúc này đường yên nhiên đang ngồi trên bàn làm việc nghiêm túc xử lý công văn thấy trương hạo dẫn quản gia tần xông vào mà không báo trước đường yên nhiên lập tức đanh mặt lại quát ông trương ông làm vậy là có ý gì trương hạo cười ha ha sắc sực nói cô đường tôi làm theo lời của thập điện diêm la ông ba mời cô về nhà họ tần làm khách thập điện diêm la ông ba khuôn mặt xinh đẹp của đường yên nhiên hơi biến sắc chương ba trăm linh bảy đường yên nhiên bị thập điện diêm la bắt rồi dù còn rất trẻ nhưng đường yên nhiên biết rất rõ về danh hiệu thập điện diêm la của tần quảng vương từ nhỏ đã đi theo đường bắc sơn lo việc kinh doanh của nhà họ đường đương nhiên cô ta biết rõ mọi chuyện trên đời dù sao cũng là cháu gái của đường bắc sơn nên cô ra rất nhanh đã bình tĩnh lại nếu đây là cách mà thập điện diêm la tần quảng vương mời khách thì ông hãy quay về bảo ông ấy bày tỏ thành ý mời khách đi đã một con bé nhại danh như cô mà cũng dám nói chuyện thành ý với ông ba sao thần phi dương chế nhạo vẻ mặt khinh thường nói ông ba búng tay một cái cũng có thể gọi ông nội đường bắc sơn của cô đến cô là cái thá gì chứ tôi nói cho cô biết đây chính là cách ông ba mời khách cô không có quyền từ chối trương hạo cũng ra vẻ nói cô đường đi cùng chúng tôi đi tôi tuyệt đối không đi đường yên nhiên nổi giận nói nếu các người còn không rời khỏi đây tôi sẽ báo cảnh sát đấy báo cảnh sát ư thần phi dương thịt mũi cô cứ báo cảnh sát đi đường yên nhiên lập tức lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát lúc này tần phi dương lập tức đi tới trước mặt đường yên nhiên cướp lấy điện thoại của cô ta rồi bóp thành từng mảnh này đường yên nhiên vô cùng sợ hãi tần phi dương mở lòng bàn tay ra mảnh vỡ điện thoại văng tung tóe trên mặt đất ông ta thợ ơ nói nhóc con đừng ép ông đây động tay động chân với cô đường yên nhiên hít một hơi thật sâu gật đầu nói tôi đi cùng các ông sau khi bước vào khu nhà họ tần đường yên nhiên đã nhìn thấy tần quảng vương đây là cháu gái của đường b ắ c s ơ n sao quả thực l à như hoa như ngọc tần quảng vương vô cùng hài lòng vẻ mặt đường yên nhiên đầy oán hận tức giận nói xin hỏi ông ba mời khách như vậy là có ý đồ gì ông nội ngoan cố đường bắc sơn của cô lại dám chọn đứng về phía tập đoàn phi long quả thực là không coi tập h điện diêm là tôi ra gì tần quảng vương chậm dãi nói tôi bắt cô đến đây là để ép ông nội câu nghe lời ông muốn đối phó với tập đoàn phi long ư đường yên nhiên ngạc nhiên sau đó lắc đầu nói nếu đã như vậy thì tôi khuyên ông ba nên dừng lại càng sớm càng tốt nếu không ông chết thế nào cũng không biết đấy tập đoàn phi long có người ông không động vào nổi đâu ngại danh như cô lại dám nói như vậy tần quảng vương tức giận ba mươi năm trước lúc tôi tung hoành ngang dọc ở sở bắc ai dám làm trái ý tôi nửa lời chứ tôi thật sự rất muốn biết tập đoàn phi long rốt cuộc có gì ghê gớm mà lại khiến các người sợ hãi như vậy thần phi dương hỏi ông ba bây giờ xử lý con nhãi này thế nào món đồ tốt như vậy đương nhiên là để dành cho hai con quỷ âm dương rồi tần quảng vương cười lớn nói để hai con quỷ âm dương ăn uống no say đương nhiên sẽ làm việc cho tôi nhiều hơn tôi hiểu rồi thần phi dương gật đầu sau đó tần quảng vương lại dặn dò tần nam gọi điện cho đường bắc sơn nói với ông ta là đường yên nhiên đang ở nhà họ tần sẽ bị dâng làm bữa ăn ngon cho hai con quỷ âm dương nếu ông ta biết điều thì mau chóng đến đây vâng thưa ông ba thần nam cung kính trả lời sau đó gọi điện cho đường bắc sơn biết tin tần quảng vương bắt cháu gái mình sắc mặt đường bắc sơn lập tức trở nên s á m xịt khốn nạn cậu đường tức giận lao ra ngoài cháu phải đi cứu yên nhiên đợi đã lúc này đường bắc sơn gọi cậu đường lại cháu cứu nổi yên nhiên sao cháu lấy cái gì đi cứu nó cháu nóng nảy như vậy đi cũng chỉ có con đường chết mà thôi vậy phải làm thế nào đ â y ạ cậu đường lo lắng nói thập điện diêm la ác độc không bằng loài cầm thú ông ta lại tặng yên nhiên cho hai con quỷ âm dương hai con quỷ âm dương là con quái vật rơi vào tay bọn chúng yên nhiên còn có thể sống sao ông nội hay là chúng ta báo cảnh sát không được đường bác sơn lắc đầu nếu báo cảnh sát e là yên nhiên sẽ chết nhanh hơn lẽ nào chúng ta cứ trơ mắt như vậy nhìn yên nhiên chết sao cậu đường lo lắng cậu đường vô cùng thương yêu đứa em gái đường yên nhiên này đường bác sơn hít sâu nói cách duy nhất bây giờ là nhờ người đó c a n thiệp vào lúc này tại tập đoàn phi long này tức là lúc đó anh không có mặt không nhìn thấy tôi và vương học bính ngoài phong thế nào trong phòng bảo vệ vũ minh đang tường thuật lại buổi tiệc chiêu đ ạ i ở nhà họ tần cho mục hằng nghe lúc bảng hiệu sáng lên sắc mặt của ông già tần quảng vương đó liền thay đổi thập điện diêm la cái gì chứ chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi vương học bính cũng gật đầu nói tôi thấy đúng là chỉ biết dọa người mà thôi đúng vậy vũ minh tán thành do giật nói nếu đại ca mà đi chắc chắn sẽ còn oai phong hơn chúng tôi thứ có mắt không chồng như nhà họ tần đuổi chị dâu và đại ca ra khỏi nhà đúng là đám chó mủ mục hàn g mỉm cười nói tôi đường đường là đội trưởng đội bảo vệ nếu đích thân đến đó thì lại nể mặt nhà họ tần quá rồi theo tôi thấy hai người bọn anh đi cũng coi như đã đánh giá cao bọn họ rồi ha ha ha đúng vậy trong phòng bảo vệ vang lên tiếng cười lớn sau khi nói chuyện với vũ minh và vương học bính mục hàn lại bắt đầu phân công nhiệm vụ tuần tra lúc mục hàn tuần tra đến tầng cao nhất của tòa nhà nhân lúc không có ai anh bước vào phòng tổng giám đốc đại ca sở bắc xảy ra chuyện rồi trúc long nhìn thấy mục hàn liền nói thập điện diêm la tần quảng vương đến sở bắc rồi ông ta tổ chức tiệc chiêu đãi trong khu nhà họ tần bắt các gia tộc lớn ở sở bắc phải xếp hàng đám người của hiệp hội kinh doanh sở bắc đạo môn lão cựu đường bắc sơn mục hạo thần không lựa chọn đứng về phía ông ta tên thập điện diêm la độc gác này đã chặt đầu đạo môn lão c ử u vào đêm đó làm chấn động các giới ở sở bắc một tên thập điện diêm la nhỏ nhoi mà lại dám không coi tôi ra gì mục hàn hừ một tiếng nói tiếp tôi vừa tổ chức xong buổi tiệc chào mừng ông ta đã tới sở bắc còn dám làm bậy ép các gia tộc phải bày tỏ thái độ tạo cơn gió tanh mưa bao ở sở bắc đây là coi tôi như không tồn tại sao đại ca anh định thế nào trúc long hỏi đúng lúc này có tiếng gõ cửa vào đi trúc long nói lớn Người ư b ớ chương vào c í n ông h cháu là đ ờ n g Bắc s Hai ô n cháu đường ba ắ c bước Sơn n h n h vào, trăm h hồn hện, ở xuống quỳ t ư ớ linh tám thao tiết h một trong tứ đại chiến thần mục hàn và trúc long c h ố mắt nhìn nhau trúc long giải thích đại ca lúc trước đường bắc sơn gọi điện thoại cho tôi nói rằng có chuyện g ớ p vậy nên tôi mới bảo cụ ta tới đây ừ mục hàn gật đầu nói đường bắc sơn ông đừng nôn nóng đứng dậy rồi từ từ nói vâng thưa đại thống soái đường bắc sơn được cậu đường đỡ dậy nói với vẻ mặt ư ú ám cháu gái yên nhiên của tôi bị thập điện diêm la tần quảng vương bắt đi rồi nói rằng để cúng tế hai con quỷ âm dương tất cả đều là do tôi không chọn đứng về phía nhà họ tần trong bữa tiệc chiêu đãi nhà họ tần vậy nên mới khiến cho thập điện diêm la tần quảng vương điên cuồng báo thủ mong đại thống soái ra tay t ư ơ n g t r ợ cậu đường cũng dập đầu nói hai con quỷ âm dương người chẳng ra người ma chẳng ra ma mặt mũi đáng sợ yên nhiên rơi vào tay bọn chúng thì chẳng còn con đường nào ngoài cái chết đường bắc sơn cúi người một trăm tám mươi độ nói nhờ ơn của đại thống soái vốn di tôi đã âm thầm rút lui dự định trở về quê để sống những tháng ngày bình yên ai mà biết đột nhiên xuất hiện một thập điện diêm la tần quảng vương nếu như không phải vấn đề sống chết thì tôi nhất định không dám tự tiện đến làm phiền đại thông soái được mục hàn gật đầu nói chuyện này để tôi xử lý mặc dù không ứa gì đường n h i ê n nhiên nhưng cô ta cũng là kẻ vô tội hơn nữa thập điện diêm la vừa đến sở bắc đã nhanh chóng gây ra biển máu thị tanh nồng khiến người dân sở bắc hoảng hốt không yên chuyện này rõ ràng không có lợi cho sự phát triển bình thường của sở bắc vậy nên mục hàn quyết định ra tay nghe thấy mục hàn đồng ý xử lý chuyện này hai ông cháu đường bắc sơn thở phào nhẹ nhõm mục hàn nghĩ ngợi một chút rồi quay sang hỏi trúc long thao thiết còn ở sở bắt chứ vâng thưa đại ca trúc long gật đầu nói theo kế hoạch của chúng ta ngày mai thao thiết mới trở về quân khu nếu đã như thế vậy thì để thao thiết ăn một bữa no trước khi đi chứ nhỉ khoe miệng mục hàn khẽ nhích lên lộ ra nụ cười thần bí đại ca anh định để cho thao thiết hành động sao trúc long cũng p h â n chấn hẳn lên dưới trướng mục hàn có tứ đại chiến thần t r ú long hoàng điệu quỳ như và thao thiết trong đó tính khí của thao thiết là nóng này nhất thể lực mạnh mẽ hơn nữa còn có sức ăn khiến người ta phải kinh ngạc thậm chí trên chiến trường còn có thể nuốt chừng luôn một người đang sống được quân địch hình dung là nửa người nửa thú khiến người ta vừa nghe danh đã sợ mất mật đã nửa tiếng trôi qua mà đường bắc sơn vẫn chưa đến sao ở một nơi khác khu nhà của nhà họ tần tần quảng vương đã đợi tận ba mươi phút cuối cùng cũng chẳng thể ngồi yên được nữa xem ra đường bắc sơn cũng không quá để tâm tới cô cháu gái này nếu đã như thế thì không cần thiết phải giữ lại làm gì nữa quản gia tần giao đường yên nhiên cho hai con quỷ âm dương đi tuân lệnh thưa ông ba tần phi dương gật đầu nói đợi lâu như thế hai con quỷ âm dương chắc là cũng đói tới phát điên lên rồi tần phi dương vừa nói xong sân sau nhà họ tần chuyển tới tiếng gầm rú của hai con quỷ âm dương đường yên nhiên nghe thấy vậy thì trong lòng run sợ không thôi cô đường hẳn là cô cũng nghe thấy rồi nhỉ hai con quỷ âm dương đang mong nóng cô làm đấy tần phi dương cười nói nhưng mà thật đáng tiếc trong mắt đường bắc sơn thì cô chẳng đáng một xu tần phi dương c h ó i chặt đường yên nhiên rồi dẫn đi về phía sân sau nhà họ tần sau đó đi đến trước một căn phòng nhỏ bao trùm bởi màu đen lũ ám Ý hệ tâm tàu đột ị a phủ. h k nhiên đường yên n run lên bẩn Đường, bật. Cô phía sau tần phi dương và đường yên nhiên chuyển tới một tiếng cởi khẩy chỉ nhìn thấy thao thiết đang cởi trần để lộ ra cơ bắp rắn giỏi màu đồng thiếp đứng dựa vào một thân cây khỏe miệng còn ngậm một nhánh lúa mạch bộ dạng cả lơ phất phơ kẻ nào to gan dám tự ý xông vào khu nhà của nhà họ tần tần phi dương bực dọc nói ông ta lập tức v ọ t người lên phía trước vươn tay muốn túm lấy thao thiết thao thiết tùy tiện vươn tay ra là túm luôn được c ổ và nâng tần phi dương lên sau đó ném thẳng xuống đất tần phi dương nặng nề ngã trên đất mặt đất thậm chí còn xuất hiện v ế t lõm tần phi dương không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi thao thiết không buồn để ý tới tần phi dương mà bước thẳng về phía căn phòng tối nhỏ gừ dường như nghe thấy sự việc ở bên ngoài tiếng gầm gừ của hai con quỷ âm dương càng trở nên lớn hơn dưới cái nhìn c h ầ m c h ầ m đầy hiếu kỳ của đường yên nhiên thao thiết đập vỡ khóa của căn phòng tối sau đó bước vào bên trong tiếp đó vang lên âm thanh đánh g i ế t lẫn nhau từ bên trong khoảng chừng một phút sau thao thiết lành lặn bước ra ngoài thậm chí còn đưa tay lên lao vết máu trên k h o e miệng tự mình lẩm bẩm hai con quỷ già này sống lâu năm trong môi trường âm dương ẩm ư ớ t vị máu quá là chán luôn thịt cũng khô k h n g k h c đúng là khó ăn lại là một con quái vật ăn thịt người uống máu người nữa sao đ ư ờ n g yên nhiên trợt có cảm giác vừa ra khỏi hang sói thì lại vào hang cọp cô đừng sợ thao thiết đi đến bên cạnh đường yên nhiên túi đầu cười toét toét tôi là thao thiết là một trong tứ đại chiến thần dưới trướng đại thống soái vậy nên là đại thống soái bảo anh đến cứu tôi đường yên nhiên vừa nghe thấy vậy thì trong đáy mắt bất t r ợ t bừng sáng lấp lánh ô i cô đừng h i ể u nhầm thao thiết bật cười lắc ngón tay nói đại thống soái của chúng tôi không có hứng thú gì với cô đâu nghe thấy thao thiết nói như vậy đường yên nhiên tỏ vẻ thất vọng cô ta vô thức nhìn về phía thao thiết mặc dù tên này có vẻ ngoài hơi già hớ tuổi nhưng dù gì anh ta cũng là một trong tứ đại chiến thần dưới trướng đại thông soái cả người toàn là bắp thịt rắn giỏi đầy quyền lính rũ kiểu đàn ông mạnh mẽ như này trên phương diện kia chắc chắn cũng ôi chao đ ư ờ n g y ê n nhiên mày đang nghĩ linh tình cái gì thế đ ư ờ n g y ê n nhiên giơ tay ôm lấy hai má chỉ cảm thấy má nóng n ừ n g thao thiết thì vẫn không hiểu phong tình bày ra vẻ mặt chẳng hiểu gì cả nói cô đường chúng ta nên đi thôi khu nhà của nhà họ tần chắc là bây giờ hai con quỷ âm dương đã ăn ngầu nghiến rồi sau khi tần quảng vương đợi được năm phút thì nhìn mọi người xung quanh cười nói tôi tin rằng các vị nhất định rất muốn biết hai con quỷ âm dương khiến cho người ta vừa nghe tên đã kinh hồn bạt vĩa rốt cuộc là thần thánh phương nào hôm nay tâm trạng tôi không tệ nên sẽ phá lệ một lần dẫn các vị đi mở mang kiến thức một lượt tần quảng vương dẫn đầu đám người tiến về phía sân sau nhà họ tần mọi người đều mang theo một bụng vừa hiếu kỳ vừa sợ hãi bước theo sau dù sao hai con quỷ âm dương vừa đến sở bắc đã liên tiếp ra tay nuốt sống lâm nhất ưu đạo môn lão cựu và đường n i ê n nhiên không ai có thể biết trước được với tính cách hung tàn bạo ngược của ông ba liệu bọn họ có phải là người tiếp theo hay không Mà nhà vừa sau đến sân sau nhà họ Tần, họ c ả n h t ư ợ n g trong c ă n phòng t ố i k h i ế n c h o thập điện diêm la xứng sở tại chỗ chương ba trăm linh chín thập điện diêm la tần quảng vương muốn bỏ trốn tần phi dương nằm trên mặt đất khoe miệng giống máu cơ thể không ngừng run dậy ông ta muốn đứng dậy nhưng không có sức lực cửa phòng tối thì đang mở bên trong sát khí dày đặc không còn tiếng g à o của hai con quỷ âm dương vang lên nữa dưới cửa còn có chiếc khóa cửa bị bóp n é o biến dạng mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên trong lòng tần quảng vương đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành ông ta vô thức đi vào căn phòng tối vì ánh sáng l ờ mở nên không nhìn rõ tình hình bên trong trương hạ o muốn lấy lòng bèn mở tính năng đèn tin của điện thoại lên nhờ đó mọi thứ trong phòng tối hiện ra vô cùng rõ ràng trước mắt tần quang vương hai con quỷ âm dương nằm chết ở trên mặt đất tình trạng vô cùng thê thảm đáng sợ nhất là ở vị trí trái tim giống như bị một vũ khí sắc bén q u é t ra kèm theo đó là máu tươi chảy đầy dưới đất chứ những thứ đó trên cơ thể của hai con quỷ âm dương còn có rất nhiều vết thương từ tình trạng chết của chúng có thể thấy rõ ràng chúng đã chiến đấu kịch liệt trước khi chết hai con quỷ âm dương chết rồi sao người nhà họ tần đều cảm thấy không thể tin được dù sao trong mắt những người ở sở bắc hai con quỷ âm dương là vô địch ba mươi năm trước đã lan truyền tiếng xấu nhưng không ai có thể làm gì được bọn chúng tần quảng vương lại càng không thể chấp nhận ngay cả hai con quỷ âm dương mà cũng có thể giết thực lực của người đó phải đáng sợ cỡ nào tần quảng vương đ n g nhớ tới trong bữa tiệc chiêu đãi lúc trước đám người đường bắc sơn đã nhắc nhở ông ta rằng ở sở bắc có nhân vật mà ông ta không đụng vào nổi ông ta còn khinh thường không quan tâm bây giờ xem ra đây là đám người đường bắc sơn dám cả gan khiêu khích sức mạnh của nhà họ tần tần quảng vương dùng mình ý thức được nguy cơ ông ta vội vàng ra khỏi căn phòng tối đến trước mặt tần phi dương hỏi quản gia tần ông có biết lai lịch người đó thế nào không h i ệ n nhiên tần phi dương bị chuyện vừa nãy dọa sợ c h ế t khiếp hám i ệ n g nhưng không thốt ra tiếng hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt chỉ có thể dùng tay cơ qua cơ lại d ơ lên d ơ xuống một cách v ụ về tần quảng vương nhìn mà hoang mang nhưng có một động tác của tần phi dương mà tần quảng vương hiểu được đó là bảo ông ta mau chóng rời khỏi sở bắc thu xếp một chút chúng ta rời khỏi sở bắc ngay lập tức tần quảng vương tung hoành hơn ba mươi năm vô cùng mẫn cảm với nguy cơ đang đến gần bèn dặn dò tần phi dương việc không thể chậm trễ chúng ta phải đi ngay trong đêm ông ba ông muốn đi sao vừa nghe được câu nói của tần quảng vương tần nam chợt cảm thấy sốt ruột tần quảng vương là chỗ dựa lớn nhất của nhà họ tần nếu ông ta cứ đi như vậy thì chỉ dựa vào những chuyện mà tần quảng vương đã làm với các gia tộc lớn ở sở bắc trong bữa tiệc chiêu đãi những ngày sau này của nhà họ tần chắc chắn sẽ khó sống không đi lẽ nào ở lại chờ chết tần quảng vương bực dọc lên tiếng nhà họ tần các người tạm thời ở lại sở bắc đợi tôi về tỉnh thăm dò tình hình rồi sẽ quay trở lại thế là tần quảng vương dẫn theo tần phi dương và mười mấy người dưới quyền rời khỏi khu nhà họ tần không nán lại thêm chút nào nữa đoàn xe thẳng tiến theo hướng về tỉnh ở tập đoàn phi long nhìn thấy đường yên nhiên được thao tiết h dẫn về bình an cuối cùng đường bắc sơn cũng yên tâm yên nhiên lại đây mau quỳ xuống cảm ơn đại thống soái đường bắc sơn nói với đường yên nhiên nếu không có đại thống soái ra tay giúp đỡ thì sợ là hai ông cháu chúng ta đã âm dương cách biệt đại thống soái có ơn giúp cháu sống lại đấy ngay khi đường yên nhiên định quỳ xuống mục hàn lại xua tay mỉm cười nói không cần đâu thập điện diêm la không coi ai ra gì vô cùng n g ạ m mạ n vừa đến sở bắc đã làm nổi lên mưa máu gió t h a n h dù không có chuyện này tôi cũng sẽ ra tay đối phó với ông ta cứu cô cũng chỉ là tiện thể mà thôi chỉ là tiện thể cứu tôi đường yên nhiên cảm thấy thất vọng nếu đại thống soái không còn chuyện gì dặn d o cả nhà tôi xin tạm biệt đường yên nhiên đã được cứu ra đường bắc sơn cũng không còn lý do gì để tiếp tục ở lại tập đoàn phi long nữa ừ mục hàng ậ t đầu rơi khỏi tập đoàn phi long thấy đường yên nhiên chốc chốc lại quay đầu nhìn lưu luyến không rời đường bắc sơn thở dài bờ bã nhỏ giọng nói đi thôi cháu gái chúng ta không với tới người đó được đâu ông nội lui về ở ẩn rồi sẽ tìm cho cháu một nhà chồng môn đăng hộ đối không ông nội đường yên nhiên lắc đầu ánh mắt kiên định cả đời này yên nhiên sẽ không lấy chồng đường bắc sơn không nói gì thêm chỉ thở dài bóng dáng ba ông cháu nhà họ đường rời khỏi tập đoàn phi long trông vô cùng cô đơn giữa màn đêm sau khi cả nhà đường bắc sơn rời đi mục hàn hỏi t r ú c long không biết thập điện diêm la ông ba nhà họ tần tận mắt nhìn thấy sự thất bại của hai con quỷ âm dương thì sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ cậu nói xem ông ta có tìm tôi trả thù không cho ông ta một trăm lá gan ông ta cũng không dám t r ú c long cười nói đại ca vừa nãy ở khu nhà họ tần đưa tới một tin tức ông ba nhìn thấy cảnh hai con quỷ âm dương chết thì lập tức c u ố n gói rời đi rồi có lẽ bây giờ đang trên đường về tỉnh cái gì mà thập điện diêm la hai con quỷ âm dương một đòn cũng không chịu nổi thao thiết ở bên cạnh lầm ầm hiển nhiên là vẫn chưa đã viển thập điện diêm la ông ba nhà họ tần tới sở bắc gây náo loạn khiến cho lòng người bàng hoàng bây giờ lại muốn chuồn n m như vậy sao k h e miệng mục hàn không khỏi con lên ông ta thật sự xem sở bắc là sân chơi muốn tới thì tới muốn đi thì đi hả? đại ca vẫn là anh lợi hại t r ú c long cười hì hì nói anh đã sớm tính được tần quảng vương sẽ chạy trốn ngay trong đêm nên cô ý phái hoàng điệu và q u ý ngưu đợi bọn họ trên đường về tỉnh phần cao trào của một vợ kịch hay sắp diễn ra chúng ta cũng không thể đứng ngoài chuyện này được mục hàng thản như nói t r ú c long thao thiết hai cậu đi cùng tôi đến gặp cái vị tần quảng vương có danh hiệu thập điện diêm là kia đi vâng đại ca chúc long và thao thiết đồng thời phấn chấn tinh thần trong màn đêm bao trùm trên đường quốc lộ yên tĩnh xuất hiện mấy chiếc xe lao đi vun vút đang chạy nhanh như chấp theo hướng về tỉnh t ầ n quảng vương ngồi trên chiếc xe ở giữa thỉnh thoảng lại xoay đầu nhìn ra sau thúc giục tài xế chạy nhanh lên nhanh lên một chút、Cách. chiếc xe mẹ xe đét ben đi trước nhất đột nhiên vang lên âm thanh thắng gấp trói thai sao thế t ầ n quảng vương vội hỏi thưa ông ba hình như phía trước có mấy chiếc xe cản đường chúng ta tài xế trả lời chết tiệt tân quảng vương p ẫ n nộ quát kẻ nào to gan như vậy dám cản đường của thập điện diêm là tôi tân quảng vương lập tức mở cửa bước xuống xe nhìn thấy có một chiếc dịp đang đổ ở phía trước không xa một nam một nữ mặc áo da màu đen dáng vẻ dày dặn kinh nghiệm đứng đằng trước chiếc xe hai người họ chính là hoàng điệu và quỳnh ư u vừa nhìn thấy chỉ có hai người và một chiếc xe dịp tần quảng vương lập tức ra lệnh xử bọn họ đi ô ông ba ông nóng nảy thật đấy hoàng điệu đĩu môi chương ba trăm mười kế một hòn đá ném hai con chim thấy người kêu biết danh hiệu của mình tim tần quảng vương đập thình thịch các người cô ý chặn đường tôi không sai quỳnh u khoanh tay trước ngực bộ dạng lưới nhắc nói ông ba chúng tôi đợi ông đã lâu nghĩ tới cái chết của hai con quỷ âm dương tần quảng vương nghi ngờ hỏi lẽ nào kẻ lẻn vào khu nhà họ tần giết chết hai con quỷ âm dương trước đó là các người không phải quỳ ngưu lắc đầu đáp nếu không phải các người thì tốt tần quảng vương âm thầm thở phào đ á p ý nói các người chỉ có hai người bên tôi có mười mấy người nếu đánh nhau thật thì e rằng các người sẽ chịu thiệt đấy tần quảng vương sợ làm lỡ thời gian chạy trốn không muốn mất thời gian vào việc đánh nhau thế nên ông ta định dọa cho bọn họ rời đi ông ba người đông thế mạnh chúng tôi sợ có đi quỳ ngưu bật cười vẻ mặt thản nhiên nói nếu là chúng tôi cộng thêm bọn họ nữa thì sao lúc này trúc long và thao thiết cũng xuất hiện ở trước mặt tần quảng vương giới thiệu một chút người ở phía bên trái tôi có biệt hiệu trúc long người ta hay gọi anh long là tổng giám đốc tập đoàn phi long còn người bên phải tôi có biệt hiệu thao thiết chính là người đã giết chết hai con quỷ âm dương không lâu trước đây quý ngư không nhanh không chậm giới thiệu cái gì tần quảng vương bỗng chốc sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu miệng lẩm bẩm trúc long thao thiết lẽ nào hai người chính là quý ngư và hoàng điệu trong tứ đại chiến thần xem như ông có mắt nhìn hoàng điệu đĩu n ô i nói không ngờ tứ đại chiến thần lại đồng thời xuất hiện cho dù thập điện diêm là tôi có bản lĩnh lên trời xuống đất cũng khó mà qua khỏi kiếp nạn này tần quảng vương ngửa mặt lên trời thét dài mặt lộ vẻ n g h i hoặc xem ra đại thống soái cũng đã can dự vào chẳng qua có một chuyện tôi không hiểu lắm hạng người nhỏ bé như tôi thì có gì đáng để đại thống soái phải đích thân ra tay nếu tôi không ra tay sợ rằng ông sẽ ra tay với tôi mất lúc này mục hàn đi tới c ư ờ i thật t ư ơ i nói thập điện diêm là ông ba nhà họ tần danh tiếng lớn thật đấy cậu là thấy tứ đại chiến thần đều đồng loạt gọi mục hàn là đại ca tần quảng vương hít sâu một hơi giọng điệu cũng trở nên cung kính hơn cậu là đại thống soái sao mặc dù tần quảng vương tung hoành sở bắc ba mươi năm chưa từng gặp đối thủ nhưng trong mắt đại thống soái ông ta chỉ như con kiến mà thôi chỉ dùng một tay là có thể giết chết không sai tôi chính là đại thống soái mục hàn gật đầu t h ẳ n g nhiên nói đồng thời tôi còn có một thân phận khác là người chồng ở rể của lâm nhã hiên là cái gai trong mắt nhà họ tần tên tôi là mục hàn cậu chính là mục hàn tần quảng vương không khỏi kinh hãi đầu óc hoạt động nhanh chóng nghĩ tới đám người đường bắc sơn mục hạ t ầ n đạo môn lão cựu và hiệp hội kinh doanh sở bắc thà chết cũng không đứng về phía nhà họ tần rõ ràng là họ đã biết thân phận thật sự của mục hàn thảo nào tập đoàn phi long có thể hoạt động thuận lợi ở sở bắc hóa ra đằng sau nó có bối cảnh to lớn như vậy mục hàn liếc nhìn tần quảng vương tôi nghe nói ông chuẩn bị ra mặt thay nhà họ tần xử lý tôi hả không dám tôi không dám tần quảng vương lập tức toát mồ hôi lạnh trên trán không còn khí thế kêu căng hống hách của thập điện diêm lan nữa mà hạ giọng nói nếu tôi biết cậu là đại thống xoáy thì tôi tuyệt đối không dám bước chân vào sở bắc nửa bước nhưng ông đã bước chân vào rồi hơn nữa hai tay ông còn nhuốm đầy máu canh mục hàn thản nhiên nói tuy ngữ khí của mục hàn rất bình thản nhưng vào thai tần quảng vương lại chẳng khác nào đùa đòi mạng tần quảng vương nhũng cả hai chân quỳ thụp xuống đất ra sức dập đầu tôi nhất thời bị ma xui quỷ khiến mong đại thống xoáy dơ cao đánh khẽ muốn tôi dơ cao đánh khẽ cũng được mục hàn nói nếu ông muốn giữ mạng thì phải để lại thứ khác nếu không thì chỉ đành lấy mạng đền mạng từ khi ông đến sở bắc đã có ba người liên tiếp chết trong tay ông không trực tiếp thì là gián tiếp ông dùng một mạng đền ba mạng lời lắm đấy đại thống xoáy tần quảng vương suy nghĩ nhanh chóng lập tức nghĩ ra một ý tài sản của tôi trong nhà họ tần ở tỉnh có hơn ba mươi tỷ bây giờ tôi sẽ sung vào công quỹ hết giao cho đại thống soái xử lý đại thống soái thấy như vậy có được không ba mươi tỷ đã là tất cả gia sản của tần quảng vương một khi giao nó ra thì sẽ tán ra bại sản nhưng với tần quảng vương mà nói chỉ cần giữ được mạng sống thì không sợ không kiếm lại được tiền nhìn ông thành khẩn như vậy tôi miễn cưỡng đồng ý với ông mục hàn cố ý tỏ ra khó xử nói được tôi nhưng thời gian của tôi có hạn nếu trong vòng mười phút mà tôi chưa thấy tiền về tài khoản thì tôi chỉ đ á n h lấy mạng ông vậy chắc chắn chắc chắn tần quảng vương lau mồ hôi trên chán sau đó ông ta lập tức gọi điện cho nhà họ tần ở tỉnh yêu cầu nhân viên tài vụ mau chóng chuyển hết tất cả tài sản dưới tên ông ta thành ba mươi tỷ tiền mặt gửi vào tài khoản giao dịch mà mục hàn chỉ định thông qua ngân hàng điện tử sau khi hoàng điệu xác nhận ba mươi tỷ đã đến tài khoản thì ra dấu ok với mục hàn ông ba làm việc đúng là nhanh nhẹn mục hàn cười nói ông ba sau khi về tỉnh nhớ thu đôi lại mà làm người hành động kiêm tốn tránh việc trở thành chim đầu đàn về p h â n sở bắc sau này ông đừng đến đây nữa vâng vâng vâng tần quảng vương âm thầm thở phào nhẹ nhõm trung pi cũng giữ lại được cái m ạ n nhỏ tin tức thập điện diêm la tần quảng vương thất bại thảm hại ở sở bắc nhanh chóng được lan truyền rộng khắp các gia tộc lớn ở sở bắc đều gieo họ ăn mừng chỉ có khu nhà họ tần vì tránh đầu ngọn gió mà đóng chặt cửa thậm chí có một dạo công ty tần thị cũng đi đến bờ vực phải đóng cửa rừng kinh doanh tin tức chính phủ đưa ra là thập điện diêm la tần quảng vương thủ đoạn tàn nhẫn xem thường mạng người chọc giận đại thống x o á i cho nên đại thống x o á i ra tay chân áp đuổi tần quảng vương ra khỏi sở bắc hơn nữa tần quảng vương tự nguyện nộp lên ba mươi tỷ tài sản cá nhân để chuộc mạng được đại thống soái xung vào ngân sách của sở bắc tin tức này khiến các gia tộc lớn ở sở bắc xương tụng đại thống xoáy là vị thần hộ mệnh của sở bắc thằng nhóc mục hạo thần này có chuyện gì thế tại nhà họ mục ở thủ đô biết được tin tức ở sở bắc mục thịnh uy vô cùng tức giận nói tôi bảo là đi đối phó với mục hàn và cả tập đoàn phi long chống lưng cho mục hàn thằng khốn này lại đi chọc vào nhân vật ấy để làm gì bây giờ thì tốt rồi bị người đó hạ lệnh lui về ở ẩn luôn rồi mất đi tư cách cạnh tranh làm người thừa kế của nhà họ mục ở tỉnh sau này chúng ta muốn khống chế nhánh nhà họ mục ở tỉnh e là càng thêm khó thịnh uy tôi lại cảm thấy đây là một cơ hội hiếm có trưởng lão mục nhật tiên đứng ở bên cạnh lại thông thả nói tập đoàn tam hưng rút khỏi sở bắc đám người đường bắc sơn lui về ở ẩn miếng bánh ngon như thị trường sở bắc lại bỏ trống rồi nếu lúc này nhà họ mục ở tỉnh can thiệp vào thị trường sở bắc chúng ta có thể dùng kế một hòn đá ném hai con chim chương ba trăm mười một lưu minh tương bày mưu tinh kế ở khu nhà của nhà họ tần cửa đã đóng chặt bầu không khí tang thương u ám bao trùm từ trên xuống dưới ngay cả tiếng gõ cửa bên ngoài cũng có thể khiến đám người nhà họ tần đang có giúp bên trong sợ hai đến mức kinh hồn bạc vĩa khi nào mới kết thúc những ngày này đây trương tâm lăng chán n ả nói n con đã ở khu nhà họ tần suốt bảy ngày rồi nếu không ra ngoài thì con sẽ ngạt thở đến phát biến mất bớt nói nhảm đi trương hạo khuyên nhủ con vẫn có thể bình an vô sự đã là tốt lắm rồi bằng lòng với thực tại đi con gái không chỉ trương hạo và trương tâm lăng mà đám người nhà họ tần cũng oán hận n g ú t trời ai nấy đều giận tím mặt ý hệ t quả cả tím mọi người hay dáng nhẫn nhịn thêm chút nữa tần nam là gia chủ của nhà họ tần nên mở lời lần này ông ba đến sở bắc với thế lực rất lớn mạnh nên rất bị g é t bỏ không ai dám đắc tội với nhà họ tần ở tỉnh Vì theo ế thế Yến nhà Tần chúng nghiệm nhiên thành con cần người nhẫn nhịn khoảng gian này nhìn ánh nói nhưng chúng Tần nói. Đúng ông ngay Ngô cũng lắng, người nhà Tần chúng nốt ở đây. công ty không thể hoạt động bình thường họ Chỉ chịu thêm chút, thời thì thấy thì phải họ thể hoạt à, mọi bắt ta trở tội. một vượt mặt trời. ta sốt Tâm tất ta ty ở sở ở ở sẽ Bố bao bị được được cả cả được. qua rồi dê lo dễ, như lâu, Yêu đều vậy, đây đây, con thấy đều tại thằng vô dụng mục hàn tần mỹ bĩu môi nói nếu không phải tại cậu ta gây chuyện ở khắp nơi thì cũng không có hậu quả như ngày hôm nay nếu lâm nhã hiên ly hôn với thằng ở r ẻ phế vật này thì chúng ta hoàn toàn có thể đẩy món nợ cho lâm nhã hiên cũng không phải là chúng ta chưa từng thử bảo hai đứa nó ly hôn thôi sĩ kỳ lắc đầu nói vấn đề là lâm nhã hiên cứ khăng khăng không đồng ý mà con thật sự không hiểu nổi chỉ là một thằng ở r ẻ vô dụng như mục hàn rốt cuộc lâm nhã hiên thích điểm nào ở cậu ta chứ cứ một mực không chịu bung tay ồ cháu có một ý kiến thế này lúc này lưu minh tương đưa ra kế sách nếu lâm nhã hiên không đồng ý ly hôn vậy chúng ta hoàn toàn có thể ra tay từ phía mục hàn chúng ta có thể khiến mục hàn chủ động đề nghị ly hôn với lâm nhã hiên có thể sao đám người nhà họ tần đều hoài nghi mọi người hãy nghe cháu nói lưu minh tương cười ha ha và giải thích vừa hay cháu có một cô bạn thân trông rất xinh đẹp thật không hoa khi dùng từ quốc sắc thiên hương để miêu tả cậu ấy đang giàu dĩ vì chưa tìm được người bạn đời phù hợp mà chúng ta có thể nhân cơ hội này để sắp xếp cho hai người họ coi mắt liệu có ổn không nô tâm hữu hỏi đàn ông mà có ai mà không háo sắc chứ chỉ cần chúng ta làm công tác tư tưởng và để hai người họ gặp nhau chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều lưu minh tương nói tiếp chỉ cần hai người bọn họ xong việc với tính cách của lâm nhã hiên chắc chắn nó sẽ không chịu bị cắm sừng như vậy đâu một khi họ ly hôn thì cơ hội của chúng ta đến rồi đương nhiên nguy cơ nợ nần của nhà họ tần chúng ta cũng được giải quyết không hổ danh là người thừa kế nhà họ tần cách này của cháu rất hay nô tâm ư u gật đầu trầm ngâm nói thế nhưng bạn thân của cháu có điều kiện tốt như vậy liệu có để ý đến một thằng ở rẻ vô dụng như mục h à n không mục h à n quả đúng là thằng ở rẻ vô dụng nhưng chúng ta có thể đánh bóng tên tuổi cho cậu ta lưu minh tương cười nói chúng ta có thể để mục hàn lái một chiếc xe sang trọng đi xem mắt với cô bạn thân của cháu mà cháu cũng sẽ nói với bạn của mình rằng mục hàn có rất nhiều tài sản cá nhân ở nhà họ tần với tính cách ham mê giàu sang của bạn cháu chắc chắn có thể khiến cậu ấy rung động đám người nhà họ tần nghe xong đều vỗ tay tán thưởng ai nấy đều hết lời khen ngợi vương binh thậm chí còn tân bút minh tương nao của cháu hình thành thế nào vậy sao lại thông minh thế chứ sao bác lại không nghĩ ra được cách hay như thế nhỉ không ở một nơi khác tập đoàn phi long sau khi thập điện diêm la tần quảng vương hoảng hốt tháo chạy về tỉnh mọi tầng lớp nhân dân ở sở bắc đều vui mừng khó xiết thậm chí còn có người đốt pháo ăn mừng điều này cho thấy họ căm ghét tên ác ma này đến mức nào hơn nữa ba mươi tỷ mà đại ca bắt trẻ t h ậ p điện diêm la tần quảng vương đều đã sung vào công quỹ đưa vào nguồn ngân sách chính phủ tại sở bắc hành động l í t nước lợi dân này khiến giới truyền thông sở bắc rối rít đưa tin danh tiếng của anh đã đạt đến đỉnh cao ở sở bắc t r ú c long vui vẻ nói ngoài những thứ này ra còn có tin tức gì khác không mục hàng gật đầu nói tập đoàn tam hưng đã không còn nữa đám người đường bắc sơn cũng đã rút lui thị trường sở bắc lại bị bỏ trống trong mắt nhiều người thì đây cũng được coi là một miếng bánh ngọt lớn đại ca anh nói không sai t r ú c long trả lời gần đây quả thật sở bắc đã được rót thêm rất nhiều nguồn vốn mới ý đồ của bọn họ cũng rất rõ ràng đó là phân chia chiếc bánh lớn là thị trường sở bắc ai ngờ sau khi t r ú c long nói xong mục hàn nhìn chằm chằm vào anh ta t r ú c long hơi n g h i hoặc nhún vai nói đại ca chẳng lẽ tôi nói sai gì sao cậu nói rất đúng mục hàn cười đáp chỉ là tôi rất tò mò t r ú c long cậu trước nay vẫn không hiểu gì về kinh tế mà lại có thể nói ra những lời này trình độ kinh doanh của cậu có thể nói là đã lên như tên lửa rồi ồ chúc long mới lộ ra vẻ xấu hổ những lời này đều là do phương viên nói hóa ra là vậy mục hàn gật đầu người phụ nữ này có tầm nhìn xa như vậy đúng là không hưởng công tôi tuyển cô ấy vào đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc đại ca theo báo cáo của phương viên trong số những người đầu tư vào thị trường sở bắc còn có nhà họ mục ở tỉnh nghe nói nhà họ mục ở tỉnh đã tiếp quản tập đoàn p h o n g mục trúc long lại nói tiếp nhà họ mục ở tỉnh ư khoe miệng mục hàn khẽ nhít lên xem ra tốc độ của nhà họ mục ở thủ đô cũng nhanh đấy trái lại tôi muốn xem thử dưới sự chỉ thị của nhà họ mục ở thủ đô thì nhà họ mục ở tỉnh có thể tạo ra được con sóng lớn đến mức nào ở sở bắc trong lúc hai người đang nói chuyện điện thoại trên bàn làm việc đổ chung sau khi t r ú c long nghe điện thoại liền nở nụ cười thần bí nhìn mục hàn đại ca và cụ nhà họ tần tới thăm hỏi hơn nữa còn chỉ đích danh muốn gặp anh thập điện diêm la tần quảng vương rời đi nhà họ tần ở sở bắt trở thành mục tiêu công kích của mọi người giờ bọn họ tới tìm tôi cũng là chuyện bình thường mục hàn cười nói có điều tôi không ngờ được rằng nô tâm hưu sẽ đích thần đến nhà họ tần đã cho thể diện lớn như vậy nếu cháu rể này không chịu gặp thì chẳng phải người ngoài sẽ cho rằng tôi không tôn trọng người lớn tuổi sao chúc long bảo lễ tân nói với ngô tâm yêu đ ợ i ở phòng bảo vệ chương ba trăm mười hai gọi nhiều thế cô thanh toán hả ôi bà ngoại sao bà lại đến đây thế kia tại phòng bảo vệ của tập đoàn phi long mục hàn bước nhanh vào trong tươi cười chào hỏi ngô tâm yêu thật ra với hành vi gạch tên cả nhà lâm nhã hiên ra khỏi gia phả của nhà họ tần mục hàn hoàn toàn có thể không cần quan tâm đến ngô tâm yêu chỉ là mục hàn rất muốn biết rốt cuộc ngô tâm yêu có ý định gì mục hàn cuối cùng cũng gặp được cháu rồi ngô tâm u cũng vô cùng nhiệt tình không còn thái độ khinh thường mục hàn như trước kia nói bà ngoại nhớ cháu ấy mà biết cháu đang làm việc ở tập đoàn phi long nên cố tình đến thăm cháu đây bà ngoại khách xa quá m ụ c hàn cười cười chủ động rót c á c h trà cho ngô tâm yêu bà ngoại mời bà uống trà cái gọi là không có việc thì không tìm tới cửa bà ngoại đến đây chắc chắn không phải để tìm cháu nói chuyện phiếm thường ngày đâu đúng không ngô tâm yêu nghe vậy trong lòng không khỏi thầm n ủ thằng ở rể vô dụng này cũng thông minh đấy thế là bà ta gật đầu nói phải bà tới tìm cháu đúng là có việc cần nhờ cái này đơn giản n ụ c hàn cười hì hì nói tuy tập đoàn phi long chúng cháu có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc về độ tuổi của nhân viên mới không nhận những người quá sáu mươi tuổi nhưng cháu là nhân viên ưu tú của tập đoàn phi long quan hệ với anh long tổng giám đốc cũng không t u ổ i chỉ cần cháu nói với anh long cho bà vào làm nhân viên dọn vệ sinh hoặc là làm ở phòng bếp gì đấy hoàn toàn không thành vấn đề nô tâm yu nghe xong suýt chút nữa thì phun nước trà ra ngoài Ơ! việc đó nô tâm yu sầm mặt lắc đầu nói b à không đến nhờ cháu giới thiệu việc làm hả không phải chuyện này sao mục hàn cố ý giả ngu cháu còn tưởng thập điện diêm la ông ba nhà họ tần trốn mất rồi công ty tần thị cũng đóng cửa bà ngoại chán nản đến mức phải đích thân ra ngoài tìm việc làm chứ nô tâm yu khu khu nô tâm yu lung túng không nhịn được giả vờ ho mấy tiếng nói mục hàn à nhà họ tần ở sở bắc của bà cũng là bị thập điện diêm la tần quảng vương hại mặc dù nhà bà cũng họ tần nhưng từ lâu đã không n g a được cách làm việc kêu căng phách lối của ông ba chẳng qua người ta thế lực lớn nhà bà ở dưới mái hiên không thể không túi đầu mục hàn cười đáp là vậy sao đương nhiên rồi nô tâm yu lập tức nghiêm mặt lại sợ mục hàn tiếp tục dây dưa vấn đề này thế là c h u y ể n chủ đề nói hôm nay bà ngoại đến đây làm u ố n báo với cháu một tin tốt tin tốt gì thế bà nói cháu nghe xem mục hàn thản nhiên nói là thế này nô tâm yu định đặt nói mặc dù nhà bà đã gạch tên cả nhà nhã hiên ra khỏi gia phả nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm quan hệ ruột thịt vẫn không thể cắt đứt được cho nên ông ngoại cháu đã quyết định sẽ khôi phục tên của cả nhà nhã hiên trong gia phả nhà họ tần nô tâm yu vô thức l i ế c sang mục hàn lại nói tiếp mục hàn bà biết cháu luôn canh cánh chuyện này trong lòng nhưng cháu yên tâm lần này khôi phục ra phả cho nhà nhã hiên nhà bà hoàn toàn không có bất cứ ý đồ gì tuy rằng bây giờ nhã hiên là chủ của công ty thiên thành nhưng nhà bà đã nghe n g ó n g qua nếu không có tập đoàn phi long đứng sau hỗ trợ tài chính thì nhã hiên sẽ không thể thành công mà cháu lại được ông chủ tập đoàn phi long tán thưởng nhà bà cảm thấy nhã hiên không xứng với cháu nữa rồi vậy nên mục đích bà đến đây hôm nay là để khuyên cháu ly hôn với nhã hiên sao cuối cùng mục hàn cũng hiểu được ý đồ của ngô tâm y ữ u cha ôi mục hàn cháu hiểu lầm rồi ngô tâm h u lắc đầu nói bà ngoại biết tình cảm giữa cháu và nhã hiên rất tốt nhưng dù sao cháu cũng là đàn ông và lại còn có tiền đồ vô lượng ý của bà ngoại là bà sẽ giới thiệu cho cháu đối tượng xem mắt trước nói đến đây nô tâm yêu dừng lại một lúc mới nói tiếp nhưng cháu yên tâm đối tượng xem mắt mà bà giới thiệu cho cháu chắc chắn ưu tú hơn nhã hiên hai đứa gặp mặt nhau trước bà nghĩ nếu các cháu thấy hợp nhau có cảm giác vừa gặp đ ạ i yêu thì hoàn toàn có thể phát triển t i ế p m à bà tin nếu cháu có sự lựa chọn tốt hơn chắc chắn nhã hiên cũng sẽ b u ô n g tay vì cháu b ả một người đã kết hôn như cháu đi xem mắt cơ đấy mục hàn không nhịn được bật cười đương nhiên, nếu cháu không đồng ý thì bà cũng không ép cháu nô tâm y ư u làm bộ như đang nghĩ cho mục hàn nói nhưng bà nghĩ đàn ông ấy mà ai mà không từng quen vài người phụ nữ trong đời chứ bà đã nhiệt tình như vậy nếu cháu từ chối thì lại mất lòng nhau quá mục hàn cười nói cháu thì không vấn đề gì chỉ sợ cô gái đi xem mắt kia không đồng ý mà thôi cháu yên tâm bà đã nói trước với người ta rồi nô tâm y ư u vừa nghe thấy mục hàn đồng ý là vui mừng trong lòng các cháu gặp mặt ở nhà hàng sở lưu hương ăn bữa cơm nhé nhớ là hay đi chiếc mẹ xe đét ben ép cơ lạc ăn mặc chỉn chu một chút lên tinh thần để lại ấn tượng tốt cho cô gái kia được thôi mục hàn gật đầu đáp sau khi dặn dò thời gian và địa điểm gặp mặt cho mục hàn xong rời khỏi tập đoàn phi long n ô tâm y ữ u chưa đi ngay mà là tiếp tục đợi ở đây cho đến khi mục hàn lái chiếc xe mẹ xe d e a b e n z c g lạt ra ngoài n ô tâm y ữ u mới báo cho đám người nhà họ tần cá đã mắc câu rồi lưu minh tương nhận được tin nhắn của n ô tâm y ữ u lúc này đang ngồi cùng người bạn thân vương lạc lạc ở nhà hàng sở lưu hương tuy chỉ có hai người nhưng vương lạc lạc đã gọi đẩy một bản thức ăn thức uống hơn nữa toàn là những món đắt tiền khiến lưu minh tương dạo này đang vô cùng túng quẫn vì bị n i ề m phong n h í u mày nói tiểu lạc cậu gọi nhiều món như vậy có ăn hết không đấy cậu sợ cái gì vương lạc lạc không để tâm đắp không phải cậu nói người kia là chàng r ẻ giàu sang à, lát nữa chúng ta để anh ta thanh toán là được rồi chuyện đó lưu minh tương bất đắc dĩ nói cậu nói cũng đúng bây giờ trong lòng lưu minh tương đang rất hốt hoảng bạn thân của mình thế này lỡ như dọa cho mục hàn chạy mất thì phải làm sao trong lúc lưu minh tương đang b ồ i rối mục hàn mặc một bộ trang phục bình thường xuất hiện lại thêm chiều cao một m tám vóc dáng c o gọn khiến vương lạc lạc thoáng chốc nhìn không rời mắt mục hàn cậu đến rồi sao lưu minh tương đứng dậy mỉm cười với mục hàn nói nào để tôi giới thiệu hai người với nhau đây là bạn thân của tôi vương lạc lạc tiểu lạc đây là mục hàn mình hay nhắc với cậu đấy mục hàn lại bày ra vẻ mặt ngạc nhiên hỏi ồ chị minh tương chị hay nhắc tôi với cô gái xinh đẹp này sao à phải phải đấy lưu minh tương bối rối hơi chột dạ nói nếu hai người đều đã tới vậy hai người cứ nói chuyện đi nhé tôi không ở đây làm kỳ đà cả núi nữa anh gặp trai mời ngồi vương lạc lạc lại vô cùng chủ động gọi nhân viên phục vụ tới phục vụ mang những món ngon nhất đắt nhất lên cho chúng tôi ví dụ như bào ngư vi cá gan ngỗng trứng cá muối mỗi thứ một phần gọi nhiều thế mục hàn khẽ con khỏe miệng cô thanh toán hả chương ba trăm mười ba một tay bản lĩnh khiến cho người ta thê thảm sau khi nghe những lời của mục hàn vương lạc lạc đóng ngần ra sau đó cô ta cười khúc khích và nói với vẻ h ờ n d ỗ i ai trả anh chàng đẹp trai anh thật là xấu quá đi các chàng trai mời các cô gái đi ăn tối đương nhiên là các chàng trai sẽ trả tiền rồi tôi chả ư mục hàn không khỏi cảm thấy vui mặc dù những thứ mà vương lạc lạc đã gọi đủ để đạt tới mức hơn chục nghìn tệ nhưng đối với mục hàn mà nói chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi nhưng nếu như ở địa vị những người đàn ông có gia cảnh bình thường thì đây cũng là một gánh nặng vô cùng lớn rồi điều đáng sợ là nhiều cô gái vẫn không nhận ra điều này và vẫn coi đó là điều hiển nhiên họ bị tẩy não bởi các loại tư tưởng nữ quyền khác nhau cảm thấy rằng con trai là phải chi tiền cho con gái hơn nữa còn phải chi trả không có điểm d ừ n g mới gọi là chân thành với họ nếu không những người đàn ông đó chỉ là những kẻ cắt bã lương của bản thân mình còn chưa đến ba nghìn tệ nhưng lại yêu cầu đàn ông lương tháng phải được mấy chục nghìn có nhà có xe có tiền tiết kiệm vì vậy điều này cũng đã khiến nhiều chàng trai theo đuổi các cô gái thiếu đi sự nghiêm túc thường là sau khi theo đuổi được nửa chặng đường thì sẽ không tiếp tục nữa vì dù sao khi bạn mua vé số và c à o thấy chữ cảm ơn thì hoàn toàn không cần phải c à o tiếp dòng chữ chúc may mắn sau đó nữa mục hàng im lặng anh không nói là sẽ thanh toán hóa đơn cũng không nói là không thanh toán chỉ cười cười vươn tay kéo ghế ra và nói gọi nhiều món như vậy làm tôi cũng cảm thấy hơi đói bụng rồi đấy chi bằng chúng ta ăn trước đi mục hàn nói xong cũng không khách sáo mà cứ thế cầm bát đũa lên bắt đầu ăn còn vương lạc lạc thì hai tay chống cầm và nhìn mục hàn một cách nghiêm túc anh chàng đẹp trai thành thật mà nói anh trông cũng khá đẹp trai đấy vương lạc lạc si tình nói ngay cả khi anh ăn trông anh cũng rất đẹp trai như thể nghĩ tới điều gì đó vương lạc lạc lập tức tỉnh dậy khỏi trạng thái si mê nhưng mà hôm nay chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên và đều không biết rõ về nhau đúng đúng đúng mục hàn ngẩng đầu lên rồi gật đầu là tôi nóng vội quá rồi mặc dù trông anh khá ổn nhưng tôi không phải loại phụ nữ hời hợt chỉ chú trọng đến vẻ bề ngoài vương lạc lạc nói đương nhiên mục hàn cười nói tôi biết cô chú ý tới vẻ đẹp bên trong mà không không không trước sự ngạc nhiên của mục hàn vương lạc lạc duỗi một ngón tay ra và lắc đầu ý tôi là anh đã mua nhà chưa mục hàn n lún vai và nói chưa hả tim vương lạc lạc thoát lên một cái trong lòng không khỏi có chút khó hiểu không phải đã nói là chàng rể kim ư tại sao còn chưa mua cả nhà điều này hoàn toàn khác với những gì lưu minh tương đã nói vương lạc lạc không khỏi lẩm bẩm trong lòng chờ sau khi trở về để xem mình sẽ tính sổ với lưu minh tương như thế nào xem ra chuyện xem mặt vẫn nên tự mình hỏi rõ thì hơn anh còn chưa cả mua nhà thì dựa vào cái gì mà đi xem mắt anh lấy đâu ra sự tự tin vậy vương lạc lạc suy nghĩ một chút rồi hỏi vậy chắc là anh phải có xe chứ cũng chưa có mục hàn lắc đầu thật lãng phí thời gian của tôi vương lạc lạc ngay lập tức vác mặt lên và đứng dậy rời đi chờ đã mục hàn vỗ thẳng xuống bàn trên mặt lộ ra vẻ đã bị hiệt rất nhiều loại phụ nữ vốn di tôi tưởng là cô không giống với những cô gái diêm rúa loẹ loẹt ở ngoài kia nào ngờ cô cũng chỉ có một trái tim trà xanh m à t h ô i nghe những gì mục hàn nói vương lạc lạc lộ ra vẻ mặt dẹp điệu cô ta bày ra bộ dạng mới bắt đầu chương trình biểu diễn của anh tôi đang im lặng xem đây là tôi đã quá ngây thơ mục hàn tiếp tục làm ra vẻ tiêu ngạo và nói cô thực sự tưởng rằng tôi không thể mua nổi một căn nhà sao hả vương lạc lạc vừa nghe xong đột nhiên cảm thấy có cực hay vẻ mặt khinh bị của cô ta ngay lập tức nợ một nụ cười cô ta lại chủ động ngồi lại và nói với vẻ xin lỗi thật ra tôi không có ý đó nói thật cho cô biết mục hàn vừa nói vừa cầm đũa lên anh gấp một miếng bảo ngư bỏ vào trong miệng sau khi chậm d à i ăn xong mới đặt đũa lên trên bàn đừng nói là nhà mà ngay cả tiền cho bữa ăn hôm nay tôi cũng không trả nổi đi thanh toán vương lạc lạc đồ dối trá vương lạc lạc cầm chiếc túi lên và tức giận bước ra ngoài khi đi ngang qua q u y thu ngân người phục vụ lập tức hết lớn thanh toán b ả n tám mươi tám cô đã tiêu tổng cộng mười một nghìn tệ vương lạc lạc cau mày nói lát nữa người đàn ông còn đang ăn sau kia sẽ qua đây thanh toán xin lỗi thưa cô người phục vụ nói người đàn ông đó đã đi rồi trước khi anh ta rời đi đã nói với tôi rằng chính cô là người thanh toán hóa đơn cái gì vương lạc lạc lập tức ngoái đầu lại nhìn đã không còn thấy bóng dáng của mục hàn ở bàn tám mươi tám nữa rồi tên k h ố n chết tiệt vương lạc lạc mượn rủa cô ta không còn cách nào khác ngoài việc đưa tay móc tiền ra khỏi ví vương lạc lạc cảm thấy đau khổ khi nghĩ đến việc chi hơn mười nghìn tệ cho một bữa ăn sau khi ra khỏi nhà hàng sở lưu hương vương lạc lạc cảm thấy vô cùng khó chịu cô ta đi trên đường mà cứ như người mất hồn mục hàn lái chiếc mẹ xe d e a ben s cờ lặt từ gaza ô tô ra sau đó anh liền nhìn thấy vương lạc lạc đang đi bên lề đường mục hàn lái xe tới trước mặt vương lạc lạc kéo cửa xe xuống và cười lớn ha ha với vương lạc lạc sau đó anh đóng cửa sổ và tiếp tục lái xe về phía trước vương lạc lạc không khỏi sửng sốt sau đó liếc nhìn phía sau xe của mục hàn khi nhìn thấy logo mẹ xe deadben edger lạc vương lạc lạc lại dập chân vừa đuổi theo vừa hét lên tên dối chán này tuy nhiên cuối cùng vương lạc lạc vẫn không bắt kịp được mục hàn đau khổ nhất là vương lạc lạc đang đi dày cao gót vì đuổi theo mục hàn nên gót dày của cô ta chợn bị gãy khiến chân của cô ta cũng bị trẹo cô ta bỏ trên mặt đất bộ dạng vô cùng thê thảm đúng lúc này lưu minh tương gọi điện đến và n h i ệ tình t hỏi lạc lạc buổi xem mặt của cậu thế nào rồi đồ nói dối các người đều là kẻ dối trá khi vương lạc lạc nghĩ đến chuyện vừa rồi đột nhiên trở lên tức giận c ú t đi sau này đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa nói xong cô ta tức giận cúc máy điều này khiến lưu minh tương cảm thấy bối rối có chuyện gì vậy nô tâm y ê u thấy thế liền b ộ i hỏi có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó không ổn lưu minh tương câu mày ngay sau khi bước vào nhà hàng sở lưu hương thông qua người phục vụ toàn bộ sự việc đã được làm sáng tỏ cái tên khốn mục hàn này cháu thấy hắn rõ ràng là cố ý lưu minh tưng cũng tức giận nói bà nghĩ cái cô mà gọi là bạn thân của cháu mới là cố ý đó nô tâm ư u trừng mắt lên và nói với vẻ không vui một bữa cơm mà ăn hết hơn mười nghìn tệ coi người khác như r a u hành r a u h ẹ vậy thật đúng là một tay bản lĩnh khiến cho cái cô bạn thân của cháu thê thảm luôn xảy ra chuyện lần này còn muốn mục hàn đi xem mặt nữa chắc là khó đây sau khi mục hàn rời khỏi nhà hàng sở lưu hương anh đã quay trở lại tập đoàn phi long mục hàn nhận được thông báo từ thư ký của phó tổng giám đốc nói là phương viên tìm anh có việc gì đó chương ba trăm mười bốn phỏng vấn với đài truyền hình thành phố thế là mục hàn đến văn phòng của phó tổng giám đốc phó tổng giám đốc phương cô đang tìm tôi có chuyện gì sao mục hàn vừa vào cửa liền trêu trọng không phải là lại khuyên tôi ly hôn với lâm nhã hiên đây chứ thôi đi phương viên nữ môi tôi tìm anh có c ô n g chuyện là thế này vì tập đoàn phi long của chúng ta hiện tại đã có danh tiếng tốt trong xã hội ở sở bắc hơn nữa cũng trở thành một trong những ngành trụ cột trong nền kinh tế của sở bắc nên rất được đài truyền hình và giới truyền thông săn đón gần đây đài truyền hình thành phố định phỏng vấn độc quyền tập đoàn phi long của chúng ta nhưng tiếc là tôi sắp đi công tác nên mới nghĩ đến anh cô muốn để tôi tiếp nhận phỏng vấn mục hàn cũng rất ngạc nhiên đúng lý mà nói phương viên nên coi trọng những cuộc phỏng vấn như của đài truyền hình thành phố này mới phải chắc chắn phải tự mình tham gia còn nếu không thì cũng phải là cấp bậc quản lý cấp cao tham gia chứ đâu tới lượt một trường bộ phận bảo vệ nhỏ nhoi như mục hàn thực ra điều mà mục hàn không biết là phương viên có ý đồ riêng ấn tượng của phương viên về mục hàn đã thay đổi rất nhiều kể từ sau lần anh thu mua lại nhà máy cô ta cảm thấy người đàn ông này thực sự khá tốt ngoại trừ việc đôi khi hay cho cái mồm đi chơi xa khó trách lâm nhã hiên cứ giữ chặt nhất định không chịu bông tay vì vậy phương viên muốn nhân cơ hội của cuộc phỏng vấn này để tăng độ nổi tiếng cho mục hàn khiến anh thu hẹp khoảng cách lại với lâm nhã hiên có vấn đề gì sao phương viên bị mục hàn nhìn chằm chằm thì không khỏi trộn dạng không phải tôi nói rồi sao tôi sắp phải đi công tác không có thời gian phỏng vấn hơn nữa với tư cách là một nhân viên xuất sắc của tập đoàn phi long anh là đối tượng rất thích hợp để tiếp nhận phỏng vấn tôi hy vọng anh có thể thực hiện cuộc phỏng vấn này một cách nghiêm túc và thể hiện được diện mạo tinh thần của tập đoàn Phi Long chúng ta với khán giả trước TV. Thì Phi với giả đoàn Long chúng khán của ra vậy, là mục hàn đồng ý với phương viên thì cô ta liền lập tức yêu cầu trợ lý của mình liên hệ với đài truyền hình thành phố và thống nhất thời gian phỏng vấn đài truyền hình thành phố khá là gấp g áp họ đã sắp xếp phóng viên đến ngay chiều hôm đó để thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với tập đoàn phi long do tập đoàn phi long gần đây rất nổi tiếng nên đài truyền hình thành phố cũng coi trọng hơn không chỉ cử hai phóng viên mà còn có cả quay phim trợ lý đi cùng thậm chí là phó giám đốc của đài cũng tới chỉ để cuộc phỏng vấn này đạt được kết quả tốt nhất cuộc phỏng vấn độc quyền của tập đoàn phi long hiện chỉ có đài truyền hình thành phố giành được trợ lý của phương viên đã tiếp đón một nhóm người bao gồm cả phó giám đốc đài truyền hình thành phố cô trợ lý phiền cô cho hỏi phó giám đốc thẩm đại khánh đi sau trợ lý của phương viên hỏi Có theo quan điểm của thẩm đại khánh họ là đài truyền hình thành phố lại làm lòng trọng như vậy tập đoàn phi long chắc hẳn phải rất coi trọng họ người được phỏng vấn ít nhất phải ở cấp phó tổng giám đốc vì phó tổng giám đốc phương viên đang đi công tác nên chắc chắn phải là tổng giám đốc long rất xin lỗi phó giám đốc thẩm trợ lý của phương biên tỏ ý xin lỗi anh long gần đây không có ở công ty không phải anh long sao thẩm đại khánh đột nhiên nghĩ tới một khả năng ngây ngẩn cả người chẳng lẽ là ông chủ bí ẩn đứng phía sau kia điều thú vị nhất của tập đoàn phi long chính là ông chủ bí ẩn đứng phía sau cả ngoài xã hội và giới kinh doanh sở bắc đều đang rất tò mò về danh tính của ông chủ bí ẩn đứng phía sau này nếu đối tượng của cuộc phỏng vấn này là ông chủ bí ẩn thì nhân cơ hội tạo ra điểm nóng này dạ tỉn của đài truyền hình thành phố chắc chắn sẽ tăng cao phó giám đốc thẩm đại khánh có thể sẽ được thăng làm giám đốc vì dù sao giám đốc của đài truyền hình chỉ làm một nhiệm kỳ nữa là nghỉ hưu rồi phó giám đốc thẩm tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi trợ lý của phương viên trả lời đầy ẩn ý ngay cả phó tổng giám đốc phương của chúng tôi từ khi gia nhập tập đoàn phi long cũng chưa từng thấy ông chủ đứng phía sau này cũng không phải thẩm đại khánh thực sự không đoán ra nổi liền nói cô nói thẳng cho tôi biết người tiếp nhận cuộc phỏng vấn là ai luôn đi nhân viên được phỏng vấn lần này tên là mục hàn trợ lý của phương viên cho biết anh ấy là trưởng bộ phận bảo vệ của tập đoàn phi long chúng tôi và anh ấy cũng là nhân viên xuất sắc hàng đầu cách đây không lâu anh ấy đã được công ty chúng tôi trao tặng một chiếc mẹ xe đất ben s cờ lạc cái gì thẩm đại khánh nghe vậy liền cảm thấy không vui chúng tôi là đài truyền hình thành phố công ty cô lại bố trí một nhân viên bảo vệ còn con tiếp nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi các người xem thường ai đây phó giám đốc thẩm đây là điều mà phó tổng giám đốc phương của chúng tôi đã đặc biệt căn dặn trợ lý của phương viên vội vàng giải thích mục hàn với tư cách là trưởng bộ phận bảo vệ và là nhân viên xuất sắc chính là đối tượng tốt nhất cho cuộc phỏng vấn cô đừng có ở đây bỡn cợt với tôi thẩm đại khánh xua tay không được cấp bậc của người này quá thấp nếu không phải là người cấp cao ở cấp bậc từ phó tổng giám đốc như cô phương viên thì tôi không chấp nhận đâu chờ đã cô phóng viên xinh đẹp đứng sau thẩm đại khánh đột nhiên hỏi cô nói trưởng bộ phận bảo vệ tên là gì cơ mục hàn trợ lý của phương viên đáp xin lỗi tôi có thể xem ảnh của anh ta không cô phóng viên xinh đẹp hỏi lại đương nhiên trợ lý của phương viên chỉ vào bảng danh dự trên một bức tường nói cô xem ở đó có một bức ảnh của anh ấy cô phóng viên xinh đẹp nhìn lướt qua bức ảnh của mục hàn treo trên tường sau đó cười toe tuất nói được rồi chính là anh ta tôi rất tán thành cách nói của phó tổng giám đốc phương anh ta chắc chắn là đối tượng phù hợp nhất cho cuộc phỏng vấn này hồ sơ sở, sở cô đang làm trò gì vậy thẩm đại khánh cao mày một nhân viên bảo vệ nhỏ nhoi như vậy sao có thể trở thành đối tượng phỏng vấn phù hợp nhất được thẩm đại khánh anh tin tôi một lần đi hồ sơ sở, sở ghé vào t hai thẩm đại khánh thì thẩm tôi đảm bảo nhất định sẽ có một làn sóng tư liệu dữ dội bị phanh phui khiến cho cuộc phỏng vấn này của chúng ta đạt được hiệu quả bùng nổ cô có năm chắc phần thắng không thẩm đại khánh có chút nghĩ hoặc thế là hồ sơ sở, sở lại to nhỏ với thẩm đại khánh một hồi thẩm đại khánh ngay xong chương khỏi ba trăm mười lăm hồ sở sở chẳng mấy chốc mục hàn đã đến phòng khách lúc thấy hồ sở sở mục hàn rất bất ngờ phóng viên đến phỏng vấn tôi lần này là cô sao sao nào hồ sở sở nheo mắt cười nói anh có ngạc nhiên và vui mừng không ngạc nhiên thì có nhưng vui mừng thì không mục hàn hờ hưng nói tôi còn tưởng sau chuyện năm đó cô sẽ từ chức ở đài truyền hình thành phố luôn chứ không ngờ cô vẫn còn ở đây đúng vậy hồ sờ s ở gật đầu tôi không chỉ còn ở đây mà tôi còn là phóng viên chủ chốt của đài truyền hình thành phố s ở bắc phóng viên chủ chốt cô sao mục hàn khinh bị nói hồ sờ s ở cô đúng là v ô liêm sỉ này thầm đại khánh ở một bên nghe hai người nói chuyện có gì đó không đúng bèn ra mặt thay hồ sờ s ở hắn trợn mắt nhìn mục hàn rồi nói sao cậu lại ngậm máu phu người vậy tôi không hề ngậm máu phu người trong lòng cô ta tự do mục hàn cười khẩy nói năm đó mục hàn lập nên tập đoàn phi mục lúc sở bắc đang ở quá trình phát triển nhất anh cũng được đài truyền hình thành phố phỏng vấn là doanh nhân trẻ tuổi lúc đó được chú ý có thế nào thì đài truyền hình cũng phải cử phóng viên chuyên đưa tin đến phỏng vấn chứ nhưng lúc đó đài truyền hình thành phố chỉ cử thực tập sinh hồ sở sở đến vì để có được nhiều tin tức và thông tin nội bộ hơn thậm chí hồ sở sở đã chủ động quyến rũ mục hàn trong chiếc túi lờ vờ đeo chéo của hồ sở sở luôn mang theo các loại quần lóc gen và vài món đồ chơi tình dục khi gặp được vài người có thân phận hay có tiền cô ta có thể hiến thân bất cứ lúc nào để đổi lấy địa vị cao cho bản thân nhưng mục hàn lại từ chối hồ sở sở thẳng thừng ngay tại chỗ hồ sở sở vẫn chưa hết hy vọng cô ta lại chạy đến quyến rũ lãnh đạo cấp cao dưới trướng của tập đoàn phi mục sau đó bị mục hàn báo cáo với ban tin tức sở bắc ban tin tức sở bắc cũng không cầu thả họ thu hồi giấy phép phóng viên của hồ sở sở còn đưa ra hình phạt nghiêm khắc và phạt về kinh tế mục hàn không ngờ là đã mấy năm trôi qua mà hồ sở sở đã trở mình được trong nghề thậm chí trông có vẻ tốt hơn lúc còn làm thực tập sinh mục hàn lạnh lùng nói nếu cô phỏng vấn tôi thì tôi sẽ không nhận lời ôi ông chủ mục không phải bây giờ nên cứ gọi là đội trưởng mục mới phải hồ s ở s ở cười nói con người anh chẳng thú vị gì cả có phải vì thân phận đã thay đổi nên không dám đối mặt với tôi hay không máy quay của chúng tôi đã sẵn sàng lại có nhiều người đến như vậy anh nói từ chối phỏng vấn là cứ từ chối hay sao anh tùy hứng như vậy é、e、là sẽ khiến phó tổng giám đốc phương khó xử đấy tôi nghe nói phó tổng giám đốc phương chỉ định anh tiếp nhận phỏng vấn mà nhỉ vậy được tôi n ể tình phân viên mục hàn gật đầu vậy tôi chấp nhận phỏng vấn nhưng đây là lần cuối cùng sẽ không có lần sau nữa xem anh nói chuyện kìa làm như tôi muốn phỏng vấn anh lắm công bằng hồ sở sở biết khoe môi nếu không phải đã đồng ý với phó tổng giám đốc phương thì tôi cũng chẳng thèm để ý đến anh mục hàn hừ một tiếng thầm đại khánh bắt đầu chỉ huy thợ quay phim lắp đặt máy quay khi mọi thiết bị đã vào vị trí buổi phỏng vấn cũng chính thức bắt đầu mục hàn có lẽ anh cũng biết tiền thân của tập đoàn phi long chính là tập đoàn phi mục là ông chủ của tập đoàn phi mục bây giờ lại phải đến tập đoàn phi long làm công an lương còn là một bảo vệ nhỏi trong lòng anh hẳn là rất không thoải mái Đúng k hồ ô n g h sở sở đưa ra câu hỏi đầu tiên đúng vậy mục hàn gật đầu lại nói nhưng làm bảo vệ cũng khá tốt ít nhất chức vụ bảo vệ này vẫn có thể nhận được phỏng vấn như lúc còn làm ông chủ thái độ rất tốt hồ sở sở thầm cười khẩy nói tiếp sở di tập đoàn phi mục phá sản trong phút chốc là vì anh bị hãm hại sao phải mục hàn đáp một trong các nguyên nhân tôi h có rất nhiều khúc mắc tôi sẽ không nói lúc này thầm đại khánh ghé sắt vào hai hồ sở sở nói nhỏ gì đó hồ sở sở gật đầu hỏi tiếp chúng tôi biết sau khi tập đoàn phi mục sụp đổ anh lại xuất hiện ở sở dương còn đi ở rể ở nhà họ lâm anh ngậm bùi hòn làm ngọt như vậy có phải vì muốn mượn sức mạnh của nhà họ lâm để chờ thời trở lại hay không tôi nhắc cô một câu cô đã đi xa vấn đề quá rồi đấy nghe cô ta hỏi câu này mục hàn không vui lắm xin lỗi bảo vệ mục hồ sở sở cười nói đài truyền hình thành phố chúng tôi rất chú trọng đến cuộc phỏng vấn lần này nên các câu hỏi sẽ bao hàm các khía cạnh nếu anh không thể phối hợp thì tôi nghĩ buổi phỏng vấn của chúng ta không thể tiếp tục được nữa được tôi mục hàn mất kiên nhẫn nói cô hỏi đi nghe nói anh ở nhà họ lâm rất không an phận nhiều lần thèm muốn vẻ đẹp của em họ lâm phi yến thậm chí có một lần còn bị người nhà họ lâm bắt tại trận hồ sở sở lại hỏi một câu cô nói vậy thì là vậy mục hàn cười nháp đáp dù sao mục hàn nhìn ra hồ sở sở đơn giản muốn mượn lần phỏng vấn này để khiêu khích mình sau đó dù hồ sở sở có hỏi gì mục hàn cũng trả lời qua loa cho qua chuyện nhưng mục hàn lại không biết anh trả lời qua loa như vậy lại đúng ý của hồ sở sở cuối cùng cuộc phỏng vấn hơn một tiếng cũng kết thúc cầm lấy tài liệu phỏng vấn của mục hàn hồ sở sở vui như hoan hở hôm nay đúng là sảng khoai quá hồ sở sở nói vừa nghĩ đến sắp tới có thể làm cho tên mục hàn từng kiêu ngạo đó thân bại danh liệt em không thể kiềm chế niềm vui được nữa thế nên em định cảm ơn anh thế nào đây nếu lần này không có anh thì em có thể thuận lợi được vậy sao thẩm đại khánh nhìn hồ sở sở với ánh mắt dâm đãng ôi sếp thẩm anh thật đáng ghét hồ sở sở dê lên dỉ hai người quân lấy nhau chẳng bao lâu trong văn phòng diễn ra một vợ kịch sắc tỉnh biệt tự hoàng đình số một mục hàn lâm nhã hiên tần lệ và lâm lợi cương đang ăn cơm chồng ơi p tất nhiên rồi mục n hàn đáp cái gì thằng này lên tv hả tần lệ phấn khích vội nói với lâm lợi cương vừa khéo giờ này đang chiếu chuyên mục phỏng vấn mỗi ngày của đài truyền hình thành phố ông mau mở tv lên đi tôi muốn xem tv lâm lợi cương bật tv lên c h ỉ n h đến kênh của đài truyền hình thành phố quả nhiên trên màn hình xuất hiện cảnh mục hàn nhận phỏng vấn của hồ s ở sở, sở. chương ba trăm mười sáu con chuột qua đường bị người người đuổi đánh ai t r ả còn lên cả tv cơ đấy tần lệ hào hứng nói ngay cả lâm nhã hiên cũng không nhịn được mà dừng lại ngẩng đầu nhìn lên tv cái thằng nhóc mày cũng coi như có khí phách của tao năm đó lâm lợi cương bên cạnh bắt đầu k h o á t lác nghĩ lại cái hồi còn trẻ tao cũng thường xuyên xuất hiện trên khắp các kênh thông tin ông bất bất lại đi tần lệ khinh thường liếp nhìn lâm lợi cương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 đúng vậy nghe nói anh ở nhà họ lâm rất không an phận nhiều lần thèm muốn vẻ đẹp của em họ lâm phi yến thậm chí có một lần còn bị người nhà họ lâm bắt tại trận đúng vậy chỉ sau vài câu hỏi ba người lâm nhã hiên tần lệ và lâm lợi cương lập tức xững sờ sắc mặt lâm nhã hiên càng trở nên ưu ám hừ mục hàn tần lệ thẳng tay đặt mạnh đôi đ u a xuống mặt bàn tức giận nói tao không ngờ đấy hóa ra mày lại là cái loại háo sắc như thế mặc dù nói mày là thằng đi ở rễ nhưng nhã hiên nhà chúng tao đối xử với mày quá tốt nhã hiên đã làm gì có lôi với mày mà mày lại có tâm tư như thế đúng thế lâm lợi cương cũng n h ủ theo giờ thì lòi cái đuôi hồ ly ra rồi đúng không có phải mày cảm thấy lần phỏng vấn này chắc chắn có thể khiến mày trở nên nổi tiếng kiếm được nhiều tiền vậy nên mới nói hết những toan tính trong lòng ra có phải không mọi người dùng não để suy nghĩ có được không mục hàn không vui nói đoạn phỏng vấn này rõ ràng là bị chỉnh sửa rồi cũng có thể nói hồ sở sở ác ý chắc vá để hủy hoại danh tiếng của con người ta là phóng viên đài truyền hình thành phố sao mà phải hại mày tần lệ biểu môi nói bố mẹ không biết đây thôi trước đây khi con còn là tổng giám đốc tập đoàn phim ụ hồ sơ sở, sở dựa vào thân phận thực tập sinh đến phỏng vấn con nhưng thực tập sinh này lại không an phận còn b i ế n rũ con rồi bị con tố giác sau đó bị thu hồi hủy bỏ giấy phép phóng viên và tư cách hành nghề vậy nên cô ta vẫn luôn ôm mối hận trong lòng mục hàn giải thích con đoán là người phụ nữ này lại dựa vào việc dâng hiến cơ thể mới có thể leo lên rồi trở thành phóng viên vàng của đài truyền hình thành phố nhanh như vậy hóa ra là như thế nghe thấy mục hàn giải thích lâm nhã hiên thở phào nhẹ nhõm người phụ nữ này đúng là đắc mày đúng là đắc tội với không ít người tân lệ không vui cười nhạo đài truyền hình thành phố đấy nếu người ta đã phát sóng thì cũng là đại diện cho chính phủ để lên tiếng bây giờ nhất định cả cái sở bắc đều đã biết tới đoạn phỏng vấn của mày rồi đúng vào lúc này chung điện thoại của lâm nhã hiên vang lên là phương viên gọi tới vừa nhận điện thoại phương viên đã hỏi dồn dập nhã hiên cậu giúp mình hỏi mục hàn xem anh ta bị cái gì thế lẽ nào không biết đây là phỏng vấn của đài truyền hình thành phố hay sao anh ta dám ăn nói lung tung như thế trước ống kính máy quay danh tiếng của tập đoàn phi long đều bị mục hàn hủy hoại hết rồi lâm nhã hiên bất lực chỉ đành thuật lại một lần những gì mục hàn vừa giải thích cho phương viên nghe cảm ơn cậu phương viên lâm nhã hiên nói đúng như những gì phương viên nói nội dung đoạn phỏng vấn của mục hàn nhanh chóng làm giấy lên những làn sóng lớn các trang mạng lớn của sở bắc đều đồng loạt đăng tải đoạn video phỏng vấn mục hàn dưới phần bình luận có tới hơn 10.000 lượt phản hồi toàn bộ đều là mắng chửi ngục hàn thậm chí còn có cư dân mạng tìm được thông tin gia đình ngục hàn lúc lâm nhã hiên đi làm còn bất ngờ phát hiện ra chiếc mẹ xe đất ben s cờ lặt đã bị người ta tạc sơn thậm chí trước cửa công ty thiên thành cũng có mấy phần tử cực đoan ném đá đập vỡ cửa kính gây ra những ảnh hưởng không tốt cho mọi hoạt động bình thường mỗi bước tần lệ đi cũng chẳng dễ dàng gì ra ngoài mua thức ăn cũng bị người lạ chỉ trỏ trỏ còn bị một số kẻ lòng dạ xấu xa bám đôi khiến tần lệ sợ tới mức hoảng hốt chạy thẳng về biệt thự hoàng đình số một đóng cửa kim chuyện lâm lợi cương là con ma cờ bạc cũng bị bại lộ dù là trong cuộc sống hay là trong hiện thực cả nhà lâm nhã hiên đã hoàn toàn trở thành chuột qua đường bị người người đuổi đánh để bảo vệ sự an toàn cho cả nhà lâm nhã hiên mấy ngày nay mục hàn không tới tập đoàn phi long làm việc mà chỉ quanh quẩn trong biệt thự hoàng đình số một đều tại mày tân lệ càng nghĩ càng tức nói với mục hàn với vẻ bực dọc mày mau chóng nghĩ cách làm chuyện này lắng xuống đi nếu không bọn tao đều không dám ra khỏi cửa đúng thế lâm lợi cương cũng oán trách tao thì càng thẳng hơn vừa ló mặt đã bị người ta bám theo đúng đó lâm nhã hiên cũng nói Cứ c để mọi hồ u chuyện y này ngày này. ệ n diễn như thế này cũng không người nhẫn anh tiên Hàn nghĩ ngợi tiếp thế trước một chút rồi nói, muốn giải quyết thì phải mọi lại hai dẹp cách. chút à, cứ Mục Vợ r đã, sẽ i nói, giải phải người rối, phải đi muốn anh tìm tìm quyết gây thì hồ ra rắc sở, sở sở đã biết được từ trên mạng rằng bây giờ cả nhà mục hàn đang bị bạo lực mạng bao vây thậm chí còn bị người ta tìm ra địa chỉ cuộc sống chịu ảnh hưởng nghiêm trọng điều này khiến cho hồ sở sở vô cùng hà hê cô ta vui vẻ nói mục hàn ơi mục hàn bây giờ anh cũng coi như hiểu do kết cục của việc đắc tội với phụ nữ rồi nhỉ đúng vào lúc này có người gọi điện thoại tới cho hồ s ở sở alo tôi là mục hàn đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng của mục hàn tôi cho cô một cơ hội xóa bỏ đoạn video phỏng vấn mà cô chỉnh sửa bậy bạ đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của mọi người trong gia đình tôi nếu không thì đừng trách tôi không khách khí với cô ô anh đang uy hiếp tôi đấy à hồ s ở sở cười nói không ngờ mấy năm qua rồi mà anh vẫn còn nhớ số điện thoại của tôi xem ra năm đó anh chỉ giả vờ đòn chính có ham muốn nhưng lại không có gan mà thôi nhưng bây giờ thời thế thay đổi rồi một thằng bảo vệ nhỏ bé như anh hồ sờ sở, sở tôi chẳng coi ra gì đâu anh dẹp cái tâm tư đấy của mình đi tôi không có hứng thú gì với cô mục hàn cười n h ế c mép tôi muốn tìm số điện thoại của ai là chuyện vô cùng dễ dàng hồ sờ sở, sở câu nghe đây cùng một câu nói tôi không muốn nhắc lại thêm lần thứ hai đâu anh đang uy hiếp tôi đấy à hồ sờ sở, sở càng thêm đắc ý nếu như anh cầu xin tôi tử tế thì có thể tôi sẽ tha cho anh một lần chương ba trăm mười bảy sự việc tiếp tục phát triển hồ sờ sở, sở nghĩ thầm rằng cả nhà mục hàn đã bị người người mắng chửi cho dù anh có cứng rắn như thế nào đi chăng nữa cũng phải suy nghĩ cho người nhà mình chứ do đó hồ sở sở sẽ rất hạ hê khi nhìn thấy cảnh mục hàn quỳ xuống cầu xin mình tha thứ có điều mục hàn thẳng từng kiên quyết từ chối khiến hồ sở sở kinh ngạc muốn tôi xin lỗi cô hạ cô cút càng xa càng tốt đi được lắm mục hàn chuyện đã đến nước này mà anh con ngang ngược như thế hồ sở sở nổi trận lôi đình nếu anh đã rượu mời không uống đòi uống rượu phạt vậy tôi sẽ khiến anh không sống nổi ở đất sở bắc này nữa ngắt cuộc gọi của mục hàn hồ sở sở lại đi tìm thầm đại khánh sếp thẩm em nghĩ rằng nhân dịp tin tức về mục hàn hôm qua đã hot nếu làm phần tiếp theo tin rằng nhất định sẽ khiến tỷ lệ người xem chương trình hôm nay lên được một tầm cao mới hồ sở sở trình bày đề nghị của mình cách làm của em rất hay hơn nữa sau khi chiếu tin tức đó phản hồi ở sở bắc rất mạnh mẽ tỷ lệ người xem tăng lên liên tục anh đồng ý với đề nghị của em thẩm đại khánh lấm la lấm lét liếc nhìn hồ sở sở từ trên xuống dưới nói với giọng điệu dâm đãng chỉ có đ i ề u hôm qua anh còn chưa đủ sướng x ế p thẩm anh thật xấu xa hồ sở sở sao có thể không hiểu ý của thẩm đại khánh trong lòng hồ sở sở cực kỳ đ ạ c ý người đàn ông nào đã nếm thử bản lĩnh của cô ta hầu như đều không thể rời bỏ cô ta hồ sở sở giả vờ trượt chân cả người mềm lũn ngã vào lòng thẩm đại khánh một hồi mây mưa cứ thế lại trình diễn trong văn phòng lần nữa bởi vì chương trình tin tức hôm qua có tỷ lệ người xem tăng gấp m ộ ư ơ i độ tranh luận rất lớn nên trước khi phát sóng năm phút tỷ lệ người xem cũng tăng liên tục lượng người xem online thậm chí đạt đến một ư ơ i triệu người đài truyền hình thành phố càng về sau lại càng có nhiều mánh khỏe hơn khiến vô số người xem truyền hình cực kỳ mong đợi ngay cả tân lệ và lâm nhã hiên cũng đang ngồi trước tv dù sao mục hàn đã nói anh sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này xin chào quý khán giả đang xem truyền hình thân mến tôi là phóng viên hồ s ở sở tin rằng sau khi tin tức hôm qua được phát sóng tất cả mọi người đều vô cùng mong đợi đối với nhân viên ưu tú mục hàn của tập đoàn phi long này vì vậy tôi đặc biệt đến đây đưa tin cho mọi người ngày hôm qua sau khi tan làm mục hàn gọi điện thoại tới cho tôi để uy hiếp muốn tôi quỳ xuống xin lỗi thậm chí còn tuyên bố muốn cưỡng hiếp tôi làm ra hành động ác ôn như vậy tôi thật sự không biết sao anh ta có thể được bình chọn làm nhân viên ưu tú tin rằng một nơi như tập đoàn phi long chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng chuyện này để xử phạt vì những gì mục hàn đã làm ra dù sao là một trong những tập đoàn đứng đầu sở bắc hẳn sẽ không chứa chấp loại nhân viên rác rưởi giống như mục hàn là một phóng viên chính nghĩa tôi cũng sẽ không bởi vì đối phương uy hiếp mà l ù i bước tiếp theo hồ sở sở còn phát đoạn ghi âm c ủ a gọi mục hàn nghe xong đương nhiên biết đoạn ghi âm này đã được cắt ghép chấp vá rồi đây là xử lý ổn thỏa mà mày nói đấy sao tân lệ nhìn chằm chằm mục hàn tức giận nói đúng vậy mục hàn lâm nhã hiên cũng nói sao anh có thể xúc động đi uy hiếp cô ta vậy chứ ôi mục hàn lắc đầu nói với vẻ rất bất đắc dĩ dấu vết cắt ghép c h ắ p vá rõ ràng như vậy hai người không nhìn ra được sao huống hồ nhan sắc của cô ta như vậy sao có thể lọt vào mắt con được chứ bất kể có nói thế nào vấn đề này càng ngày càng nghiêm trọng rồi tần lệ c a o mày nói rầm rầm rầm đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dữ dội có chuyện gì vậy tần lệ hỏi có thể là bố về con đi mở cửa mục hàn đứng dậy đi ra cửa sau khi mở cửa lâm lợi cương lập tức đi vội vào sau đó khóa cửa lại thật chắc chết tiệt lâm lợi cương buồn bực nói mục hàn không phải mày đã nói với chúng tao là xử lý xong chuyện này rồi sao tại sao tao vừa ra khỏi cửa đã bị người ta hất sơn đỏ vào người rồi mục hàn nhìn lại quả nhiên cả người lâm lợi cương đều bị tạt sơn nghiêm trọng như vậy sao tân lệ vội vàng khuyên nhủ lâm nhã hiên nhã hiên hôm nay con đừng đến công ty thì hơn như vậy sao được lâm nhã hiên lắc đầu nói nếu như con không đến công ty hoạt động kinh doanh của công ty thiên thành sẽ bị đình trệ con vừa mới tiếp nhận thiên thành các dự án nghiệp vụ đều đang dần ổn định không thể để bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển như vậy được mục hàn suy nghĩ một lát rồi nói nhã hiên để anh đưa em đến công ty mục hàn khiêm tốn lái chiếc em dạn đưa lâm nhã hiên đến công ty thiên thành lâm nhã hiên đi vào sảnh lầu một phát hiện áp phích treo trên tường của cô lại bị ai đó vẽ bậy lên ngay cả lễ tân cũng không thấy bóng dáng đ o á n chừng là bị dọa sợ bỏ chạy bạo lực mạng quá đáng hận lâm nhã hiên tức giận d ậ m chân trên mạng không phải là nơi ngoài vòng pháp luật mục hàn nhữ chặt mày nói với lâm nhã hiên vợ h em đừng lo lắng anh sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi m ụ sau khi sắp xếp bố trí cấp tốc thống đốc sở bắc lại nói đại thống soái gần đây sở bắc chúng ta chuẩn bị tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư suy cho cùng tập đoàn tam hưng không còn tập đoàn đường thị lui về ở ẩn kinh tế sở bắc lâm vào tình trạng đình trệ ừ đây là chuyện tốt đó tôi ủng hộ ông mục hàn gật đầu nói đại thống soái là thế này thống đốc sở bắc nói với ngữ điệu d o hỏi bởi vì gần đây tôi phải đến tỉnh để học tập ít nhất phải mười ngày nửa tháng nên chuyện này tôi muốn làm phiền cậu đích thân đến chủ trì dù sao cậu cũng giữ chức phó ở sở bắc cũng phải gánh vác trách nhiệm đối với sự phát triển kinh tế của sở bắc tuy rằng mục hàn chỉ là tạm giữ chức phó không thể hỏi về công việc nhưng cục diện kinh tế sở bắc trước mắt mục hàn không thể phớt lờ không quan tâm thống đốc sở bắc cố ý mượn cơ hội này giao quyền quản lý kinh tế cho mục hàn coi như âm thầm lấy lòng nếu mục hàn tiếp nhận thì đương nhiên thống đốc sở bắc sẽ vui mừng không siết còn nếu mục hàn từ chối thì thống đốc sở bắc cũng sẽ mượn cơ hội tìm đường lui ông nói không sai mục hàn khẽ gật đầu nói nếu thống đốc đã tự mình giao nhiệm vụ vậy thì tôi sẽ nhận có điều tôi phải nói trước sau khi ông trở về tôi sẽ giao chuyện này lại cho ông được được ạ nghe mục hàn đồng ý thống đốc sở bắc như mở cờ trong bụng một nơi khác đài truyền hình thành phố tôi không tin thang danh nhà anh còn không chịu thua sau khi hết chương trình hồ sở sở vào xem diễn đàn sở bắc thì thấy cả nhà lâm nhã hiên còn bị bạo lực mạng nhiều hơn trong lòng vô cùng đắc ý tôi không tin anh lại không đến cầu xin tôi có điều chỉ chốc lát sau thông báo của chính quyền thành phố sở bắc khiến hồ sở sở không khỏi t a o mày lại chương ba trăm mười tám phó lãnh đạo họ m ụ ý chính của thông báo đến từ chính quyền thành phố sở bắc là đảm bảo tập đoàn thiên thành được hoạt động bình thường dừng tất cả các cuộc tấn công mạng ác ý chống lại tập đoàn thiên thành trừng phạt nghiêm khắc những kẻ vi phạm hơn nữa chính quyền thành phố sở bắc còn nhắc nhở rằng họ sẽ cử cảnh sát đi tuần tra tăng c ưu ờ n biện pháp an ninh. Chết thiệt, hồ sở sở tức giận ném đi. Đừng xem nữa, lúc này, thẩm đại khánh bước tới nói, g các Chết tức lúc bước pháp thiệt, mi đi. đại tới phía hồ thầm a sở sở s xem trí ậ tập nhập nhận p Phi sắp đoàn đoàn được Long, Thành là Thiên hơn nữa sau khi sắp nhập liền t khi hỗ sau sự ợ to lớn của c h n quyền thành h phố Sở b ắ cho vì vậy em muốn trả t ù vợ mục hàn、e、là rất khó. Vậy vậy Mục cứ Hàn khó. như là e rất bỏ qua a s hồ không sở sở cùng m lòng. Suy cho c mục hàn vẫn chưa đích thân đến quy xuống cầu xin cô ta tha thứ chuyện của mục hàn nói sau đi anh có việc quan trọng cần em làm thẩm đại khánh cười nói sắp tới chính quyền thành phố sở bắc sẽ tổ chức một hội nghị xúc tiến đầu tư lúc đó ông chủ lớn từ khắp nơi sẽ tụ họp ông chủ của các tập đoàn lớn sẽ tụ họp ư hai mắt hồ sở sở loài sáng rất mong đợi nghĩ tới cảnh đó thật kích động vì vậy chúng ta có một nhiệm vụ đó là nhất định phải giành được quyền p h ỏ n g vấn độc quyền về hội nghị này yên tâm việc này để em lo hồ sở sở tự tin nói hồ sở sở tin rằng với vẻ đẹp và kỹ năng dường chiếu khiến đàn ông muốn dừng lại cũng không được của cô ta thì không có người đàn ông nào mà cô ta không đánh gục được sở, sở anh sẽ nói cho em biết tình hình cụ thể của hội nghị xúc tiến đầu tư này t h ầ buổi lễ chào mừng nhậm chức do chính quyền thành phố sở bắc tổ chức cho mục hàn có quy cách vô cùng cao hơn nữa mục hàn không thích xuất đầu lộ diện vì vậy ngoài những có thế lực lớn ở sở bắc không có phóng viên nào được tham gia cả hồ sở sở đương nhiên không biết thân phận thực sự của mục hàn đúng vậy thẩm đại khánh gật đầu nói nghe nói vị phó lãnh đạo họ mục đó có lai lịch rất khủng quan trọng là anh ta còn rất trẻ nghe nói mới hơn hai mươi thật sự là tiền đồ mở rộng phó lãnh đạo sở bắc mới hơn hai mươi tuổi thôi sao hồ sở sở nghe vậy hai mắt càng sáng hơn hận không thể lập tức đưa vị phó lãnh đạo sở bắc này lên giường là cấp trên trực tiếp của hồ sở sở trong lòng người phụ nữ này nghĩ gì thẩm đại khánh đương nhiên biết rõ hắn vươn tay ra vỗ bờ vai trần của hồ sở sở cười hít mắt nói sở, sở. lần này nhờ hết vào em rồi hồ sở sở cũng rất nghiêm túc thu dọn đồ đạc xong liền đến tòa nhà thị chính sở bắc sau khi có sự can thiệp của chính quyền thành phố sở bắc cuộc sống của gia đình lâm nhã hiên đã trở nên yên bình hơn trước rất nhiều để đảm bảo tập đoàn thiên thành được hoạt động bình thường lâm nhã hiên thậm chí còn ăn ở luôn ở công ty hội nghị xúc tiến đầu tư sắp đến gần mục hàn cũng phải đến tòa nhà thị chính sở bắc để chuẩn bị hồ sơ mục hàn vừa đến cổng tòa nhà thì tình cờ gặp hồ sở sở ồ、oh, anh vẫn còn sống ạ hồ sở sở nhìn thấy mục hàn liền trâm trọng anh không trốn ở nhà mà đến tòa nhà thị chính làm gì vậy cũng không xem lại thân phận của mình đi đây là nơi anh có thể đến sao liên quan gì đến cô mục hàn nói thẳng sau đó anh mặc kệ hồ sở sở đi thẳng vào bên trong chỉ còn lại một mình hồ sở sở đang mắng chửi anh lại dám nổi nóng với tôi ư k h ố n nạn anh sẽ phải trả giá thống đốc sở bắt tống tư minh ra đón tiếp mục hàn dù sao đây cũng là người dưới một người trên một mươi người đương nhiên tống tư minh phải tôn kính với mục hàn sau đó ông ta đưa tất cả các tài liệu của hội nghị xúc tiến đầu tư cho mục hàn mục hàn gật đầu ngồi xuống nói tôi xem những tài liệu này trước đã vâng tống tư minh pha cho mục hàn một tách trà rồi lặng lẽ ra khỏi văn phòng tống tư minh vừa bước ra thì trợ lý gửi tin đến nói rằng một phóng viên của đài truyền hình thành phố muốn phỏng vấn mục hàn cho dù đó là phóng viên do đài truyền hình thành phố cử đến thì tống tư minh cũng không dám tự quyết định định vào trong hỏi ý kiến mục hàn phỏng vấn mục hàn đang chăm chú đọc tài liệu không có thời gian cho việc khác lập tức xua tay nói cứ nói với bọn họ là tôi không dành vâng tôi biết rồi tống tư minh lại ra ngoài a lãnh đạo mục không dành h ư nghe được câu trả lời này hồ sở sở vô cùng thất vọng cũng không tấm lòng nghĩ một lát rồi lại hỏi cho hỏi lãnh đạo mục vẫn đang làm việc sao đương nhiên rồi trợ lý gật đầu tôi biết rồi hồ sở sở thầm vui trong lòng chỉ cần biết lãnh đạo mục vẫn còn ở trong tòa nhà thị chính sở bắc thì cô ta không tin cô ta không chặn được người là phóng viên cao cấp của đài truyền hình thành phố hồ sở sở thường xuyên tiếp xúc với nhiều lãnh đạo trong tòa nhà thị chính cô ta cũng biết tòa nhà này có cửa sau thuận tiện cho các vị lãnh đạo ra vào khi họ không muốn lộ diện mà cửa sau lại khá khuất nếu có thể nhân cơ hội này tạo ra vài câu chuyện lãng mạn với lãnh đạo mục thì nghĩ đến đây hồ sở sở lập tức đi về phía cửa sau với tâm trạng vô cùng mong đợi hồ sở sở vừa đợi vừa trang điểm đợi từ sáng đến năm giờ chiều cả hai chân đều tê bớt nhưng cô ta vẫn không thấy lãnh đạo mục đi ra ngoài hồ sở sở không hề biết lúc này mục hàn đã đọc xong tài liệu rời khỏi văn phòng thản nhiên đi ra từ cửa chính tan làm hẹp như những người bình thường khác hồ sở sở đợi mãi cũng nhìn thấy một nhân viên đi từ cửa sau ra vội vàng hỏi anh này cho tôi hỏi một chút phó lãnh đạo mục của các anh sao vẫn chưa ra ý cô là vị lãnh đạo mới tới à? nhân viên trả lời anh ấy tan ca từ năm giờ rồi người ta đi từ cửa chính cô đợi ở cửa sau đương nhiên là không gặp được rồi hồ sơ sở, sở mặc dù không chặn được mục hàn nhưng hồ sơ sở, sở vẫn không nản lòng quyết định ngày mai sẽ đợi tiếp tuy nhiên lần này hồ sơ sở, sở đã thông minh hơn không đợi ở cửa sau nữa mà đợi ở cửa chính nhưng ngoài đài truyền hình thành phố còn có một vài kênh truyền thông khác cũng đến như báo thành phố đài phát thanh thành phố điều này khiến hồ sở, sở cảm thấy vô cùng áp lực chương ba trăm m ư ơ i chín khiến cô thất vọng rồi tôi chính là lãnh đạo họ mục tòa nhà thị chính s ở bắc mục hàn vẫn đang đọc tài liệu trong văn phòng có rất nhiều doanh nghiệp từ tỉnh thậm chí có doanh nghiệp có vốn nước ngoài đến tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư s ở bắc để tránh tình trạng cạnh tranh ác liệt và các công ty xấu trà trộn vào nên mục hàn đều rất cẩn thận trong việc xét duyệt từng doanh nghiệp dù sao đó cũng là vấn đề liên quan đến sự phát triển kinh tế của s ở bắc kế sinh nhai của người dân nên mục hàn không thể qua loa được đây cũng là chút tấm lòng của thống đốc sờ bắc có người xét duyệt nghiêm khắc như vậy lãnh đạo mục bên ngoài có rất nhiều phóng viên có đài truyền hình thành phố tin tức thành phố và cả đài phát thanh thành phố đều muốn phỏng vấn cậu tống tư minh nói cậu xem có thể bất chút thời gian nhận phỏng vấn không nhiều phóng viên như vậy mà cứ khăng khăng không nhận phỏng vấn cũng chẳng phải chuyện tốt thế nên tống tư minh mới nhắc nhở xem ra các kênh truyền thông cũng rất coi trọng hội nghị xúc tiến đầu tư này mục hàn buông tài liệu xuống rồi gật đầu nói tôi nên dành chút thời gian để nhận phỏng vấn nếu không có phóng viên nào đưa tin cho chúng ta thì hội nghị xúc tiến đầu tư này cũng không được biết tới đúng không nhưng vì thời gian của tôi có hạn tôi không thể nhận lời phỏng vấn của từng người mục hàn nghĩ một hồi lại nói ông ra ngoài nói với các phóng viên tôi chỉ có mười phút để phỏng vấn vậy cậu muốn phóng viên của bên nào phỏng vấn cậu t ổ n g tư minh hỏi đài truyền hình thành phố đi mục hàn nhớ đến việc hôm qua lúc đến tòa nhà thị chính anh nhìn thấy hồ sở, sở. Anh t sở sở lúc này các lãnh đạo và cục trưởng v h ụ trách đầu tư kinh tế của tòa nhà thị chính sở bắc đang đi cùng mục hàn đợi phóng viên đến phỏng vấn thấy hồ sở sở chưa đến mục hàn nói tôi đi vệ sinh một lát mục hàn vừa đi đến cửa nhà vệ sinh thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc mất hướng lê lại gặp phải tên sao t h ổ i rồi mục hàn nhìn người đó chính là hồ sở sở hồ sở sở khinh thường nói mục hàn lá gan của anh cũng lớn g h ê nhỉ nơi nào cũng dám xông l ọ n vào anh có biết đây là tòa nhà thị chính sở bắc không là nơi loại người như anh có thể tùy tiện đến à phải rồi trước đây anh là ông chủ mục là khách quý của tòa nhà thị chính sở bắc còn bây giờ chẳng qua chỉ là một con chuột qua đường mà thôi anh nghĩ trốn ở tòa nhà thị chính thì có thể thoát khỏi sự lên án của mọi người sao thân kinh mục hàn c ư ờ i khẩy tôi lười để ý đến cô sau đó anh đi thẳng vào phòng vệ sinh nam tức chết tôi rồi hồ sở sở đi vào nhà vệ sinh n ữ lấy hộp trang điểm ra dặm vào lớp trang điểm của mình cái tên mục hàn đáng chết đợi tôi quyến rũ được vị lãnh đạo giữ chức vụ phó họ mục sau đó thổi gió bên g ố i anh ta cảnh sát sẽ không bảo vệ tập đoàn thiên thành nữa tôi xem đến lúc đó anh còn chống đối lại tôi thế nào nữa không làm anh nhà tan cửa nát nhạt thì tôi không phải là hồ sở sở sau khi dặm lại lớp trang điểm xong hồ sở sở lại kiểm tra lại mấy thứ mang theo trong túi sách lần nữa mấy thứ đồ chơi tình dục đó thiếu cũng không được với lúc nhân cơ hội này để biểu hiện cho vị lãnh đạo chức phó họ mục đó thấy kỹ năng cao siêu về việc đó của cô ta hồ sở sở đi vào phòng họp bèn chủ động túi người chào nhưng lúc cô ta ngẩng đầu lên thì kinh ngạc khi nhìn thấy mục hàn lại ngồi cùng với mấy vị lãnh đạo của tòa nhà thị chính sở bắc hơn nữa còn ngồi ở vị trí cao nhất sao anh lại ngồi ở đây hồ sở sở nổi giận đùng đùng mục hàn cái tên vô dụng này còn không mau đứng dậy đây là nơi anh có thể đến sao mục hàn lạnh lùng liếc xéo hồ sở sở các cục trưởng khác cũng ngơ ngác này anh còn gây ra đó làm gì hồ sở sở tiếp tục gọi tên mục hàn người tôi phỏng vấn là các vị lãnh đạo này và một vị lãnh đạo chức phó họ mục nữa không phải tên sao trồi anh đâu đây chẳng phải là phóng viên của đài truyền hình thành phố ư sao lại có tố chất kém vậy mục hàn lạnh lùng nói khu khu mục hàn vừa nói vậy khiến tống tư minh vô cùng hoảng sợ ông ta đánh mặt không vui nói với hồ sở sở phóng viên hồ vị này là lãnh đạo giữ chức phó, phó họ mục kia sao hồ sở sở lại phản bác có điều kiện ông đùa gì vậy nhưng khi thấy sắc mặt l ám của tống tư minh và mấy vị lãnh đạo khác hồ sở sở bỗng nhận ra lời họ nói đều là thật anh anh anh là vị lãnh đạo giữ chức phó họ mục sao vừa nghĩ đến những chuyện mình đã làm hai chân hồ sở sở không khỏi mềm mún đúng. đúng vậy tôi chính là lãnh đạo giữ chức phó họ mục mục hàn dường dưng nói hồ sở sở để cô thất vọng rồi tôi đã xem chuyên mục phỏng vấn mà cô phỏng vấn tôi và chương trình số tiếp theo rồi sau khi xem xong tôi thấy quả thật không hổ là nhân tài được gương mầm từ đài truyền hình thành phố vũ oan giá họ a hãm hại người khác múa bút thành văn thậm chí còn kích động bạo lực mạng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của người nhà tôi cô nói xem cô là người lên tiếng vì chính nghĩa muốn v ạ c h trần mặt xấu của tôi đúng không mục hàn nói tiếp vậy thì tốt để các vị cục trưởng xem cô giả tạo thế nào mục hàn lấy bản ghi âm hoàn chỉnh cuộc phỏng vấn của hồ sơ sở, sở phỏng vấn mình ra so sánh với chứng cứ trong chuyên mục phỏng vấn của hồ sơ sở, sở rõ ràng cái gọi là chứng cứ kia chẳng qua chỉ là một phần chỉnh sửa mà thôi hồ sơ sở, sở cô thật to gan sau khi nghe xong một vị lãnh đạo trong đó vô cùng tức giận thế mà còn dám hãm hại lãnh đạo mục sao loại phóng viên không có tố chất đạo đức nghề nghiệp như vậy lại lăn lộn trong đài truyền hình thành phố chúng ta được chứ cục trưởng quản lý tin tức giận run người gọi thẩm đại khánh đến biết được thân phận của mục hàn thẩm đại khánh khiếp sợ không nói nên lời h á n tát hồ sở sở một bậc hai hồ sở sở đồ khốn nạn không làm được chuyện gì nên hình nên dạng đúng là không có mắt còn làm hại lãnh đạo mục cô muốn hại chết tôi phải không hồ sở sở bị doãn l â y người mục hàn nói với cục trưởng cảnh sát ngồi bên cạnh mấy việc hồ sở sở làm có thể lập án điều tra chứ tất nhiên cục trưởng cục cảnh sát vội nói đ ô i n h ỏ lãnh đạo chính quyền thành phố có thể bị kết tội đi tù có thời gian ba năm trở lên điều này phù hợp với quy định của pháp luật Cái gì? Hồ h sở sở mềm n tôi ngã phịch xuống phịch nhà họ tỉnh. sàn. Trường Mục ở k n cần、mục、hàn g Cục trưởng Mục hai cảnh sát đến tay Hồ sở sở lại. Thầm、đại、Khánh ở bên cạnh thấy tay lại. Đại liền run Tôi đến quòng bên run sát sở sở vậy lấy bậy. ở xin lỗi lãnh đạo mục thẩm đại khánh không khỏi lau mồ hôi trên trán lo lắng nói tôi thật không ngờ hồ sở sở lại là người như vậy chúng tôi tuyệt đối sẽ không nương tay với con sâu làm dầu nổi canh như vậy đâu để đảm bảo cuộc phỏng vấn được diễn ra bình thường lãnh đạo mục xin hãy đồng ý cho chúng tôi cử một phóng viên khác đến không cần nữa mục hàn hờ hưng nói Còn có rất nhiều phóng viên rất sau n ngợi bên n g à khi gian chấp a n k nhận phỏng vấn mục hàn đặc biệt chỉ có thể phát sóng qua ra đi âu hoặc đài phát thanh tuyệt đối không được có cảnh anh lộ mặt suy cho cùng có liên quan đến thân phận thật của mục hàn nên vẫn phải thực hiện chế độ bảo mật cần thiết lần này số doanh nghiệp đầu tư vào sở bắc cũng không ít nhỉ sau khi xác nhận danh sách cuối cùng mục hàn nói với tống tư minh nếu họ chân thành đến đây góp phần vào việc xây dựng kinh tế sở bắc chúng ta không chỉ phải hoan nghênh họ mà còn phải giơ hai tay hỗ trợ họ nhưng nếu muốn đến sở bắc để kiếm một khoản tiền rồi đi mất hút thì chúng ta sẽ không hoan nghênh phải để mắt đến các gia tộc đến từ ngoại tỉnh như nhà họ triệu và nhà họ mục ở tỉnh vâng thống tư minh cung kính gật đầu lãnh đạo mục k i ê n tâm tôi nhất định sẽ chú ý đến chuyện cậu dặn dò sau khi ra khỏi tòa nhà thị chính sở bắc thẩm đại khánh đi thẳng đến đài truyền hình thành phố tập đoàn i t h n viên tổ phóng u y n mục c h mục hồ mặc dù mục hạo thần đã nghỉ việc nhưng nhà họ mục tỉnh tiếp quản tập đoàn phóng mục dưới sự chỉ đạo của nhà họ mục ở thủ đô lúc này mục như em thứ hai của gia chủ nhà họ mục tỉnh đang ngồi bắt chéo chân trên ghế trong văn phòng tổng giám đốc thật không ngờ mục hạo thần lại lâm trận bỏ chạy mục như hút xì gà đắc ý nói tập đoàn phóng mục lớn mạnh vậy lại rơi vào trong tay mục như bố chúc mừng bố mục nhật thiên đứng bên cạnh híp mắt nói không có mối uy hiếp mục hạo thần nữa con trai con có thể ngồi chắc trên vị trí người thừa kế nhà họ mục tỉnh rồi mục như cười nói bác cả của con không có con trai c ậ u thêm bố nhiều năm bồi dưỡng con như vậy chắc hẳn năm chắc mười phần rồi bố con thấy không cần đâu mục nhật thiên lắc đầu nói bác cả là người trước giờ rất dễ bị dao động nếu con không thể hiện được năng lực tuyệt đối chắc chắn ông ta vẫn còn do dự thế nên con định làm một chuyện lớn động trời ở sở bắc để bác cả nhận định năng lực của con có chi k h í mục n h ư gật đầu tán thưởng con trai con định làm thế nào con đã nghĩ kỹ rồi hạ gục tập đoàn phi long về dưới tay mình mục nhật thiên tính toán kỹ càng nói tập đoàn phi long mạnh mẽ tiến vào sở bắc còn trở thành một trong những doanh nghiệp đi đầu nếu chúng ta có thể lãnh đạo tập đoàn p h o n g mục phá hủy tập đoàn phi long vậy thì không ai có thể thay thế, thế lực của chúng ta con nhận được tin tức vì lượng đơn hàng của tập đoàn phi long tăng lên nên cực kỳ thiếu nguyên vật liệu để sản xuất máy móc nhà cung ứng sản phẩm của họ đang tăng ca để kịp hàng hóa chỉ cần chúng ta động tay động chân một chút ra tay từ bên nhà cung ứng sản phẩm chắc chắn tập đoàn phi long sẽ bị đứt nguồn cung một khi việc kinh doanh của tập đoàn phi long bị đình trệ đó chính là cơ thời tốt cho chúng ta tấn công hay lắm mục như không khỏi giơ ngón tay trò khen ngợi không hổ là con trai của mục như khó khăn lắm cuộc sống mới được trở lại bình thường lâm nhã hiên cực kỳ vui vẻ sau khi t a làm cô gọi cho phương viên hẹn cùng đi ăn cơm dù sao từ sau khi phương viên làm phó tổng giám đốc của tập đoàn phi long đã lâu rồi hai người chưa tụ họp dĩ nhiên phương viên vui vẻ đồng ý ý của anh là người vạch trần chuyện hồ sở sở vu hoan giá họa là anh à, phương viên trợn mắt nhìn mục hàn b i ể u m ô i nói không phải chứ trong tv c ó n ó i rõ là vị lãnh đạo giữ chức phó họ mục vạch trần mà mục hàn muốn v a i tôi chính là lãnh đạo giữ chức phó họ mục đó đây nhiều người cùng họ thế phương viên trợn mắt đáp anh b ấ t cọ n h i ệ t ở đây đi buổi phỏng vấn bình thường lại trở thành như vậy nếu không phải lãnh đạo giữ chức phó họ mục thông suốt mọi chuyện có lẽ không biết bao giờ hai người mới được trong sạch phương viên cứ canh cánh trong lòng chuyện không thể dùng cuộc phỏng vấn này để tăng độ nhận biết của mục hàn vẫn luôn có cảm giác mục hàn có loại cảm giác năng lực kém cỏi đúng lúc này điện thoại phương viên văng lên nhận điện thoại phương viên lập tức biến sắc không quan tâm đến hình tượng mà kinh ngạc nói các người muốn nâng giá lên mười phần trăm nữa ư các người đưa ra giá cao như vậy là vi phạm hợp đồng đấy cái gì không tăng giá ngừng sản xuất không phát hàng à phương viên vẫn còn muốn nói gì đó nhưng bên kia đã c ú máy phương viên tức giận ném điện thoại lên bàn sao vậy lâm nhã h i ê n hỏi bên cung ứng sản phẩm muốn tăng thêm mười phần trăm nữa phương viên tức giận nói tập đoàn phi long đã báo giá cao như vậy rồi mà họ còn muốn tăng thêm mười phần trăm tận mấy trăm triệu đấy tôi thấy rõ ràng bên kia muốn thấy việc kinh doanh của tập đoàn phi long sụp đổ nên nâng giá lên mục hàn nói tôi cũng thấy vậy phương viên nghĩ một lúc rồi nói tôi quyết định ngày mai sẽ đích thân đến chỗ cung ứng một chuyến bàn bạc lại với ông chủ khách không bây giờ tôi sẽ đi mục hàn anh lái xe đưa tôi đi hả mục hàn bĩu m ô i nói tôi chỉ là đội trưởng bảo vệ không phải là tài xế của cô sau khi giải quyết chuyện này xong tôi sẽ xin chỉ thị của anh long tăng 10% lương cho anh phương viên cắn răng nói chuyện này có thể suy xét mục hàn cười ha ha ở một địa điểm khác nơi nhà cung ứng sản phẩm đang có mặt một trung tâm tắm sông hơi trong thành phố ông chủ quách đang hưởng thủ chọn gói bộ phục vụ cao cấp với mục nhật thiên ông chủ quách nếu tôi đoán không nhầm chắc chắn phương viên sẽ đến tìm ông mục nhật thiên vui vẻ nói chương 321, ngàn ly không say mục nhật thiên vừa dứt lời chung điện thoại liền văng lên vừa nhìn tên hiển thị ông chủ quách không khỏi vui mừng liền bắt máy ông chủ quách tôi đang trên đường chạy đến chỗ ông rồi chúng ta vẫn nên gặp nhau để bàn bạc chuyện tăng giá thì tốt hơn phương viên nói trong điện thoại không thành vấn đề ông chủ quách mỉm cười sau đó nói với mục nhật tiên h ông mục ông bày mưu tính kế hay thật đấy vừa nói cô nàng sắp đến thì cô nàng này đã lên đường thật tin chắc tối nay sẽ đến nơi ông chủ quách ông thấy cô phương viên này thế nào mục nhật thiên tươi cười gương mặt xinh đẹp dáng người hình chữ S với đường con quyền lính rũ vừa thời thượng lại vừa biết trang điểm quả thật là báo vật nhân dân mặt của ông chủ quách lập tức lộ ra vẻ say mê nếu có thể ngủ với cô nàng này cho dù chỉ có một đêm bắt tôi chết sớm mười năm tôi cũng chịu tuy nói ông ta vẫn luôn thèm khát sắc đẹp của phương viên nhưng n g ạ i vì thân phận của cô ta và bối cảnh của tập đoàn phi long ông chủ quách cũng lực bất tòng tâm căn bản không r ằ m có ý đồ gì với phương viên ông chủ quách nếu như ông tin tôi tối nay tôi sẽ giúp ông có thể ngủ với cô nàng phương viên này mục nhật thiên lại nói thật sao mà ông chủ quách đầy mong chờ thế là mục nhật thiên đến gần bên thai ông chủ quách nhỏ giọng thì thầm sau khi ông chủ quách nghe xong thì không khỏi thích thú vội vàng vỗ tay khen ngợi ý kiến hay đúng là ý kiến hay ông mục ông yên tâm chỉ cần để tôi được như ý nguyện sau này mọi chuyện đều do ông quyết định mục hàn lái xe chở phương viên lúc đến chỗ của nhà cung ứng hàng thì đã chạm vạng sáu giờ tối sau khi đến công ty cung ứng hàng lại được bảo vệ ở cổng cho hay bọn họ đã tan làm rồi đều tại anh lái chậm chạp không chặn được ông chủ quách trong lòng phương viên vô cùng khó chịu phát tiết sự bất mãn lên người mục hàn bây giờ thì hay rồi người ta đã tan làm muốn tìm ông ta thì rất khó đây hai cô cũng không thể trách tôi chứ mục hàn tức giận nói tôi đã vượt tốc độ cả chặng đường lái đến hai trăm km hát luôn giờ này mà có mặt ở đây là đã nhanh lắm rồi muốn nhanh hơn nữa thì ngồi máy bay đi phương viên không phản bác mục hàn mà lấy điện thoại ra gọi cho ông chủ quách ông chủ quách đang ở đâu thế đến tụ hiền c á t ăn cơm ư được được tôi đến ngay phương viên làm việc như sấm rền g i o c u ố n lập tức chỉ huy mục hàn đến tụ hiền c á t nghĩ đến phần tiền lương sắp được tăng thêm mục hàn cũng lười s o đo với phương viên thế là anh lái xe đến tụ hiền các ồ nhìn thấy mục hàn theo phương viên cùng vào phòng vít ông chủ quách liền cười nhạo phó tổng giám đốc phương cô đúng là phong lưu đ a tỉnh ra ngoài còn dẫn theo người tình bí mật ông nói bậy gì đó phương viên lập tức n h í u chặt đôi mày thanh tú sắc mặt không vui anh ta là tài xế của tôi tài xế à, ông chủ quách cười hờ hững vậy thì bảo cậu ta chờ ở ngoài đi hai nhân vật cấp bậc ông chủ chúng ta cùng ăn cơm để một tài xế ngồi bên cạnh thích h ợ p sao phương viên lăn lộn trên thương trường nhiều năm vừa nhìn đã rõ tâm tư của ông chủ quách có điều gương mặt phương viên rất bình tĩnh chỉ nói một cách thờ ơ ông chủ quách ông xem bây giờ đã là thời đại nào rồi sao còn chú trọng chuyện thân phận địa vị chứ anh m ụ c này ngoài là tài xế của tôi còn là một trong những quản lý cấp cao của tập đoàn phi long chúng tôi có quan hệ khá tốt với ông chủ của chúng tôi hơn nữa đã đến giờ cơm rồi mọi người cũng đã đói cùng ngồi xuống ăn bữa cơm hình như cũng không có gì không ổn nhỉ nếu đã như vậy thì ngồi xuống đi ông chủ quách gật đầu nói dù sao thì lát nữa tôi cũng c h ố t say cô thêm một tên tài xế chẳng qua là thêm một con ma men mà thôi ông chủ quách cầm ly rượu lên rót đầy một ly rượu trắng đưa đến trước mặt phương viên cười nhẹ nhàng nói phó tổng giám đốc phương cô đến m u ộ n rồi tự phạt ba ly không có ý kiến chứ ông chủ q u á c h hôm nay tôi đến không phải để uống rượu với ông mặt phương viên đầy vẻ sốt ruột liên quan đến việc tăng giá không đợi phương viên nói xong ông chủ q u á c h thẳng thừng ngắt lời phó tổng giám đốc phương cô làm vậy là không nể mặt tôi rồi phương viên vừa nghe trong lòng lập tức hiểu rõ xem ra rượu này không uống thì ông chủ q u á c h sẽ không bàn chuyện với cô ta cô ta lập tức c a u mày nói ông chủ q u á c h tôi không biết uống rượu để tôi uống thay cô ấy mục hằn ở bên cạnh cầm ly rượu lên uống một lượt cạn hết ba ly đủ chưa ha, ha. người anh em đúng là tiểu lượng tốt thế là ông chủ quách lại rót đầy một ly đưa cho mục hàn thêm ly nữa mục hàn lại uống một hơi cho đến khi cạn sạch mười chai rượu trắng mục hàn vẫn không hề có dấu hiệu đỏ mặt hay tìm đập mạnh phương viên nhìn mục hàn với vẻ mặt kinh ngạc mục hàn anh không sao chứ mục hàn mỉm cười nói cô nhìn dáng vẻ của tôi giống có sao h ả sở dĩ tiểu lượng mục hàn tốt như vậy đều nhờ vào công pháp độc môn mà đạo sĩ chỉ dạy đừng nói là mười chai rượu trắng cho dù thêm một trăm chai thì mục hàn cũng có thể dễ dàng hóa giải vô hình trở thành kẻ ngàn ly không say chân chính nhìn thấy mục hàn vậy mà lại không có bất kỳ phản ứng gì ông chủ quách vô cùng kinh ngạc trong lòng lại âm thầm toàn tính nếu thằng nhóc này không say thì mình căn bản không cách nào chốt say phương viên được nữa đúng vào lúc ông chủ quách buồn rầu mục hàn lại đặt chai rượu trước mặt ông chủ quách cười ha ha nói ông chủ quách có qua mà không có lại thì bất lịch sự lắm ông xem tôi cũng đã uống mười chai rồi có thế nào ông cũng phải có lòng chút chứ tôi ông chủ quách vừa nhìn đến chai rượu trắng thật to đó lập tức lắc đầu nói tôi không biết uống rượu ông không biết uống rượu mà muốn phó tổng giám đốc phương của tôi hôm sau mục hàn cười nhạt ông chủ quách à, tôi thấy là ông có ý đồ xấu đấy nếu hai người đã đ o á n được vậy thì tôi không giấu giếm nữa ông chủ quách cũng lật bài ngựa phó tổng giám đốc phương nói thật cho cô biết nhé tôi thích cô từ lâu rồi chỉ cần c ô ngủ với tôi một đêm thì sau này tôi không nhắc đến chuyện tăng giá nữa cái gì nghe ông chủ quách nói vậy phương biên lập tức g i ậ n đỏ cả mặt giơ tay chỉ vào ông chủ quách giận dữ ông vô liêm sỉ đương nhiên cô cũng có thể coi như tôi chưa nói mà ông chủ quách lộ ra vẻ đ ắ c ý nếu phó tổng giám đốc phương không hợp tác vậy công ty chúng tôi chỉ đành đỉnh công ngừng sản xuất thôi không được phương viên lắc đầu trước mắt đơn đặt hàng tiêu thụ của chúng tôi rất lớn một khi các người đình công ngừng sản xuất sẽ tạo ra chấn động cực lớn đối với việc kinh doanh của chúng tôi vậy thì ngủ với tôi một đêm thái độ vô lại của ông chủ quách bày ra rất rõ ràng điều này khiến phương viên rất khó xử v à lại nếu cô không đồng ý hai người có thể an toàn ra khỏi đây hay không tôi cũng không dám bảo đảm ông chủ quách lại uy hiếp với thái độ của ông chủ quách mục hàn vô cùng tò mò hỏi phương viên trước đây ông ta cũng bàn chuyện kinh doanh với cô như vậy ạ chương ba trăm hai mươi hai bố muốn xem cảnh phát trực tiếp phương viên lắc đầu nói lúc đầu khi tôi tiếp xúc với ông chủ quách mặc dù ông ta hơi đáng ghét nhưng cũng không có gan làm bừa như thế dù gì thì tôi cũng là phó tổng giám đốc tập đoàn phi long dù ông ta không sợ tôi thì cũng phải kiêng nghệ tập đoàn phi long sau lưng tôi sự việc bất thường nhất định có điều mờ ám mục hàn không khỏi neo h mắt lại đúng vào lúc này mấy gã đàn ông vạm vỡ xông vào trong phòng bíp từ bên ngoài bao vây lấy mục hàn và phương viên ông chủ quách ông muốn làm gì phương viên tức giận nói phó tổng giám đốc phương mấy vị này đều là cao thủ hàng đầu ở tỉnh dù cho tài xế ngàn chén không say bên cạnh cô có chút bản lĩnh thì sợ rằng cũng không đối phó nổi đâu ông chủ quách hạ h ê nói lối thoát duy nhất của cô bây giờ chính là đồng ý với yêu cầu của tôi cao thủ hàng đầu ở tỉnh mục hàn g đưa mắt nhìn quanh cố ý làm ra vẻ sợ hãi tôi sợ quá đi phó tổng giám đốc phương hay là cô cứ đồng ý với yêu cầu của ông chủ quách trước đã chúng ta lại bàn bạc về lâu về dài ông chủ quách tôi biết ông đã chuẩn bị từ lâu rồi phòng đã thuê xong rồi nhỉ chi bằng ông cứ qua đó với phó tổng giám đốc phương trước đi anh nghe mục hàn nói vậy phương viên liền phát c á o mục hàn tôi không ngờ anh lại là hạng người như vậy ha ha ha ông chủ quách cười lớn phó tổng giám đốc phương kẻ thức thời mới là trang hào kiệt ví dụ như cậu tài xế này của cô chính là một người rất biết nhận định tình hình phó tổng giám đốc phương đứng dưới mái hiên thì ai chẳng phải cúi đầu mục hàn vừa nháy mắt vừa nói với phương viên mặc dù trong lòng phương viên chẳng tình nguyện chút nào nhưng cũng chỉ đành gật đầu nói được chúng ta đi khách sạn như này mới đúng chứ vừa nghĩ tới chuyện được ngủ cùng với phương viên mình ngày đêm ư ớ ao ông chủ quách xoa tay hào hứng không tôi bên cạnh tụ hiển cấp có một khách sạn tôi đã đặt phòng xong rồi bây giờ chúng ta đi luôn thôi sau khi ra khỏi phòng vip mục hàn cô ý đi sau hai người anh gọi điện thoại cho mộ dung phong trong vòng một phút tôi muốn có toàn bộ tư liệu về ông chủ cách cùng với tất cả lịch trình hoạt động trong hai ngày qua của ông ta bao gồm cả chuyện tối qua ông ta ở cùng người phụ nữ nào ngủ ở đâu tuân lệnh thưa điện chủ đáng kính không đến một phút mộ dung phong đã gửi tới toàn bộ tư liệu về ông chủ cách đặc biệt là lịch trình hoạt động hai ngày vừa qua điều khiến mục hàn cạn lợi là ngay cả chuyện tối qua ông chủ quách làm chuyện ấy cô gái nào bao nhiêu lần trong thời gian bao lâu đều được ghi lại tỉ mỉ có thể thấy rằng thế lực của điện long vương khủng bố ra sao xâm nhập vào đủ mọi phương diện của các ngành nghề bảo sao ông chủ quách này lại ngạo mạn như thế hóa ra sau lưng có nhà họ mục ở tỉnh chống đỡ trong lịch trình hoạt động hôm qua của ông chủ quách cuộc hẹn của ông ta với mục nhận tiên h được liệt kê vô cùng rõ ràng nếu là nhà họ mục ở tỉnh ra tay vậy thì tôi càng không thể để cho bọn họ đạt được ý đồ mục hàn cởi khẩy lại ra lệnh cho mộ dùng p ò n g trong vòng năm phút tôi muốn thế chỗ của ông chủ quách trở thành ông chủ mới của công ty cung ứng hàng không thành vấn đề mộ dung phong trả lời giao nhiệm vụ xong xuôi mục hàn liền đi theo hai người kia lúc này ông chủ quách và phương viên vừa mới tới phòng vào lúc ông chủ quách đang định đóng cửa lại mục hàn liền kéo cửa ra rồi bước vào trong cậu đến đây làm gì ông chủ quách phẫn nộ nhìn mục hàn đuổi ở đây không có chuyện của cậu sao lại không có chuyện của tôi chứ mục hàn cười nói là ông chủ của công ty cung ứng hàng bàn chuyện làm ăn với phó tổng giám đốc phương không phải chuyện hết sức bình thường hay sao đặc biệt là trong không gian lãng mạn thế này an nói linh tinh cái gì thế từ lúc nào cậu trở thành ông chủ của công ty cung ứng hàng chứ ông chủ quách nói với vẻ bực bội đúng vào lúc này điện thoại của ông chủ quách vang lên xin chào ông chủ quách chúng tôi là nhân viên ngân hàng bởi vì khoản vay của ông đã quá hạn không thể trả hết trong khoảng thời gian quy định vậy nên theo như quy định liên quan bây giờ chúng tôi chính thức tuyên bố công ty của ông sẽ bị thu hồi thế trước anh mục hàn đến từ sở bắc đã thu mua quỹ công ty còn về những thủ tục có liên quan tới việc thay đổi chủ doanh nghiệp chúng tôi sẽ cử người gửi qua làm sao nghe đối phương nói vậy ông chủ quách liền s ữ n g s ờ không sai ông ta mở công ty này là dựa vào khoản vay thế chấp chuyện làm ăn vẫn luôn thất bát sắp đến kỳ hạn trả nợ ông chủ quách dựa vào việc nhận được lượng lớn đơn đặt hàng từ tập đoàn phi long nên mới trở nên phát đạt được ngân hàng đồng ý kéo dài thời hạn trả nợ dù cho ngân hàng đã đồng ý nhưng chỉ cần mộ dung phong tác động một chút là có thể thay đổi thái độ của ngân hàng ngay lập tức ông chùm giới kinh doanh đông hải như mộ dung phong đã đích thân lên tiếng chỉ định thì đương nhiên ngân hàng không dám chậm trễ không cần thiết phải vì một công ty cung ứng hàng nhỏ bé mà đắc tội với mộ dung phong vậy nên bên phía ngân hàng đưa ra thông báo ngay không cho ông chủ quách bất cứ cơ hội thương lượng nào lừa đảo ạ ông chủ quách phản ứng lại rất nhanh tiểu gọi điện lừa đảo như này tôi gặp nhiều rồi nhưng chẳng mấy chốc bên phía ngân hàng đã cử nhân viên công tác đến còn có cả luật sư gửi toàn bộ văn kiện chính thức tới cho mục hẳn mua công ty của tôi với giá một trăm i triệu ư nhìn thấy văn kiện chính thức lúc này ông chủ quách mới thật sự biết rằng công ty cung ứng hàng đã không còn thuộc về mình nữa suy cho cùng công ty của ông ta cũng thuộc về tài sản thế chấp trong hoàn cảnh ông chủ quách không thể trả nợ đúng hạn ngân hàng có quyền giao bán ra bên ngoài bây giờ tôi là ông chủ của công ty cung ứng hàng tôi có tiếng nói nhất mục hàng liếc mắt nhìn ông chủ quách quay sang nói với luật sư và nhân viên ngân hàng mấy người lập tức tới công ty tuyên bố thông tin thay đổi ông chủ ngoài ra giúp tôi thông báo một chút ngoại trừ ông chủ quách r a tất cả nhân sự đều không cần thay đổi bảo bọn họ nhanh chóng hoàn thành đơn hàng của tập đoàn phi long nếu như có thể hoàn thành vượt mức tiền lương tháng này của toàn bộ nhân công sẽ tăng gấp đôi còn về ông chủ quách mục hàng cười nói khoản nợ hơn một trăm triệu quá hạn không trả dựa theo luật pháp hoa hạ thì đã là tội phạm tài chính ít nhất phải ngồi tù một năm rưới đấy cái gì ông chủ quách ngồi phịch xuống đất sờ bắc tập đoàn p h ó n g m ụ làm tốt lắm sau khi nghe mục nhật thiên báo cáo mục như không khỏi t h n án dương bây giờ việc cung ứng sản phẩm trở nên khó khăn để bố xem tập đoàn phi long giải quyết thế nào không chỉ vậy mục nhật thiên cười nói phó tổng giám đốc phương viên còn vì chuyện này mà đích thân tới tìm ông chủ quách rơi vào tay con quỷ hào sắc như ông chủ quách người đẹp yêu tiểu như phương viên e là còn bị làm đục rồi mà con đã sớm cho lắp đặt ca mê ra bên trong căn phòng ông chủ quách đặt trước đợi đến khi chúng ta công bố chuyện xấu hổ này của bọn họ ra bên ngoài tập đoàn phi long rồi sẽ bị kéo vào một vụ hai tiếng tình cảm của lãnh đạo cấp cao với thân phận của phương viên tuyệt đối sẽ là một sự kiện có tính bùng nổ đến lúc đó chúng ta lại tạo thêm một chút rắc rối tập đoàn phi long nhất định sẽ chết không có chỗ cho thân mục n h u cười ha ha nói con trai bên phía ông chủ quách cũng gần xong việc rồi nhỉ với hay bố muốn xem trực tiếp cảnh tượng bên đấy chương ba trăm hai mươi ba lào yêu làm ăn vô cùng thịnh vượng được rồi mục nhật thiên búng tay và nói với một nụ cười dâm đãng lập tức thu xếp nói xong mục nhật thiên gọi điện cho ông chủ quách nhưng điều khiến mục nhật thiên khó hiểu là điện thoại của ông chủ quách đã bị tắt n g u ồ n thế nào rồi mục h ư u hỏi có thể là ông chủ quách đang tận hưởng vẻ đẹp của phó tổng giám đốc phương ông ta đã cố tình tắt điện thoại đi vì sợ bị làm phiền mục nhật thiên đoán thế này đi con sẽ gửi một tin nhắn cho ông chủ quách kêu ông ta lát nữa gửi đoạn video quay l é n cuộc làm tình của họ đến đây nhân cơ hội tuyệt vời này đã đến lúc chúng ta phải đi tìm cậu long của tập đoàn phi long rồi sau khi xử lý xong tập đoàn phi long tên ngãi mục hàn chẳng qua cũng chỉ còn là châu chấu sau vụ mùa mà thôi mục n h u gật đầu nói thế là mục n h u và mục nhật thiên đến tập đoàn phi long họ tìm thấy trúc long ý của mấy người là muốn tiết lộ video về vụ làm tình của ông chủ quách kia và phó tổng giám đốc phương của chúng tôi nghe những lời của mục n h u và mục nhật tiên h trúc long không khỏi cảm thấy mừng thầm ngay trước khi hai người này đến mục hàn đã gọi cho trúc long để căn dặn vì vậy trúc long đã nắm rõ được tình hình cụ thể quả nhiên hai người này đã đến mấy người muốn làm gì thì làm Trúc long cười nói, tôi cũng rất cười cũng Long đoạn nói, muốn xem với i tôi điều người video Thiên d e o đoạn về và vấn và v đề đều phó phương chủ tịch phương của chúng tôi và ông chủ quách. hay không?、Mục、như và mục Nhật、Thiên、nhìn nhau, họ đều cảm thấy bầu không khí có chút không Có có đó có của Mục Mục cảm ông đúng. là bầu mấy tư cách là phó tổng giám đốc của tập đoàn phi long nếu như phương viên xảy ra sở căng đan làm tình k i ế t thì danh tiếng của tập đoàn phi long chắc chắn sẽ phải chịu một sự đà kích mạnh mẽ tại sao trúc long không hề lo lắng chút nào h ừ cậu cho rằng chúng tôi đang đùa cậu sao mục như lạnh lùng nói cậu long tôi khuyên cậu một câu đừng có chưa thấy quan tài chưa độ lệ t r ú c long như vai nếu mấy người có đoạn video đó thì lấy ra đây đi được rồi để tôi xem cậu cứng miệng được đến khi nào mục nhu nói với mục nhật thiên con trai cho cậu ta xem chờ đấy mục nhật thiên lại gọi ông chủ q u á c h trước sự ngạc nhiên của mục nhật thiên điện thoại của ông chủ q u á c h vẫn đang tắt mục nhật thiên suy nghĩ một lúc rồi lại gọi đến đường dây văn phòng của ông chủ q u á c h tôi tìm ông chủ q u á c h xin lỗi ở đây không có ông chủ q u á c h nào ngờ đối phương trả lời ông chủ của chúng tôi họ mục ba nghe thấy câu trả lời này khuôn mặt mục nhật thiên hiện lên một dấu chấm hỏi thế nào rồi Mục、Nghiêu、cảm Ngưu thấy hơi sốt nói, thấy này, ha ha nói, sau ố t ruột. Nhật Mục c Thiên c nữa. này Long cười nói, xem khi nói xong trúc long mở điện thoại di động và đưa một bản tin cho mục như và mục nhận thiên đ ọ c tin tức mới nhất của báo nhà cung cấp ông chủ quách đã bị đồn cảnh sát địa phương k h ô n g chế vì bị cáo buộc vi phạm hợp đồng với các khoản vay quá hạn hàng trăm triệu đồng theo luật và quy định liên quan của hoa hạ ông chủ quách sẽ bị kết án ít nhất một năm tù giam Có t h cậu cậu ông, ông chủ họ mục này tên là mục hàn và người tên mục hàn này chính là trưởng bộ phận bảo vệ của tập đoàn phi long chúng tôi cái gì mục nhật thiên kinh ngạc nói Có phải tập đoàn phi long của cậu đã rót vốn tiếp quản nhà cung cấp phải tập Phi tiếp nhà quản rót đoàn đã Long vốn không Khuôn được mục nhật thiên nghiến răng nói chúng ta không thể cứ trơ mắt ra nhìn tập đoàn phi long tiếp tục lớn mạnh được con trai con còn có cách gì nữa mục như hỏi lại nếu như bên phía nhà cung cấp đã không còn cách nào khác vậy chúng ta sẽ thay đổi hướng suy nghĩ và bắt đầu ra tay ở khâu vận chuyển mục nhật thiên suy nghĩ một lúc khoe miệng k h ẽ nít h lên tập đoàn phi long đã đặt một đơn hàng như vậy những máy móc cần thiết chắc chắn cũng phải vận chuyển đến sở bắc phải không đúng vậy mục như tỏ vẻ đột nhiên hiểu ra không khỏi khen ngợi nhiều máy móc thiết bị như vậy chắc chắn là mục tiêu rất lớn nửa đường chúng ta sẽ chặn cướp khiến cho hàng hóa của bọn họ không tới được tập đoàn phi long có điều nói đến đây vẻ mặt của mục như chợt trở nên khó coi muốn chặn cướp số máy móc thiết bị lớn như vậy dựa vào thực lực hiện giờ của chúng ta e rằng không được hơn nữa chúng ta còn ngang nhiên phái người đi trắc cướp không phải là nói cho mọi người biết chúng ta chính là người c ư ớ p tập đoàn phi long hay sao cái này bố cứ yên tâm mục nhật thiên nói với vẻ tự tin con biết rằng ở sở bắc có một kẻ chuyên đi trộm cướp để làm kế sinh ai biệt danh của hắn là lao yêu chúng ta có thể tìm hắn và để hắn làm việc đó lao yêu mục nhưu lập tức gật đầu bố có từng nghe nói đến người này nghe nói là một ông chủ công ty cho vay nặng lãi rồi dùng chiêu đòi nợ bạo lực để đòi nặng lãi người vay đó là một thế lực đen tối tan ác nổi tiếng ở sở bắc nhưng bởi vì bọn họ rất khéo đưa đẩy nên có mối quan hệ tốt với cả hai giới xã hội đen trắng bao nhiêu năm nay họ vẫn luôn thuận lợi mọi bề làm ăn vô cùng thịnh vượng nên mới có danh hiệu là lao yêu đúng vậy mục nhật thiên cười nói hơn nữa chỉ cần lao yêu ra tay thì sẽ không thể xảy ra sai sót gì có điều đố nghe nói lao yêu đòi giá rất cao mục như lo lắng nói chỉ cần có thể x ử gọn được tập đoàn phi long thì số tiền bỏ ra cũng xứng đáng mục nhật thiên nói